bảy mươi ba n h ì n bảy hai đ ê m tối chặn giết cựu phong núi một vô danh sơ n cốc cây cối rầm rạp đem n g u y ệ n quang hoàn toàn che lấp trừ bỏ ngẫu nhiên nhớ tới tiếng côn trùng tê ơ cả cái sơn cốc hoàn toàn tính m ị c h trong yên lặng một hồi nhọn đụ cụ cơm thanh đột nhiên ở nơi này tịch m ị c h trong rừng văng lên đây là phủ kẽ lò kêu lớn sau khi tiếng kêu lúc rơi xuống nợi đã thấy một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động dọc theo cao lớn thân cây trở xuống bóng đen tại một h ắ c y nhân trước người quỳ xuống bãi nói bãi kiến lý thống lĩnh tuy là toàn thân áo đen nhưng mà h á c á lại che lấp không được hắn khí độ vẫn như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 hiện thân sau đó một đám áo đen hương vệ nhao nhao nổ hướng về trong rừng đánh tới bây giờ chim chóc giống như cảm nhận được bất an vũ cánh bay cao phát ra phần phật âm thanh l ạ g yên không tiếng động thẳng tiến bên trong mấy đạo ám khí từ trong rừng bay ra lập tức liền có người gục xuống thậm chí ngay cả tiếng kêu đều chưa từng phát ra cũng có người vung đao đem ám khí ngăn lại phát ra từng tiếng đinh đang âm thanh nhìn thân hình bại lộ áo đen hương vệ liền không tiếp tục c ẩ n giấu cơ trong tay đao kiếm hướng dấu ở trong rừng người công tới bây giờ sơn cốc đã loạn làm một đoạn teo to chim chóc bay m u ám khí binh khí tương dao phát ra băng lanh âm than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 đao đã t ử chém vào biến thành bình đâm chỉ chạy lý thế tín cổ họng mà đi tăng cao khí thế càng là ở trên m ũ i đao ngưng tụ lại một cỗ tiêu sát khí tức lý thế tín ra khỏi một bước đứng vững tự lo nở nụ cười chậm rãi giơ tay lên cánh tay càng làm muốn cầm tay không tới đón hoành đao đồng thời lại mở miệng nói ra đao pháp không tệ đã đi hình dạng tìm nọ ý xem như mỏ tới đao đạo biên giới chỉ tiếc nội lực quá tạp chỉ có hình dạng sau khi nói xong lý thế tín ngầm tay phải lấy một loại huyền rượu khó giải thích quỹ tích đập vào trên sông đao mặc dù không có chút nào âm thanh người háo xám nhưng là cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới phản phất là vừa rồi một trưởng trực tiếp v ô vào trên lồng ngực của hắn quanh thân đều rung một cái không khỏi phát ra kêu đau một tiếng bên bờ sinh tử người áo xám cũng không lo được điều tức hai tay cầm đao theo bước ra bước chân bổ hướng lý thế tín lồng ngực lý thế tín lại là một tiếng c ư ờ i khẽ lắc đầu nói có đơn giản như vậy sao đang khi nói chuyện đập vào hành o đao bàn tay phải nắm lên trực tiếp đem hành o đao nắm chặt trong tay mà ngẩm bàn tay trái ấn hướng người áo xám lồng ngực thấy thế người áo xám càng là bỏ qua hành đao cầm đao hai tay biến thành xong quyển công hướng lý thế、tín. thời khắc này lý thế tín càng là lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài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 chỉ thấy một thân ảnh từ trong bóng tối này ra tốc độ cực nhanh giống như da hạc m á n hổ h huy động s o n g trưởng mang theo hai cô lăng lệ tình phong phước hướng lý thế tín nhìn chăm chăm người tới lý thế tín h ừ nhẹ một tiếng nâng lên s o n g trưởng nên liễu thượng đi càng làm muốn cùng người tới mạnh bính rất nhanh hai cặp bàn tay liền muốn đụng nhau ngay tại lúc bây giờ bất ngờ sẽ ra chuyện chỉ thấy hàn quang loại lên người tới tay trái nắm đấm trong đó càng là thêm ra một thanh sáng loáng truy thủ đâm hướng lý thế tín bàn tay trái tại truy thủ xuất hiện một sắt na lý thế tín liền phát hiện khắc thưởng trên mặt tuy là trước sau như một cười khẽ nhưng mà trong mắt nhưng lại hàn quang l o ạ lên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 vẽ ra trên r t không bảy mươi một đ bốn nghìn h n được bảy mươi ba chí vương phủ từ hai năm trước sở hạ húc nhu phản chí vương phủ đã trở thành một chỗ cấm địa ước ít có người đặt chân đứng ở cửa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 Sau khi t i ế n g đập cửa r ơ i x u ố n g m ộ thóc lúc sau vẫn n không thanh ấ y có người lần nữa gó, gó âm đàm thoại bên trong sở hạ vũ đưa tay tại một tầng thật dày bụi bậm trên cửa chính vỗ nhẹ đứng lên trong thóc tiếng đập cửa giống như hai người tâm tình nặng nề hồi lâu không thấy có người mở cửa sở nguyên kính đột nhiên cảm thấy có chút phiền mượn hét lớn đến tột cùng chuyện gì xảy ra tứ thúc không ở nhà chẳng lẽ liền sai vặt cũng đi trong tiếng kêu to sở nguyên kính p h ấ t tay trọng trọng vỗ mấy lần phát ra t h ỉ n h thịt âm thanh ở nơi này yên tĩnh ban đêm yên tĩnh q u a n quẩn lần này trí vương phủ cuối cùng là có đáp lại một hồi lệ mà lệ mề tiếng bước chân từ trong viện chuyển đến hoặc là lâu không mở ra mở cửa thời điểm vậy mà phát ra chít chít âm thanh mà hậu nhất tóc nâu trắng lao giả từ trong môn thò đầu ra nhìn thật sự có người lão giả rõ ràng có chút ngoài ý mới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 cười khổ một tiếng mở miệng nói ra chúng ta mười cái chỉ có tiểu phi thích đọc sách không dễ nói chuyện hai niên bất kiến cũng không biết hắn biến thành thế nào còn có nhận hay không ta đầy cái nhị ca sở hạo vũ tất nhiên là minh bạch sở nguyên kính y tứ cũng không nói chuyện chỉ là yên tĩnh đứng cố gắng làm cho tim của mình bình tĩnh trở lại lần này hai người không đợi thời gian bao lâu ông lão tóc xám đã từ hậu viện đi ra hoặc là bởi vì đi đứng không thuận tiện duyên cớ lão giả đi rất chậm hợp lấy thân thể lọt gọn phán phất nến tàn trong gió đi tới cửa lão giả cùng tay hướng hai người đi liều nhất lễ đạo hai vị phu nhân nhà ta không tiện gặp khách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 sở nguyên bay do dự một chút cuối cùng là từ trong bóng tối đi ra sở nguyên bay cũng không giống cha hắn sở hạ húc như vậy cao lớn trung đẳng dáng người thậm chí có chút g ầ y yếu lại bởi vì lâu đọc thi thư nguyên nhân nhìn lại cực kỳ điểm đ ạ o hơn nữa hai năm này kinh lịch nhường hắn lộ ra cùng niên linh không hợp thành t h ủ thấy rõ người tới ông lao tóc x á m không người đi l i ế u nhất lễ đạo gặp qua đại thiếu gia sở nguyên bay từ nhẹ một tiếng đạo trung bá ngươi đi xuống đi sau khi nói xong sở nguyên bay cứ như vậy nhìn qua hai người không biết qua bao lâu sở nguyên phi bình tĩnh vân đạo các ngươi sao lại tới đây đương nhiên là tới thăm ngươi đang khi nói chuyện sở nguyên kính cảm giác có chút nặng nề liền ra vẻ vẻ giận dữ kêu lên tốt tiểu phi trông thấy chúng ta cũng không đi ra nếu không phải là tiểu thất mở miệng thật đúng là cho ngươi giấu giếm được đi bất quá hai niên bất kiến tiểu tử ngươi công phu tiến bộ không thiếu có dành hai ta nhưng phải xò tay một chút làm sở nguyên kính r ứ t lời phía dưới sở hạ o vũ phát ra một tiếng cười khẽ đạo tiểu phi ngươi trước đó cũng không tốt võ như thế nào đột nhiên sửa lại tính tình bỏ văn theo võ bất quá còn giống như trước t i ệ không thích nói chuyện cũng không chờ sở nguyên bay khỏi miệng sở hạ vũ cũng đem cái này vấn đề không hề để tâm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 tiểu tử ngươi ngay cả ta cũng dám hướng về ngoài cửa đuổi quả nhiên là dài lòng c ă n đảm bây giờ sở hạ o vũ cũng phát ra một tiếng cười m ở ám cười nói đương nhiên ngươi cũng không nghĩ một chút tiểu phi trước đó học văn bây giờ l u y ệ n võ là chân chính văn võ song toàn hưu du hưu nưu, nói u n không chừng về sau chúng ta tiểu tử còn muốn giấu ở tiểu phi sau lưng đâu vốn là một câu an u ổ i người bất quá thế sự khó liệu nói không chừng thật đúng là có thể trở thành sự thật đang khi nói chuyện sở hạ o vũ cũng đi tới vỗ sở nguyên bay bà vai nói tiểu phi ba niên bất kiến ngươi xem đi so trước đó dám chắc nhiều tiểu bạch kiểm đều dám đen bất quá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 cứng rắn kéo hắn tiến diễn võ t r ư ở n g mỗi lần đều bị ngươi đánh xanh một miếng tím một khối n g ư n g lại lại sở hạ o vũ lại là một tiếng cười m ở ám nói tiếp hh ắ ắ cũng không phải buộc hắn luyện võ chủ yếu là không muốn hắn yên tâm đọc sách không phải vậy phụ hoàng liền nên cở mắng hai chúng ta nói đến chỗ này sở hạ o vũ càng là hán g r ộ n g học phụ hoàng khẩu khi nói tiểu thất tiểu kính hai người các ngươi liền không thể cùng tiểu phi học một ít đọc nhiều một ít sách sống yên ổn một hồi n g h e sở hạ vũ trực tiếp như vậy sở nguyên kính cũng có chút ngượng ngủng sở lấy đầu nói các ngươi cũng không phải không biết ta từ nhỏ sẽ không thích đọc sách trông thấy sách đầu liền đau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 hai người đồng thời phát ra một tiếng hội tâm ý cười cùng liêu thượng đi bảy mươi năm n h ì n bảy bốn bởi thơ chuyện cũ sở hạ hốc thân là thân vương lại là binh mã thiên hạ đại nguyên soái vương phủ chiếm diện tích cực lớn chỉ là hai năm qua không người xử lý một mảnh hoa vu tiền viện nguy nga lộng lấy lầu các không chỉ có dính thật dạy cho bụi t ư ơ i đẹp điêu khắc thậm chí rút đi màu sắc hậu viện nguyên là cầu nhỏ nước chảy chim hót hoa nở phong cảnh nghi nhân chỉ là bây giờ đã x a n h trải thành trên mặt đường rơi khắp tây diệm tiếng côn trùng đều càng là liên tiếp sen lẫn thỉnh thoảng loạn toàn tiểu động vật một bức thê lương cảnh sát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 tuổi lần ú c này m thơ, sở nguyên kính ngược lại là t r ở n g liêu sở nguyên phi một mắt kêu lên đó là người tiểu tử quá thành thật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 Cuối cùng tiểu thời điểm, tiểu tử ngươi lên bị phạt tử đổ làm lên giám sát tới. sở á t tới. s nguyên bay rất là tán đồng gật gật đầu, bay rất t là đạo, kỳ hạ ự c chính có bị bắt được, hoàng gia ra cũng có thể đoán được là ai làm. Trong hoàng cung, không hoàng thể hoàng đoán Trong n là là làm. gia g bị bắt o ai ra i ngươi tiểu thất, lại có ai bối. trừ thất, động bích nương nương bích hạo có dám bảo Sở vũ cũng không phủ nhận ngược lại cười khẽ l i ê u thanh t i ê u lên ai bảo ngươi chạy chậm nếu là không có bắt được ngươi ta liền nói là ta một người làm như thế nhiều lắm là bị phụ hoàng mẫu hậu c ợ i trách một trận cho bích di nương nói lời xin lỗi nói đến đây sở hạ vũ quay đầu nhìn về phía sở nguyên kính đạo cho nên nói còn là bởi vì tiểu phi chạy chậm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 Tiếng cười vui sở ư ớ n g nơi này t ị c hạ mịch trong t r c h vũ i ệ n quanh thật sâu đầu tiên o n g t là xương sở vừa muốn mở miệng không muốn sở nguyên kính đã trước tiên miệng kêu lên ngươi thật không biết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 tại r ư xưa ơ n miệng nay sẽ không nói chuyện. Nhìn qua sở nguyên kính,、sở、nguyên bay khỏi miệng nói g thúi khỏi qua bay sẽ sở sở đ o không có v ệ c gì, mẫu p hai i liền tại khối bên trong, khối này v ừ l ề người Cái thực tóc chấm chấm kinh hại, thẳng nhìn chăm chăm sở nguyên bay. Tại hai gì? nguyên thẳng nguyên g nhìn Sở sở sự sở hạo hỏa kính vũ bay. n lấy là làm chăm chú sở nguyên phi bình tĩnh nói đi qua trận kia chuyện mẫu phi phân phát tất cả hạ nhân lưu lại trong phụ phần lớn là đi theo phụ vương chinh chiến nhiều năm thân vệ rất nhiều còn bị thương hơn một năm nay tới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 sở nguyên bay cười khổ nói như thế nào không có khuyên có thể từ phụ vương sẽ ra chuyện về sau mẫu phi liền ra lệnh người xây cái này mấy gian nhà tranh một mực ở chỗ này sở nguyên kính không khỏi vân đạo vì cái gì sở hạ vũ hơi chút nghĩ liền minh bạch tứ t ẩ u ý tứ mặc dù không thể cùng tứ ca cùng một chỗ nhưng như cũ muốn đồng cam cực khổ nghĩ tới đây sở hạ vũ chừng l i ế u sở nguyên kính m ộ t mắt đạo chỉ ngươi nói nhiều đi đi trước bái kiến tứ t ẩ u đi đến nhà tranh cửa ra vào còn không đợi ba người mở miệng cửa p h ò n g đã mở ra một xám tráng áo gai phụ nhân đứng ở cửa yên tĩnh nhìn qua ba người chính là sở hạ hữ chính thê hoa dương ph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 sở nguyên kính cũng là một quỳ tới địa cung kính kêu lên tiểu kính bái kiến tứ thẩm tiểu thất gặp qua tứ tẩu đang khi nói chuyện sở hạ vũ không người đi liễu nhất lễ sau đó nói tiếp rời núi phía trước tứ ca cố ý dặn dò tiểu thất nhất định muốn đến đây bái kiến tứ tẩu đồng thời nói cho tứ tẩu một tiếng tứ ca hết thể mạnh khỏe xin chớ mong nhớ sau khi nói xong sở hạ vũ lần nữa không người đi liễu nhất lễ lại là một tiếng thở dài hoa dương phu nhân mở miệng nói ra tiểu thất có l ò n g tiểu kính đứng lên đi sau khi nói xong mắt nhìn quỳ dưới đất sở nguyên bay hoa dương phu nhân trầm giọng nói ngươi có biết sai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 hoa dương phu nhân không khỏi nói như thế nào chẳng lẽ không muốn nhìn mẫu phi như muốn nổi giận sở nguyên bay vội vàng nói nguyện ý nguyện ý nói xong nhìn xem sở hạ vũ cuối cùng làm mở miệng nói ra bảy thất t h ú c sáu t h ổ i phu một tiếng sở hạ vũ hòa sở nguyên kính đồng thời n ở nụ cười mà hoa dương phu nhân cũng bị sở nguyên bay làm cho tức cười trên mặt lộ ra một vòng hội tâm ý cười bất quá nhưng là ra vẻ vẻ giận giữ t r ừ n g liêu sở nguyên phi một mắt làm mở miệng nói ra t u t t u t ngồi xuống đi quá hậu nương, nương vừa vặn rất tốt cười ha ha sở hạ vũ khai miệng nói đạo mẫu hậu à tốt đây bây giờ cả ngày lễ phật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 đang khi nói chuyện sở hạ o vũ càng là đứng lên thấy thế sở nguyên kính cũng vội vàng đứng lên đạo tứ thầm nhi chúng ta mấy cái đi ra ngoài chơi ngươi nghỉ ngơi đi hoa dương phu nhân cuối cùng là gật gật đầu đạo người đã già liền dễ dàng m ệ t ra rời liền để tiểu phi bồi bồi các ngươi tứ tàu cũng không già còn trẻ đây tiếng cười đ ù a bên trong sở hạ o vũ không người hướng hoa dương phu nhân đi l i ế u nhất lễ đi ra nhà tranh rơi đi nhà tranh sở hạ o vũ nụ cười trên mặt dần dần biến mất trương k h u vẫn đạo tiểu phi trong phủ có rượu a nhìn sở nguyên bay gật đầu sở hạ vũ khai miệng nói đạo đi, đi uống rượu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 hắn còn uy hiếp ta nói nếu là về sau muốn uống ngựa i ể u liền không thể nói cho bất luận kẻ nào không phải vậy cam đoan ta cũng lại vào không được sở hạo vũ gật gật đầu đạo là tranh thúc khẩu khí bất quá không nghĩ tới tiểu tử ngươi rất lớn mật dám đi trộm ngựa kiểu. cười hắc hắc, sở nguyên kính mở miệng nói ra đụng tới tranh da ra, ra phía sau liền không thể tính toán trộm hơn nữa tranh da ra, ra bắt đầu dạy ta như thế nào phân rõ rượu tốt xấu chỉ là có chút rượu quá mức c h â n quý trong cung cũng không có vài hũ tranh da ra, ra cũng không dám uống về sau hoàng gia ra, ra băng hà ngươi và tranh da ra, ra vào núi ta lại không có thể đi vào đi qua nhìn qua sở nguyên kính sở hạ o vũ khai miệng nói đạo lần sau ta mang ngươi đi vào nhìn sở nguyên kính còn đem vỏ rượu ôm vào trong ngực sở hạ o vũ đĩu m ô i nói tất nhiên ưa thích như thế nào không đánh múc uống đâu bây giờ lại không người q u ả n ngươi t r ừ n g liêu sở hạ o vũ một mắt sở nguyên kính tuyệt không khách khi nói ngươi biết cái gì rượu ngon là môn phẩm không thể lãng phí nào giống ngươi liền t r à đều không nếm đúng ra Ngươi Trừng nguyên kính, nhưng nói không sở sở hạo vũ là Bay đầu nhìn q hai người sửng sốt một chút sở nguyên bay trầm dãi nói phụ vương vì ta đặt tên là bay chính là nghĩ tới ta như đại bảng đồng dạng bay lên chín vạn dặm chỉ là ta thở nhỏ yêu thích yên tĩnh không tốt luyện võ chính là luyện tập thiên dương quyết cũng là bởi vì phụ vương bất bách chúng ta mấy cái cùng một chỗ luyện võ thời điểm mỗi lần đều bị tiểu kính khi dễ cười hhh hiếu thanh sở nguyên kính mở miệng nói ra Ta cũng không phải khi dễ ngơi, chính là không người, khi phải dễ lắc à không nhìn quen bạn đ đầu sở nguyên bay tiếp tục nói trong hai năm qua ưu cư trong phủ trừ bỏ đọc sách cũng chỉ có thể cùng mấy vị thuốc thúc bá b á luyện chút võ nghệ mấy vị thuốc bá cũng là phụ vương t r ì n h chiến thiên hạ thời điểm thân vệ võ công nhiều lấy chiến trường sát phạt làm chủ khó tránh khỏi có va chạm bất quá cũng không có trở ngại bị thương ngoài ra nghe sở nguyên bay như thế nói đến sở nguyên kính ánh mắt lộ ra vẻ h ư n h ấ n kêu lên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 cầm lập ê tiêu n ngụm phía sau cầm ống tay háo lao lao miệng mới mở miệng nói, đây là trong quân thường thấy nhất đau tử. hơn nữa gần 10 năm, rượu tính chất mạnh vô cùng. Một hồi, ai muốn thua, ai cùng ngươi uống vỏ vô vò. rượu rượu sau đau thua, đại đâm đây mới hồi, ai ai một cầm mở Một một tay thấy tử, chất phía háo lao lao là l tức sở hạ vũ lông mày không khỏi một hồi mẹ lên chừng sở nguyên kính nói ngươi cho rằng tiểu phi còn cùng hồi nhỏ một mắt mặc cho người khi dễ dạng này ta cá là tiểu phi thắng tiểu phi thắng tiểu tử ngươi uống một vò nếu là tiểu phi thua ta uống một vò như thế nào nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở nguyên kính đại hỉ kêu lên hảo cứ như vậy tiểu tử ngươi liền đợi đến uống rượu a tiểu phi tới l ờ i đến cuối cùng sở nguyên kính thả xuống vỏ rượu bày ra một cái phòng thủ tư thế sở nguyên bay cũng không có ra tay bình tĩnh nói chúng ta hồi nhỏ cũng là dạng n à y chơi hôm nay thay cái biện pháp trí đấu lập tức sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính đều đem ánh mắt nhìn qua 77076 trí đấu nhìn qua sở nguyên phi sở nguyên kính tràn đầy nghi ngờ hỏi trí đấu đ ấ u thế nào đảo qua hai người một mắt sở nguyên phi mở miệng nói ra ba người chúng ta đồng loạt ra tay hơn nữa muốn cầm lấy vỏ rượu của người nào rượu đủ hoặc vỏ rượu bị đánh nát coi như bị loại uống một vỏ suy nghĩ trong chốc lát sở nguyên kính mở miệng hỏi tại sở nguyên kính động đồng thời sở hạ vũ hòa sở nguyên phi cũng đã tan ra tạo thành một hình tăm rác lẫn nhau để phòng nhưng lại mang theo một vỏ rượu nhìn lại có quái dị không nói ra được vượt cười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 cũng không ngươi nào n g thế h biết tiểu tử là vừa được. nói g khi n sở nguyên phi cổ tay một cái xoay trọn càng là vô căn cứ sinh ra một đạo kình khí giống như một cỗ vòng xoáy đem trước người bùn đất cỏ dại đều hốt cùng một chỗ hơn nữa đang từng chút áp x n g tại sở nguyên phi biến chiêu đồng thời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 chỉ là mắt thấy sở hạ o vũ liền muốn đánh nát sở nguyên phi vào rượu hai người càng là không hẹn mà cùng dừng tay thậm chí đồng thời nhấc chân đá hướng sở hạ o vũ lồng ngực thấy vậy sở hạ o vũ mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể lui lại cái này không qua thời gian nháy mắt ba người lại phân lại hợp phân biệt công g i a mấy chiêu lui về tại chỗ sở hạ o vũ cầm lên vò rượu đại bình một cái t ê u lên chơi vui lại đến trong tiếng kêu to sở hạ o vũ xuất thủ lần nữa cùng sở nguyên kính hòa sở nguyên phi chiến làm một đoàn trong ba người sở hạ vũ linh động sở nguyên kính bá đạo sở nguyên phi trầm ổn hơn nữa ba người khi thì là địch khi thì là bạn diễn ra vừa ra tam quốc tranh ba chiến nhìn lại cực kỳ đặc sắc chiến đấu nửa ngày sở nguyên kính mặc dù che lại vỏ rượu nhưng là chịu không thiếu nằm đấm sở hạ o vũ t r ư ờ n g nào sở nguyên phi chỉ kiếm đều làm hắn một hồi đau lòng lui về sau một bước nhìn sở hạ o vũ công hướng sở nguyên phi sở nguyên kính nhãn châu xoay động liền có tính toán cười hh nói ta tới cũng trong tiếng kêu to sở nguyên kính nhưng là cầm lên vỏ rượu đập hướng sở hạ o vũ đầu nhìn hai người rõ ràng sửng sốt một chút sở nguyên kính đột nhiên đá ra vừa gọi đã hướng sở hạ vũ vỏ rượu nhìn sở nguyên kính vậy mà dùng vỏi đập đầu của mình sở hạ vũ gi m u ố A cấp h ế đại tiếu âm thanh bên trong sở nguyên kính vội vàng lui lại sau đó cười nhìn qua suối hai người một mặt đắc ý bây giờ trên không tràn ngập đậm đà mùi rượu nhưng mà sở hạ vũ như n g là một mặt phẫn nộ nhất là nghĩ đến cuối cùng lại bị sở nguyên kính cho tính toán còn dính một thân n ở ớt hét lớn tiểu tử ngươi không tuân q u ý củ sở nguyên kính cười hắc hắc liễu thanh têu lên ta lúc nào phòng thủ qua q u ý củ ngươi nói xem tiểu phi chừng l i ê u sở nguyên kính một mắt sở nguyên phi thanh bằng nói vốn là không có q u ý củ làm sao đ à m luận tuân theo q u ý củ bất quá tiểu kính ngươi cũng quá âm chút đang khi nói chuyện sở nguyên phi càng là run lên khắp người rượu rơi trên mặt đất phát ra tí tách âm thanh sở nguyên kính lại là cười to một tiếng têu lên có thể xem các ngươi hai cái xấu mặt chính là uống rượu ta cũng nhận lời đến cuối cùng sở nguyên kính đem tối hậu nhất vỏ rượu mở ra từng ngụm từng ngụm vực rất nhanh một v ò nặng năm cân liệt t i ể u liền thấy đáy chút xuống tối hậu nhất miệng rượu sở nguyên kính đem rượu đàn đập xuống đất phát ra một tiếng văng giòn kêu lên thống khoái lại đến trong tiếng kêu to sở nguyên kính phi thân lên s o n g quyền tề xuất tấn công về phía hai người lần này sở nguyên kính lại không còn ràng buộc hung manh quyền thế mang theo hai c ố kinh phong nhìn lại thật là quý mãnh nhìn chăm chăm sở nguyên kính sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười cùng ó chút tiếng cười chút ngược c nhiên thời không nhưng không không thành thủy hướng kính tiếng trong, trong tay vò rượu đột trung vụt, vụ, liệt tiểu không chút nào không thể, ngược lại tụ thành một giữa lại bên lên đồng nào ngưng tiễn đâm hướng sở nguyên gầy, rượu quỷ dị bay đạo vò vỡ đâm mà mặt. sở lúc sở hạ vũ đưa tay một trưởng công liễu thượng đi nhìn như muốn cùng sở nguyên kính mạnh mính tại sở hạ vũ ra tay đồng thời sở nguyên phi cũng bắt đầu chuyển động huy động tay trong bàn tay vô căn cứ sinh ra một đạo kính phong c u ố n hướng sở nguyên kính năm đấm nhìn hai người đồng thời công liễu thượng tới sở nguyên kính trong mắt chiến ý càng lớn cũng không tránh né ngược lại tăng thêm lực đạo n ê n liễu thượng đi tốc độ cực nhanh ở giữa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 Thật đúng là mặc ộ t đ i ể dù nghi hoặc sở hạ vũ nhưng là không tự chủ được xuề bàn tay ra muốn nhắc lên khăn đội đầu cô dâu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 tối hôm qua ngươi cùng tựa như điên vậy nhất định phải cùng tiểu kính đụng rượu kéo đều kéo không được hơn nữa khuyên các ngươi thời điểm cứng rắn để cho ta uống một v ò cười h t h t l i ê u thanh sở hạ o vũ nhưng là hừ lạnh nói hắn b ấ t quá dài hai chúng ta t u ổ i cũng dám cầm hai ta làm tiểu hài nhìn hừ không phải uống choáng hắn không được nói đến đây nhìn xem còn ôm v ò rượu ngủ say sở nguyên kính sở hạ o vũ lông mày n h u lại đạo chúng ta tất cả đứng lên lượt võ hắn vẫn tại ngủ say nào có chuyện tốt như vậy lợi đến cuối cùng sở hạ vũ đi qua một cước đá vào liêu sở nguyên kính trên ô n g gặp sở nguyên kính chỉ là phát ra một tiếng hự nhẹ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 nhìn sở hạ vũ hòa sở nguyên bay tuần tự rời đi sở nguyên kính vớt vớt còn có chút đau đầu cuối cùng cũng đi ra ngoài tối hôm qua vẫn là mãn thiên tinh thần chỉ là hôm nay âm lợi hại thậm chí đem thái dương hoàn toàn che khuất càng có thỉnh thoảng hàn phong t ộ i qua cuốn lên từng đợt l á vàng một mảnh điệu hữu ngồi xuống điều tức bên trong cũng không biết là không bởi vì mây đen ảnh hưởng cũng hoặc nghĩ đến sở nguyên bay cùng bốn ca sở hạ húc thiên dương quyết vận hành mấy cái đại chu t i ê n sở hạ vũ trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ qua bực ộ i không rõ bực ộ i bên trong sở hạ vũ càng là phát giác nóng bỏng chân khí một cố như máu v ậ y đỏ tươi không dám tiếp tục vật công sở hạ vũ thở dài một hơi tán đi thiên dương quyết t h ở sâu bình phục một chút trong ngực khó chịu sở hạ vũ mở to mắt quét liêu sở nguyên kính cùng sở nguyên bay một mắt sau đó nhẹo g đầu nhìn về phía trước người cách đó không xa đang dọn nhà con kiến hoặc là cảm nhận được thời tiết tương biến vô số con kiến hướng trên cây bỏ đi hơn nữa xếp thành hai đội nhìn lại có chút hùng b ĩ thật muốn trời mưa sao tự nói một tiếng phía sau sở hạ vũ đột nhiên giật mình tỉnh giấc thầm nghĩ hôm nay đến tột cùng thế nào tại sao lại bực bội cảm giác bị lẻn đột nhiên sở hạ vũ tâm tư nhất chuyện không nhị được nghĩ đạo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 như thế nào nhiều người như vậy sai vật cũng không nhận ra hai người bất quá có thể làm cho trang chủ quách c h ấ n tinh tự mình đến nên đón hắn một cái cửa tử tự nhiên không dám b u ô n g lòng chút nào cười xoa nói còn không phải bởi vì võ t h í lại có hai ngày chính là võ t h í nhà ta trang chủ là triều đ ỉ n h cố ý mời tới trọng tài cho nên bọn hắn đều đập phá ra đầu muốn gặp nhà ta trang chủ một mặt hôn cái quần mặt làm người sai vật dứt lời sở tranh nhưng là hừ lệnh liêu thanh têu lên hôn cái quần mặt ta xem bọn hắn cả đám đều sách theo lễ vật cái này cũng gọi hôn cái quần mặt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 quách d ĩ n h đột nhiên cảm thấy khuôn mặt giống như lửa thiêu phát nhiệt túi thấp đầu không dám cùng hai người đối mặt rất nhanh sở nguyên kính liền lấy lại tinh thần phát ra một hồi vang vọng toàn bộ sân nhỏ c ư ờ i to đồng thời vô sở hạ vũ b ả vai nói ta tại sao có thể có ý kiến chẳng những không có ý kiến chờ ngươi xử lý việc vui ta nhất định tiễn đưa ngươi một phần thật to hạ lễ sở hạ vũ sở d i nói như thế nguyên nhân là khiêu khích sở nguyên kính cũng là đùa dỡn quách dính bây giờ nhìn xem quách d ĩ n h hồng đồng đồng khuôn mặt sở hạ vũ không khỏi chừng liêu sở nguyên kính một mắt bất quá cuối cùng không tiếp tục mở miệng dẫn đầu đi vào trước thấy vậy sở nguyên kính lại là một hồi cười to.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 ta nhất định dẫn ngươi gặp hiểu biết thức chân chính ôn n u hương lời đến cuối cùng sở nguyên kính nhưng là đem mắt quang phóng tại quách dinh trên thân tại hai người chăm chú quách dinh nhẹ dọn nhà đạo tứ thúc cũng không tại mấy ngày nay bãi p h ò n g ra ra nhân số không kể x i ế t thế hệ trẻ tuổi phần lớn giao cho tứ thúc t i ế t lại hôm nay tứ thúc sáng sớm tựu i ra đi giải sầu hai vị chờ ta đây liền đi lấy trà nhìn qua quách dinh bóng lưng sở nguyên kính đột nhiên nói nữ tử này không tệ sớm ngày cưới hồi phủ tính toán ngừng lại lại phía sau sở nguyên kính nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói xem ra ta muốn chuẩn bị cho ngươi hai phần hạ lễ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 sở hạ o vũ có chút nghi ngờ hỏi giữ thể diện cho dù đã sớm quen thuộc sở hạ o vũ ngoan đồng tâm tính chỉ là nghe hắn trực tiếp như vậy quách trấn tinh vẫn là s ư ớ n g sốt một chút lập tức liền nở nụ cười khổ đạo không kém bao nhiêu đâu kéo chúng ta tứ đại môn phái tới chống đỡ cửa mặt l ờ i đến cuối cùng quách trấn tinh nhẹ trụ l i ề u khẩu quế hoa ô long trà một mặt hưởng thụ sở nguyên kính cũng không có nghĩ tới những thứ này mà là mở miệng hỏi năm vạn người đông môn võ đại không đủ lớn a đặt chén trà xuống quách trấn tinh mở miệng nói ra bởi vì nhân số quá nhiều triều đình tướng ta tràng đổi ở ngoài thiết hạ võ đài. hơn nữa đông môn từ la đại x o á i chủ trì họ tây môn từ ngũ vương g i a chủ trì đến n ộ i bắc môn nhưng là cựu môn đề đốc trương đại tướng quân lần này sở nguyên kính càng thêm nghi ngờ trương khẩu vấn đạo quách lão chân do ngũ t h u ố c la tướng quân bọn hắn chủ trì sao không đợi quách trấn tinh trả lời sở hạ o vũ ngược lại là mở miệng nói ra thế nào mong l i ế u sở hạ o vũ một mắt sở nguyên kính mở miệng nói ra la đại x o á i thống l ĩ n h bộ binh trừ bỏ phương đại x o á i ta đại sở trong quân ngũ liền la đại soái uy vũ cao nhất cựu môn đề đốc phụ trách kinh thành an uy cũng có thể gọi là nhất môn cựu đình đến nỗi ngũ thúc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 sở hạ vũ đột nhiên nói q u á c h lão ngươi cùng ta nói nói ma giáo tình huống nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ c à n g là t r ư ờ n g quách c h ấ n tinh nói tuyệt đối đừng lại nói không biết quách c h ấ n tinh lơ đến cười liễu thanh đạo thất công tử đã lên tiếng lao phu sao dám không theo sinh sinh nghi giờ, tinh cười biến nói, giữa thiên triều giang giáo giả vi tuổi lại chấn nụ trên thanh bằng mạnh động như đình như cũng như thanh càng như cường tôn. Đừng quên sinh tuổi không lớn lại bị xưng là ma đều đệ nhất quách thua, thế, thế, hồ thế, bây bị yếu vậy, lấy đều được mất, mặt vật mà ma đã địa đệ là là c ũ n gần k h gần chỉ đầu ạ quách trấn tinh mở miệng nói ra thánh giáo đệ tử đều sẽ tinh lịch cực kỳ tàn khốc thí luyện nhất là muốn có hành động thánh giáo đi qua hai mươi năm tu dưỡng sinh thức bồi dưỡng được một nhóm đệ tử kết xuất lần này võ thí nhất là mặt bắc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 nếu là tìm không thấy ngũ ca tìm thương ngọc l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ đã đứng d ậ y đột nhiên nhìn thấy đang theo dõi mình quách dĩnh sở hạ o vũ không khỏi cười liễu thanh đạo tiểu dĩnh ta có việc đi trước ngày khác trở lại tìm ngươi đứng d ậ y quách dĩnh con người hướng hai người làm một vạn phúc sau đó nhìn qua bóng lưng của hai người n g ợ n người rời đi thu thủy sơn trang nhìn sau lưng xa xa treo mấy người sở nguyên kính không khỏi phát ra nhất thanh lãnh hử mà liền tại sở nguyên kính muốn động thủ thời điểm một lao giả nhưng là bức nhanh đuổi liễu thợ tới hướng hai người ô n quyền nói gặp qua hai vị công tử lại là nhất thanh lãnh hử sở nguyên kính mở miệm nói ra nói các người đến tột u cùng là ai làm theo chúng ta cái gì n g h e ra sở nguyên kính trong giọng nói băng lãnh lao giả nhưng là không nhanh không chấm nói tiểu nhân tiền trung công tử nhà ta tại tụ phúc lầu thiết hạ diệu nhạt cho hai vị công tử bồi không phải nhìn chăm chấm lao giả sở hạ o vũ mở miệng hỏi thiệt ra nhìn lao giả gật đầu sở nguyên kính nhưng là hừ lạnh nói như thế các mời cũng nghĩ bồi không phải công tử nhà ngươi tự mình đến xin trả không sai biệt lắm lan đang khi nói chuyện sở nguyên kính lần nữa bước ra cướp bộ đồng thời lại nói còn dám theo tới cũng đừng trách bạn công tử không khả khí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 sở hạ o vũ vốn còn muốn hỏi sở nguyên kính vì cái gì nói như vậy nhưng mà nghe được tối hậu nhất câu đã bỏ đi lo nghĩ bây giờ sở nguyên kính tiếp tục nói đến nôi đỗ thần chính là một cái đồ đần đứa đần không đáng giá nhắc tới lần này sở hạ o vũ nhịn không được vấn đạo đỗ thần tại sao là một cái đồ đần đâu ta hồi nhỏ trong cung gặp qua hắn p h u hoàng đã từng khen hắn thông minh nói hắn rất có cha hắn phong phạm lắc đầu sở nguyên kính kêu lên ai biết được nghe nói là hồi nhỏ nghịch lợm từ trên cây rơi xuống ngã trở thành đồ đần bất quá đỗ cùng nhau một thế anh danh sợ là muốn hủy đến trong tay hắn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 lời đến cuối cùng sở nguyên kính lại là một hồi không nhịn được tiếng cười to nội chừng liệu sở hạ vũ phúc chốc sở nguyên kính đột nhiên bật cười đạo trước kia là tiểu thất ngươi không ở kinh bây giờ trở về tới chẳng mấy chốc sẽ biến thành kinh thành ngũ công tử ngươi tuyệt đối xếp số một nhìn sở hạ vũ sừng suốt một chút sở nguyên kính nhưng là cười ha h a vẫn chưa tới giữa trưa bất quá khi hai người đổi tới phiêu m i ệ u các thời điểm lập tức có người đem bọn hắn đoán vào chỉ là anh vương sở hạ nghiễm cùng thương ngọc đô không ở thấy hai người hai mặt nhìn nhau nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính mở miệng hỏi làm sao bây giờ suy tư phúc chốc sở hạ o vũ đột nhiên cười ra ngoài đạo chờ thôi ngược lại nơi này có ăn có uống còn có mỹ nữ nhìn c h ă m c h ă m sở hạ o vũ sở nguyên kính đột nhiên vô vô sở hạ o vũ bà vai lộ ra một cái nam nhân mới hiểu được nụ cười kêu lên hảo hôm nay chúng ta ở chỗ này thật tốt chơi chơi tám mươi mốt không tám không đổ ướt phiêu m i ệ u các chủ c h u y ệ n trương vị biết thân phận của hai người đối với sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính yêu cầu không dám có bất kỳ chậm trễ tuyệt sắc mỹ nữ n a m xưa rượu ngon quả thực để cho hai người hoang đường một buổi chiều cuối cùng liên hoan đồng tâm tính sở hạ vũ đều hành vi phong túng đứng lên một đôi tay cực không thành thật đột nhiên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 không dám hoặc là uống nhiều rượu có lẽ là bị ngũ ca sở hạ huyên kích thích cũng hoặc nghĩ đến liêu sở nguyên phi cùng bốn ca sở hạ húc sở hạ vũ hay lớn hảo chúng ta quyết định như vậy đi vỗ tay vì thế nhìn sở hạ vũ xuể bàn tay ra sở hạ huyên không khỏi n ở nụ cười lại không có cùng hắn vỗ tay mà làm ở miệng nói ra nếu như không thành đâu nhìn chăm chăm sở hạ huyên sở hạ vũ càng là phát r a nhất thanh lãnh hử kêu lên chắc chắn thành cùng lắm thì ta đi cầu đại ca lại không thành ta đi cầu nỗ hậu lắc đầu sở hạ huyên thất thanh nợ nụ cười đạo ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp nào đâu ngươi lai là cầu đại ca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 sở hạ vũ vốn muốn hỏi thánh giáo bạch mặc sinh tình huống chẳng qua là cho ngũ ca quyết định đổ ư ớ c phía sau sở hạ vũ nhưng là phai nhạt hỏi thăm tâm tư rất sợ ngũ ca nói hắn chơi xấu bất quá con mắt chuyển động ở giữa đã có chủ ý há miệng nói hậu thiên chính là võ thí ta nghe qua ngũ ca ngươi chủ trì họ tây môn võ đài gật gật đầu sở hạ huyên mở miệng hỏi như thế nào hư nhẹ liêu thanh sở hạ vũ tiếp tục nói ngũ ca ngươi nói thế nào cũng là t h ầ n vương đi chủ trì một hồi võ thí có phải hay không nhỏ nói thành to chừng sở hạ vũ sở hạ vũ vẫn không có trả lời mà là hỏi lần nữa liền cái này gật gật đầu sở hạ o vũ mở miệng nói ra liền cái này đang khi nói chuyện sở hạ o vũ nhưng là phất tay ngăn cản liêu sở nguyên kính mở miệng sở hạ o huyên tự nhiên nhìn thấy sở nguyên kính muốn nói lại thôi t h ầ n sắc lại không có hỏi nhiều mà là mở miệng nói ra n g ư ờ i đem hết thể nghĩ đều quá đơn giản nhìn thấy sở hạ o vũ trong mắt n g h i hoặc sở hạ o huyên nâng trung trà lên đồng thời nói uống trước điểm tỉnh rượu canh tỉnh rượu c h ụ liêu khẩu trà xanh sở hạ o huyên tịch mịch hai mắt càng ngày càng t â m thúy chậm rãi nói đại ca tổ chức võ thí một là giang hồ hai là mặt bắc trước tiên nói giang hồ phu hoàng dùng võ l ậ quốc lại là một đời công sư cổ vũ tập v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 sở hạ vũ đ ấ y lòng đồng ý ngũ ca sở hạ huyên mà nói chỉ là nghe được cuối cùng n h ì n không được v ấ n đạo người hưu tâm bây giờ sở nguyên kính nhìn lại ánh mắt cũng tràn ngập nghi hoặc thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ huyên gật gật đầu sở hạ huyên mở miệng nói ra tiểu thất ngàn vạn lần đừng quên ta sở ra dùng võ lập quốc trong đó huyết tinh không lời nào có thể hình dung trước kia triệu thị hoàng tộc mấy ngàn người cơ h ộ bị chém giết di tận càng không được c h ắ p nơi thế ra thổ hảo ta sở ra lập quốc không đủ hai mươi năm này thời gian không đủ để để bọn hắn quên cửu hận lại có thể bồi dưỡng được một nhóm đệ tử kiệt xuất tới còn nữa lần này võ thí là muốn t r ư n g binh lấy t r i n h phạt mặc bắc mặc bắc không có động tác mới là lạ nhìn sở hạ o vũ trầm mặc không nói sở hạ huyên lại nói tiếp lần này võ thí đến hàng vạn m à tính cao thủ tràn vào kinh thành một khi sinh ra đúng sai tiểu thất ngươi nghĩ quá hậu quả không có bây giờ đi lên kinh thành nhìn như náo nhiệt kỳ thực đã bị gác ở trên núi lửa hơi không cẩn thận thừ trầm mặc phúc chốc sở hạ vũ thở dài liêu khẩu khí đạo là ta nghĩ đơn giản làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới sở hạ huyên lập tức tiếp lời nói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 không phải một sớm một chiều có thể diệt trừ bằng vào ta sở ra thiên vệ thực lực mười mấy năm qua đều không thể tìm ra thiên đâm thủ lĩnh ngươi một yếu quan thiếu niên như thế nào cùng trời đâm tranh đấu ngừng lại lại phía sau sở hạ huyên lại nói tiếp nếu như ngươi thật có lòng chờ võ thử qua phía sau hoa đại ca hoặc tứ thúc nghĩ đến bọn hắn sẽ không bắt ngươi trông mắc p h ú t chốc sở hạ vũ cuối cùng là gật đầu một cái tám mươi hai n h ì n tám m ộ t võ t h í yên ổn sinh sống tại phi ê u miệu các chờ đợi một ngày cuối cùng là n g ê n đón võ thi chỉ là nhìn qua như mực phía chân trời sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại kiềm chế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 sở nguyên kính cười hắc hắc liêu thanh há miệng nói ngũ thúc muốn ta coi chừng ngươi để cho ngươi đừng làm loạn x ấ u nhìn c h ă m c h ă m sở nguyên kính sở hạ o vũ lông mày m ả y lên há miệng đem hắn đánh gậy kêu lên cái gì tại sở hạ o vũ chăm chú sở nguyên kính có chút không kiên nhẫn hử liêu thanh kêu lên ngươi cho ta muốn quản á ngũ thúc trực tiếp nói cho ta biết nói muốn tham gia võ t hôm í h nay nhất định muốn coi chừng ngươi t r ừ n g sở nguyên kính sở hạ o vũ hử lạnh nói ngươi xem ở sao đối mặt sở hạ vũ uy hiếp sở nguyên kính đột nhiên và cười há miệng nói ta là xem không được cho nên ngũ ca đã sớm sắp xếp người theo sở nguyên kính mà nói bên cạnh hai người đã nhiều chỗ mười mấy người đám người tướng mạo mặc dù khác nhau bất quá từng cái trong mắt tinh quang lập lòe nghĩ đến công phu không kém hơn nữa ánh mắt cẩn thận dị t h ư ờ n g giống như một tấm lưới đem sở hạ vũ hòa sở nguyên kính bảo hộ ở, ở giữa đánh ra đám người sở hạ vũ đột nhiên phát hiện có mấy người tu vi võ đạo liền hắn đều nhìn không ra nghĩ đến là thiên thiên cao thủ đảo qua đám người một mắt sở hạ vũ sắc mặt dần dần lạnh xuống kêu lên các người đi theo còn thế nào chơi mất mặt lợi mặc dù nói như thế sở hạ vũ nhưng là dừng lại thân hình t i ể u nhân cảm ơn thất công tử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 sở hạ o vũ vừa muốn mở miệng nhưng là có điếc hai g i ò n g c h ố n g tiếng vang lên đông đông đông đinh thai nhức góc i ò n g c h ố n g âm thanh bên trong không ít người tâm thần lại không tự giác theo nhịp c h ố n g m à động thậm chí vô căn cứ sinh ra một loại khó tả nhiệt huyết hào hùng mà ở c h ố n g minh thanh một cẩm ý thường phục lão giả chậm rãi đi lên đài đ i ể m binh lão giả nhìn lại năm sáu mươi tuổi bộ dáng tóc dài đầy đầu giống như là gió xương chỗ n h ộ n thành một loại màu x á m trắng nghiêm nghị khuôn mặt như đao tức hiện ra một loại công gô cùng kiến nghị một đôi thâm thúy đôi mắt trong bình tĩnh nhưng lại lộ ra ngạo n ễ hợp lấy vi rút ra dáng người nhìn qua thường phục lão giả tất cả giáp sĩ trong ánh mắt đều có không che giấu chút nào kính ngưỡng bây giờ không cần nói biết lão giả thân phận chính là không biết nhìn hắn khí độ cũng không khỏi sinh ra một loại ngưỡng mộ chi ý mà quen thuộc lão giả sở hạ vũ hòa sở nguyên tính nhìn lại trong ánh mắt còn có tôn trọng vì đó thân phận vì đó khí độ càng làm cho hắn từng vì thiên sở vương triều làm ra chiến công l à thế nghị thiên nước sở khai quốc đế vương sở thiên phong sinh tử bạn c h i kỷ từ sở thiên phong khởi binh liền đi theo ở hắn bên cạnh thân một đời đi qua lớn nhỏ huyết chiến vô số là danh phủ kỳ thật bách chiến tướng quân sau khi lập quốc chấp trưởng bộ binh đến nay đã gần đến quả thật có thể nói là bộ binh đệ nhất nhân đã mặt dưới một người trên vạn người chậm d ã i đi lên đài điểm binh la thế nghị ánh mắt chậm d ã i từ trong đám người đảo qua những nơi đi qua lập tức im lặng mà khi hắn ánh mắt đảo qua toàn trường phía sau mấy vạn người quảng trường vậy mà lặng ngắt như tờ yên tĩnh đến cực hạn bây giờ thùng thùng tiếng trống càng lộ vẻ trống trải tiếng trống quanh quần bên trong la thế nghị đứng chắp tay bình tĩnh nói ta đại sở lập quốc m ộ ư ơ i sáu năm tới mưa thuận gió hòa quốc thái dân an bách tính có thể an cư lạc nghiệp tóc trái đào trẻ con có thể lộng giếng cùng g ã đến nôi chúng ta võ giả đầu đội trời chân đất lập thiên điệu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 có la thế nghị c h â n tràng lại thêm vô số giáp sĩ tham gia võ thi nhân số tuy nhiều nhưng mà cuối cùng không muốn cùng bộ binh nổi lên va chạm từng cái mặc kệ nguyện ý hay không chỉ có thể có thứ tự bước vào võ đài bất quá nhiều như vậy võ sĩ hôn l o ạ n cảm thấy khó khăn tránh trong đám người cũng không biết hai trước tiên đ ẩ y ai cũng hoặc bị chen lấn c h ặ n lập tức có người không m u ố n cùng chung quanh người xô đẩy đánh chửi đứng lên hơn nữa hôn l o ạ n tựa hồ càng lúc càng lớn Thế thế, bật hạo vũ nhịn không sở vũ được c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 Nhìn chăm chăm sau ở sở hạ vũ, n n khi chầm rộng t tử nói g ư xong sở hạ vũ quay đầu nhìn về phía hôn loạn chỗ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 nhìn chằm chằm ngân g i á p quân sĩ thích khách áo đen hai mắt vẫn bình tĩnh nhưng mà trong ánh mắt nhưng lại có không che giấu chút nào khinh miệt thậm chí phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh lập tức ngân g i á p quân sĩ giận dữ vốn là bén nhọn đao thế lần nữa nhanh thêm mấy phần muốn đem thích khách áo đen chém ở dưới đao thấy thế thích khách áo đen h ờ hư trên mặt càng là lộ ra một cái trào phúng một dạng lanh khốc ý cười mà theo băng lánh nụ cười dâng lên thích khách phất tay đem bên cạnh thân một người chế phục một tay giơ lên người kia nên tiếp đã gần trong gang tức đao mang cùng lúc trùy thủ trong tay lặng yên không tiếng động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 liên tiếp quan binh t n g trong tiếng gào thét đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn phía cầm đao ngân giáp quân sĩ ngân giáp quân sĩ một thân sáng loáng ngân giáp đã bị nhuộm thành huyết sắc hơn nữa nhung đao còn dừng lại ở người kia trong đầu chưa từng rút ra bốc hơi nóng tiên huyết theo nhung đào lựa trôi nhìn thấy ánh mắt của mọi người ngân giáp quân sĩ làm sao không biết mình bị lợi dụng nhìn chằm chằm trốn ở trong đám người hướng chính mình cười lạnh thích khách áo đen giọng tức tối kêu lên ta giết người trong tiếng kêu to ngân giáp quân sĩ một cước đem người chết đá văng d ơ đao hướng về thích khách áo đen bổ tới bây giờ lại có tiếng kêu to vang lên đạo quan binh giết người triều đình đây là muốn chém giết chúng ta người giang hồ nhà nhìn xem thần sắc giữ tợn ngân giáp tướng sĩ nghe mê hoặc nhân tâm gọi đám người không khỏi sôi trào lên không ít người đều nghĩ thoát đi nhất là đứng ở đằng xa không rõ ràng trả hướng càng là điên cuồng hướng ra phía ngoài dũng mánh lao tới khiến cho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 không chút nào lý công tới truy thủ một đau này tràn ngập có địch thì không có ta vô địch khí tức một đau này là quân nhân lạnh lùng sinh tử vô thượng vinh dự không phải địch chết chính là ta vong thời khắc này ngân giáp quân sĩ đem tất cả cảm xúc đều ném đến sau đầu trong lòng chỉ có một cái tín niệm giết địch nhìn c h ă m c h ă m lúc n a o thích khách áo đen chẳng những không có bất kỳ lo lắng nào ngược lại từng có tán thưởng thậm chí là thưởng thức bất quá cái này cũng không có thể ảnh hưởng kỳ xuất thủ dài không quá nửa xích truy thủ trong tay một cái xoay tròn phía sau bay ra nên tiếp đâm tới lúc nào mà khi truy thủ ra tay một sắt na lại là một thanh dao găm rơi vào trong tay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 nhìn xem ngân giáp quân sĩ trên mặt loại kia không sợ chết t h ầ n sắc trải qua huấn luyện tìm rắn như thép thích khách áo đen cũng theo đó động như thúng chi bọn hắn vốn là thuộc cùng một loại người trong lòng tuy có ba động g i a o găm lại không có bất luận cái gì trần trờ xẹt qua ngân giáp quân sĩ cổ họng mang theo máu bắn tung tóe bất quá trên lồng ngực cũng nhiều ra một đạo vết thương máu chảy dầm d ề nhìn xem cùng chạch bị giết nhất là nghe được một cái k i a chữ sát điểm binh thai bên trên chúng quân sĩ phẫn nộ trong lòng đã bị hoàn toàn nhóm lửa ánh mắt phẫn nộ thẳng tắp nhìn chằm chằm thích khách áo đen bất quá không có ai ra tay vẫn như cũ thẳng chờ đợi chủ xoáy la thế nghị mệnh lệnh nhưng mà đối mặt hỗn loạn đám người la thế nghị vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cứ như vậy yên tĩnh mà đứng người càng ngày càng nhiều hướng về hướng ra phía ngoài chạy tới có ít người thậm chí cũng không biết nguyên nhân chỉ là một k í n h đi theo đám người chạy lung tung tiếng kinh hô tiếng mắng chửi tiếng rên rỉ n h ư ờ n g võ đài hỗn loạn giống như sắp bị bại quân nhân doanh bất quá đứng tại điểm binh thai lên la thế nghị vẫn không có bất kỳ động tác gì chẳng lẽ hắn sẽ không sợ sao là hắn thật có sức tự vệ nhưng mà tham gia võ thi người nếu như tản đi cái kia võ thi không được chê cười hắn như thế nào hướng hoàng thượng giao nộp hoặc là bởi vì la thế nghị bình tĩnh đã xem không ít người cũng an t ĩ n h lại bắt đầu đi suy xét cuối cùng là chuyện gì xảy ra đem ngân giáp quân sĩ c h é m g i ế t nhìn võ đài lâm vào hối loạn thích khách áo đen liền muốn thừa dịp loạn chạy đi nhưng là tại đột nhiên phát hiện mình khí thế đã bị khóa c h ặ t liên tục mấy lần biến hóa vị trí phía sau vẫn như c ũ không thể thoát khỏi vẻ này khí thế thích khách cuối cùng là dừng lại thân hình hơn nữa đồng thời dừng thân hình còn có mấy người liếc nhau mấy người đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cũng nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ không nói lời nào lại hướng điểm bình thải vào tới thời khắc này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 sở hạ vũ tựa hồ minh bạch la thế nghị vì cái gì an t ĩ n h như thế chỉ là trong lòng vẫn như cũ có n g h i hoặc mà liền tại bây giờ có hào phóng âm thanh rết chóc từ trong đám người vang lên sở hạ vũ không khỏi nhìn qua bởi vì đồng bào bị hãm hại áo thích khách giết chết một ngân giáp quân sĩ mượn bay v ọ t chi thế thẳng c h ạ m thích khách áo đen chán mà đi bén nhọn đao thế không chứa bất luận cái gì đao pháp chỉ là một cái đơn giản chém nhưng mà tốc độ cực nhanh tăng thêm quân sĩ quyết trí tiến lên hào hùng lại sinh ra thiên quân dịch tích khí thế nhìn chăm chăm phủ đầu đổ tới một đao thích khách áo đen trong đầu không khỏi hiện lên sở vừa rồi đả thương mình đồng dạng khí thế giờ k h ắ c này thích khách áo đen càng là sinh ra một loại ảo giác phản phất mới vừa rồi bị chính mình chém giết ngân giáp quân sĩ lại còn xuống tới cuối cùng là tâm trí kiên định hàng người thích khách áo đen trong nháy mắt liền đem ý nghĩ này ném ra ngoài sau đầu huy động dao găm nên tiếp đ h u n g đ a o tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt đã đánh giáp là cả bình bình ken ken tiếng va đập bên trong hai người cánh tay cũng là chấn động hơn nữa nhung trên đao càng là lưu lại mấy cái lỗ hổng dồn dập tiếng va đập bên trong thích khách áo đen thừa dịp dao găm cùng nhung đào chạm vào nhau thời điểm nắn mùi bất động một khắc này tay trái trộp vào nhung trên nao một tay nắm lấy nhung、đào.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 tại nhung đao trẻ khai hắc áo thích khách sọ não máu tươi chảy ra một khắc ngân giáp quân sĩ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nụ cười t h ẳ n g nhiên là đối sinh tử hở h ữ g là chém giết địch nhân k h ó i cảm là đối đã vong đồng bào giao phó 84083 ơ rung động nhìn lên trước mắt một màn này nhất là ngân giáp quân sĩ ngã xuống đất đều chưa từng b u ô n g tay ra bên trong nhung đao vậy xem chúng võ giả không khỏi sinh ra kinh ý có người thậm chí cảm thấy phải nhiệt huyết đều ở đây s ô i trào nhưng mà hiện trường hết lần này tới lần khác vô cùng yên tĩnh tất cả mọi người đều thẳng tắp nhìn chằm trong lúc đánh nhau giáp sĩ cùng thích khách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 một đội giáp sĩ、si、nhảy xuống điểm binh thai huy động nhung đao vây hướng thích khách có bọn này quân sĩ ra nhập vào chiến cuộc lập tức hiện lên thiên về một bên chúng giáp s、si、ĩ rất nhanh liền đem vài tên thích khách vây lại nhìn xem không gian hoạt động dần dần áp xúc vài tên thích khách sở hạ vũ n h ẹ o đầu suy nghĩ trong chốc lát phía sau lầm bầm đây cũng quá đơn giản à như thế nào c ũ n g như trò đùa của trẻ con không sai bị lắm nghe được sở hạ vũ mà nói sở nguyên kính không vui n ộ t r h ừ n g hắn một mắt mở miệng kêu lên tiểu tử ngươi nói cái gì đó nhân ra liều sống liều chết mới đưa thích khách chém giết tiểu tử ngươi còn lại không đủ loạn lắc đầu sở hạ vũ cũng không hiểu thích ngược lại nếu là ngươi tới quấy dối sẽ như vậy đơn giản sao mặc dù kỳ quái sở hạ o vũ vấn đề này sở nguyên kính nhưng là không cần suy nghĩ t r ự c t i ế p đ áp như thế vẫn chưa đủ l o ạ n võ thi suýt chút nữa bị bọn hắn quấy nhiễu t hư nhẹ liêu thanh sở hạ o vũ có chút khinh thường nói là hắn nhóm mấy cái nếu là la t h ú c ra tay sớm đã đem bọn hắn chém giết cái nào tha cho bọn họ quấy dối cho dù không xuất thủ phái thêm mấy vị thị vệ đi qua cũng sẽ không kéo thời gian dài như vậy sở nguyên kính suy nghĩ một chút cũng phải bất quá vẫn là nói la đại soái không phải đang chờ tín hiệu sao sở hạ vũ thuận miệ hỏi ngược lại tín hiệu gì Lần này,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 sở hạ o vũ hướng la thế nghị ôm quyền đi liếu nhất lễ đạo tiểu thất gặp qua la t h u ố c nhìn qua la thế nghị sở nguyên kính nhưng là rất cung kính hành một c u â n lễ bài nói tiểu kính bái kiến la đại soái nhìn qua sở nguyên kính la thế nghị trong mắt từng có một tia tán thưởng gật đầu nói không tệ sở ra lại thêm một cái hổ tướng miễn lễ sau khi nói xong la thế nghị đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ o vũ trên thân dò xét một lát sau nghiêm nghị trên mặt nhiều hơn một ti màu sắc nhẹ nói ba năm không thấy tiểu tử ngươi cuối cùng là trưởng thành cười h h h hát, hát liễu thanh sở hạ vũ nhưng là mở miệm nói ra la thúc ngươi vừa rồi thật là đủ vị vũ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 la thế nghị cũng không trả lời ngược lại mở miệng hỏi tiểu thất ngươi có biết vì sao là b ả n xoáy đến đây đồng môn chủ trì võ thí mặc dù không rõ la thế nghị vì cái gì trái lời phải chú ý sở hạ o vũ nhưng là gật đầu đáp nghe ngũ ca nói qua có người nghĩ tại võ thí bên trên phát tao loạn từ đó nhiều loạn triều đỉnh thậm chí làm thiên hạ loạn lạc nói đến đây ngừng lại lại, sở hạ o vũ nhưng là lại mở miệng hỏi bất quá la t h ú c liền mấy cái này thích khách tựa hồ đơn giản điểm à. la thế nghị cũng không phủ nhận thanh bằng nói mấy ngày nay trong kinh t h à n bên ngoài huyết tinh không ngừng chỉ là không có ai nhìn thấy thôi nghe la thế nghị như thế nói đến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 sở nguyên kính trước lấy lại tinh thần nhìn sở hạ vũ lâm vào khổ tư lại nhịn không được bật cười trêu ghẹo nói tiểu thất không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại thành bánh trái thơ ngon đều tranh đoạt muốn a tức giận trường sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ lại không có để ý đến hắn mà là nhìn qua la thế nghị vân đạo vì sao là ta nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m la thế nghị hai mắt nhẹ giọng nhà đạo la t h ú c mong rằng ngươi xem tại phụ vương phân tình tượng cáo biết tiểu thất lần này la thế nghị cũng không có trả lời ngay trầm mặc phút chốc hậu khẩu đáp ngươi như xảy ra chuyện nhất định phải máu chạy thành sông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 n g sau khi nói h t xong la thế nghị đứng chặt tay ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trời âm ưu thế nỗi âm tiếng sấm đi qua mây càng ngày càng nặng thiên càng ngày càng dày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 một giọt cuộn cuộn hai giọt rất nhanh liền xuyên thành sợi dây gắn kết liên miên dồn dập giọt mưa phảng phất từng nhánh mưa tiễn rơi trên mặt đất phát ra đích tí tách cạnh tâm thanh trong đó càng có cồn phong quấn qua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 Đây mới là ta đại đều thân Tuân huyết, Chuyển ta lệ, chuyển mới Nam một phàm tham một tới. tới, Nhi nhiệt người gọi, liền liệt gia là La lập lệnh, lệnh, ta Theo Thế tức ta tựu thử, sở Nghị xuống. cùng uống một chén. vệ quỳ có võ không người cúi đầu phía sau thân vệ đứng dậy lui ra đài điểm binh rất nhanh một đội quân sĩ liền biến mất ở trong mưa to n g h e trong đám người tiếng hô to nhìn lại một chút tốt nhiên nhi lập la thế nghị sở hạ o vũ cuối cùng là lấy lại tinh thần khen la thúc quả nhiên khí độ tốt không hổ là thiên quân thông soái vốn không tin đả thải sở nguyên kính gặp la thế nghị nhẹ nhõm nhẹ nhõm điều động những vo giả này bầu không khí hai mắt tỏa sáng hát lớn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 mưa cuối cùng rơi xuống nhìn qua trong chớp mắt biến thành mưa to bầu trời thái hậu lắc đầu nói đều nói mẹ con đồng lòng chỉ mong là lao thân đa thơm năm trong ngựa phòng, sở hạo nhiên thần sắc bình tĩnh phê duyệt lấy tấu trường, chuyên trú thần thái giống như đã quên long án phía trước còn đứng hai người.、Một、người trường 40 tuổi đến kỷ, vóc người trung đẳng, tướng、mạo、cũng tính được là tuân tú, nhưng hấp dẫn người nhất là của hắn thần thái, nụ nh thâm mặc Một mạo võ võ thí trị thí, thư duyệt tấu trú thái trước tuổi thú, hạo phê phía hai hấp sắc ước vóc được của cười dù giá thái, sở lấy là là đã kỷ,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 võ t h í đang tiến hành nghe nói có người nghĩ tại võ t h í bên trên gây nên hỗn loạn hoàng đế thậm chí thân mệnh ba vị trọng thần tiến đến chủ trì võ t h í bây giờ như thế nào tuyệt không quan tâm còn có người này là ai thật đúng là khí độ tốt có thể lao phu như thế nào chưa bao giờ từng nghe nói trong triều đình có một nhân vật như vậy nửa ngày phía sau sở hạo nhiên cuối cùng là đem tấu trương thả xuống ngầm đầu nhìn hai người sắp mặt lộ ra một nụ cười đạo chấm nhất thời nhìn mê mẩn gây hai vị lợi lâu tội lỗi tội lỗi còn không lên tọa lo pha trả làm sở hạo nhiên dứt lời phía dưới lập tức có thái dám chuyển đến gh trình lên nước trả quách trấn tinh vội và n g mở miệng nói ra không dám không dám thánh thượng quan tâm như vậy chính sự quả thật thiên hạ c h i phúc vạn dân c h i phúc một người khác giống như cùng hoàng thượng rất là quen thuộc cười hỏi thánh thượng như thế nào sở hạo nhiên cũng không trả lời bất quá nhìn quách trấn tinh phất tay chối từ lại là một tiếng cười khẽ hậu khai khẩu nói tàng kiếm sơn trang vì giang hậu ngũ đại danh môn một trong quách trang chủ c à n g cùng cha hoàng quen thuộc hạo nhiên từ nên kính trà một ly hơn nữa trẫm nghe nói quách trang chủ tinh thông trả đạo hôm nay liền đếm thử cái này cực phẩm đại hồng bảo như thế nào nghe sở hạo nhiên như thế nói đến quách trấn tinh liền không chối từ n lao phu liền t ố t trà cảm ơn trước hoàng thượng sau khi nói xong tiếp nhận chén trà nửa ngồi ở trên đế cẩn thận phẩm vị nhìn xem thường phục người còn đứng sở hạo nhiên mở miệng lại nói phương lâm ngươi như thế nào không ngồi chúng ta quen biết mấy chục năm chẳng lẽ còn nghĩ c h ấ m cung tướng tay t h ỉ n h xưng là phương lâm người tự lo cười liễu thanh c u n g tay sau khi hành lễ mới ngồi xuống bất quá cùng quất chấn tinh m ở dạng nửa ngồi ở trên đế vương chén trà lên nhìn hai người phẩm lên trà tới sở hạo nhiên ánh mắt lại rơi vào tấu trương bên trên năm ngón tay càng l ạ tại lòng trên mở nhẹ nhàng đậm hết t h ầ tựa hồ cũng yên tính trở lại ngay tại lúc bây giờ một đạo thiểm điện b ạ c h phá bầu trời phát ra trận trận kinh lôi âm thanh đem ba người giật mình tỉnh rớt nhìn quách trấn tinh đặt chén trà xuống sở hạo nhiên mở miệng hỏi quách lão như thế nào gật gật đầu quách trấn tinh tràn đầy trở về chỗ nói trà ngon cửa vào thuần trượt tuy có hơi c h á t chát nhưng hai má n ư ớ c miếng miệng đầy trở về cam trà ngon sở hạo nhiên cười cười đạo quách lao quả thật là trà ngon người đúng đã quên cùng quách lao giới thiệu phương lâm cấm quân phó thống lĩnh về sau các người muốn nhiều đi vào một chút đứng vậy phương lâm cười nói nên đa hướng quách lão học tập mới đúng đang khi nói chuyện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 từng phải Phương phải ha ha lúc này sở hạng u h o c h rất đ tiếc nhiên cười nói vừa nói liền thành bạn cũ quách lao thật đúng là giao hữu khắp thiên hạ ngồi quách trấn tinh vẫn như cũ không thể đoán được thánh thượng đến tội cùng ý gì cho nên cởi cửa phía sau trực tiếp ngồi xuống cũng không lại nói tiếp Thật đúng là Lão Hồ Ly. trong h ậ t lòng mặc dù nghĩ hoặc q u é h trấn tinh cũng không dám nhường hoàng đế lợi lâu theo thánh thượng sở hạo nhiên mà nói đạo lao phu xác thực đoán được một chút cho nên ra lệnh cho tiểu nhi cùng một đám đệ tử vào kinh thành sở hạo nhiên gật gật đầu đạo quét lao cao thượng hạo nhiên kính nghệ bất quá e rằng quách lao cũng chỉ là c h i kỷ một không c h i kỷ hai phương lâm ngươi cùng quách lao thật tốt nói một chút làm sở hạo nhiên dứt lời phía dưới phương lâm lập tức tiếp lời nói thần tuân chỉ quách lao triều đình tổ chức võ thí mục đích có hai một là giang hồ hai là mặc bắc ngừng lại lại phía sau phương lâm trầm giọng nói triều ta thừa võ dân gian tập võ c h i phong rất đậm mà triều ta lập quốc hai mươi năm qua mưa thuận gió hòa quốc thái dân an nhưng một số võ giả không biết mang ơn phản hồi triều đình ngược lại tụ chúng n h i u dân gây chuyện ừ m ư ơ i năm này trên giang hồ bước lên đại lượng ban phái quái lao thân là tàng kiếm sơn trang trang chủ nghị đến lại biết rõ r nhưng ì n p h ơ Lâm mỉm cười không chỉ Trấn Tinh h c có thể thật gật gật đầu. Đạo, các ó nhỏ nơi an ồn không thiếu những võ giả này gia nhập vào quân ngũ thêm chút huấn luyện chính là một chi bách chiến hùng sư vì ta hoàng san bằng mạc bắc thật là một bức hảo cờ a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 bây giờ sở h ạ o nhiên sắc mặt bình tĩnh từ tôi nói mười ba năm trước đây trường huyết chiến kia mặc dù ngăn trở mạc bắc g ó t sát nhưng mà sơn hải hùng quan đều bị n h u ộ n thành huyết sắc không biết bao nhiêu n a m nhi nhiệt huyết trôn xương chiến trường đương nhiên mạc bắc thiệt hại cũng là cực thảm không phải vậy liền sẽ không có mười năm này đến ổn phù hoàng tiên thăng phía sau mạc bắc lần nữa tập kết binh lực phạm ta biên cương ba năm qua cướp bóc đốt giết việc gác bất tận cố là nhìn chấm đ ẳ n g không xuất thủ tới lại có là tự cao thực lực không kém bây giờ phương lâm tiếp lời nói vẫn là thần tới nói a triều ta diện tích lãnh thổ bao la biên cương hẹp dài chỉ có thể ở cứ điểm thiết chí cứ điểm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 xuất binh cố khó tránh khỏi cũng chỉ có thể bày mưu rồi hành động cho nên chấm dự định dùng võ thí vì h o à n g cuối năm liền phái tinh binh đánh vào mặt bắc lấy thế xét đánh lôi đỉnh bao vây tiêu diệt các bộ tộc đánh gây gốc dễ cần tiếp đó đại quân xuất kích bước mạc bắc đánh với ta một trận nghe sở hạo nhiên nói xong q u á c h trấn tinh càng là hồi lâu không nói n ê n lời nhất là nhìn qua cái kia hùng vị bóng lưng q u á c h trấn tinh càng là sinh ra một loại khó mà vượt qua cảm giác trầm mặc hồi lâu quét trấn tinh thâm thúy trong mắt lóe lên một đạo hạ quang đạo v ậ hạ kế sách hay nhất định có thể một trận chiến định c à n khôn sáng tạo không phải chi sự nghiệp to lớn chỉ là không biết muốn lao phu làm cái gì. c ũ n sở hạo ô nhiên cũng h h c không thừa nước đục thả câu nói thẳng bách ngươi làm một đời tông sư võ công uy danh quá cao cho nên chấm cần một cái có thể cùng đối kháng cứng giả nhưng mà mấy lần thiên hạ chỉ có ba người phù hợp thánh giáo đừng quên sinh võ vương sở hảo nghiễm lại có chính là ngươi quách trang chủ lời còn lại căn bản vốn không cần nói ra miệng ai bảo hắn quách t h ấ n tinh đụng vào súng này trên miệng quách trấn tinh không trần c h ờ chút nào gật đầu trầm giọng nói nhận được hoàng thượng coi trọng lao phu liền đi một chuyến m ặ c bắp nói đến đây quách trấn tinh càng là ngạo nghệ nói có thể vì hoàng thượng xây bất thế chi sự nghiệp to lớn cũng coi như không phụ quách mô bình sinh học húng chi bách ngươi một đời tông sư có thể thay vì giao thủ cũng là một chuyện may lớn sở hạo nhiên gật đầu một cái suy nghĩ trong chốc lát hậu khai khẩu nói tiểu thất hôn sự đã từ mẫu hậu quyết định bất quá chấm làm chủ trước tiên nạp quách dính làm chắc phi người tùy ý đem nàng đưa đến từ linh cung phục dịch mẫu hậu nhất đoạn thời、gian. quách trấn tinh tất nhiên là biết đây là hoàng thượng làm ra đền bù cũng không chối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 lão nô đã sai người đi tới tìm kiếm tiểu tiểu gia nhất thiết phải dẫn hắn hồi cung nghe được sở khôn mà nói thái hậu trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạ à quan g trương khẩu v ấ n đạo ngươi nói võ thí sẽ có hỗn loạn lần này không đợi sở khôn trả lời sở hạo nhiên trước tiên miệng nói đạo tổ chức võ thí là vì t r i n h phạt mạc bắc cho nên mạc bắc muốn tại võ thí bên trên dẫn phát hôn loạn phá hư võ thí là lấy nhi thần cố ý mệnh ngũ đệ la đại soái trương đại tướng quân đi tới chủ trì võ thí tin tưởng có mấy người bọn hạ tại nhất định có thể bảo đảm tiểu thất vô sự thái hậu mặc dù bất quá hỏ chính sự nhưng mà thở nhỏ sinh hai mươi năm qua càng là là cao quý nhất quốc trí mẫu tâm trí hà có thể xem thường sở hạo nhiên nói mặc dù đơn giản thái hậu cũng đã đoán được rất nhiều khi sâu một hơi tận khả năng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại thái hậu c h ầ m d ã i nói quân quốc đại sự lao thân đương nhiên sẽ không hỏi đến chính là hậu cung này lao thân cũng là không quản không hỏi bất quá tiểu thất chuyện tuyệt không thể có nửa điểm lừa gạt lao thân nghe mẫu hậu nhấn mạnh sở hạo nhiên vội và nói mẫu hậu ngươi la tâm chỉ bằng ngươi ra tiểu thất thông minh ai còn có thể làm có hán ngược lại là nhi thần nghe nói tiểu thất đem kinh thành khiến cho long trời lỡ đất an cấp lý phủ đại công tử đại náo ngũ đ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 nhạy i a liêu thanh n thái hậu trên mặt càng là hiện ra một vòng hội tâm ý cười gật đầu nói không nghĩ tới tiểu thất cái này dù một cú cục cũng hiểu tình yêu nam nữ cuối cùng trưởng thành hạng nhiên ngày khác đem tiểu cô nương kia gọi tiến cung ngừng lão thân nhìn một chút sở hạng nhiên vừa hứa hẹn qua q u t c h trấn t ì n h bây giờ nghe mẫu hậu chủ động nhắc tới liền cười nói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 xem ra cũng chỉ có tiểu thất có thể để cho mẫu hậu ngươi cao hứng như thần lại phái người thúc giục thúc giục nói đến đây sở hạo nhiên càng là để cho qua một cái tiểu thái giám đạo lại đi thúc giục phân p h ó bọn hắn mau mau chớ để mẫu hậu đợi lâu sau khi nói xong n g h e ngoài cửa sổ vẫn như c ũ r ồ n dập mưa rơi âm thanh sở hạo nhiên trong lòng một hồi thầm nghĩ chỉ mong mẫu hậu chỉ là bởi vì ngày mưa rông mới sinh ra c ả m k h á i tiểu thất ngươi thật là không xảy ra chuyện gì nghĩ tới đây sở hạo nhiên không khỏi nhìn về phía sở khôn vừa lại đụng tới sở khôn á n h mắt lập tức hai người đều nhìn ra lẫn nhau chỗ bổn bất quá lập tức liền quay đầu đi. rất sợ thái hậu nhìn ra cái gì tới 88087 dẫn xà xuất động phóng ngựa tại mưa to bên trong sở hạ vũ càng chạy càng nhanh cuối cùng thậm chí phát ra một tiếng ngựa mặt lên trời thét dài liên miên tiếng thét dài bên trong sở hạ vũ đột nhiên đem ngựa tốc chậm lại truy thượng sở hạ vũ sở nguyên kính tức giận chừng mắt liếc hắn một cái trương khẩu vấn đạo tiểu tử ngươi thế nào không có sao chứ quay đầu nhìn qua sở nguyên kính sở hạ vũ cười h h t hậu khai khẩu nói ngươi nói xem lập tức sở nguyên kính lông mày nhữ lại lớn tiếng kêu lên ta nhìn ngươi tiểu tử có bệnh chử phong sở hạ vũ cũng không phủ nhận lại càng không nổi giận ngược lại a cấp đại tiểu đứng lên t i e u lên ta đúng là đang chịu phong bất quá chịu phong tiểu tử ngươi cũng phải b ồ i tiếp lời đến cuối cùng lại là một hồi không nhịn được cười to làm tiếng cười rơi xuống sở hạ vũ sắc mặt đã bình tĩnh trở lại thẳng tắp nhìn chằm chằm sở nguyên kính nói có hứng thú hay không c h à o chuột c h à o chuột tự nói âm thanh bên trong nhìn sở hạ vũ không giống như nói đùa sở nguyên kính suy tư phút chốc đột nhiên minh bạch quá lai bật thốt lên hỏi ngươi là nói xấu không đợi sở nguyên kính nói xong sở hạ vũ lạnh giọng nói đối với dám lặp đi lặp lại nhiều lần hành thích nếu là không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút lại còn coi bản công tử dễ bắt nạt đâu nói đến đây sở h ạ o vũ đột nhiên cười lạnh liêu thanh lại nói tiếp từ nhỏ chính là ta đi khi dễ người khác bây giờ lại có người đến tìm bạn công tử phiến phước nếu là không đem bọn hắn tìm ra quyển kia công tử còn thế nào hôn sở nguyên kính đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức liền lấy lại tinh thần hét lớn đối với dĩ vang trong cùng thời điểm ngươi cuối cùng trêu cợt thái giám cung nữ thật không có cấp bậc nên cùng những cái kia loạn thần tặc tử thật tốt chơi chơi để bọn hắn cũng biết tiểu thất sự lợi hại của ngươi lợi đến cuối cùng sở nguyên kính càng là nhịn không được phát ra cười to một tiếng.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 Nhìn chằm chằm u y ề n y văn sĩ đen y tự r á hán n khuôn trần kinh, hoảng sợ nói, nếu ngươi còn hướng bên trong ngại. Huyền g mặt làm biết sao sợ sĩ là cặp ấy, y văn sĩ tự lo nợ nụ cười thông giọng nói hiếm thấy sở hạ vũ bố trí xuống một ván ta ha có thể không xông vào một lần dẫn x à xuất động đả thảo kinh xả à ừ cũng không nên không có đánh tới x à bị răn cắn một g ụ m đen y thì tráng hán tự a hồ minh bạch h u y ề n y văn sĩ y tứ gật gật đầu nhưng là lại mở miệng nói ra nếu không thì ta tự mình đi huyện y văn sĩ lắc đầu chốc lắc trầm mặt phía sau trầm g i i nói không nhổ tam nhi đi họ tây môn võ đại lập tức đen y thì t r á n hán không khỏi x ư n g sở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 sở hạ o vũ lại cũng chỉ có thể đi theo khác ba tên hộ vệ đi lên điểm binh thai lần nữa đảo qua sở hạ o vũ một mắt sở hạ huyên trầm giọng nói mấy người các ngươi cẩn thận trông nom kính q u ủ n vương không thể hắn rời đi điểm binh thai n ử a bước tránh khỏi làm mất sau khi nói xong sở hạ huyên lại không nhìn mấy người phất tay gọi tới bên cạnh vệ sĩ phân phó nói chuyển bản vương lệnh dụ nghiêm tra võ đài một khi phát hiện thất vương ra dấu vết lập tức báo lại đồng thời m ệ n h chúng quân nghiêm ngặt đề phòng nếu có hỗn loạn lập tức chấn áp tuân lệnh theo vệ sĩ không người lui ra điểm binh thai sở hạ huyên sắc mặt mới hơi tản ra một chút Lời nhìn ó i mới vừa rồi kia, vừa n chằm chằm hộ vệ trong coi sở hạ uyên sở hạ vũ, đi vũ, chăm chăm vũ trong mắt có không che giấu chút nào bất mãn bất quá cuối cùng là không có lên tiếng nghiêng đầu đi nhìn sở hạ vũ ắt tệ sở nguyên kính cười hắc hắc hiếu thanh nhất là nhìn sở hạ vũ nội trừng cùng với chính mình nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ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 sở hạ huyên trầm giọng nói long vệ là ta hoàng thất sau cùng thủ vệ v õ công cao tuyệt tâm trí lạ thường ngươi bất quá một yếu quan thiếu niên làm sao có thể từ long vệ cao tay bên cạnh chạy đi thiên tâm l ị c h tặc từng nhiều lần cùng long vệ giao thủ nếu như ngay cả ngươi đây cục này cũng không thể nhìn tấu h sợ là đã sớm hôi phi yên diệt không còn tồn tại n g h e sở hạ huyên nói xong sở nguyên kính rất là tán đồng gật gật đầu t i ê u lên đối với tiểu thất nhất định bị nhìn tấu h hắc hắc xem ra ngươi còn chưa đủ tạc a lời đến cuối cùng lại là thời gian sằng sặc t r m mặc phúc chốc sở hạ vũ điểm xuống đầu đạo thật đúng là dạng này ai t h ở dài bất đắc dĩ âm thanh bên trong sở hạ o vũ nhưng là tức giận chừng liêu sở hạ o huyên một mắt kêu lên ngươi sớm đoán được vì cái gì không nói ra hại ta đóng vai nửa ngày hộ vệ l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ càng là cố ý hoạt động tay chân một chút sở hạ o huyên cũng không thèm để ý vẫn như cũng nhìn chằm chằm sở hạ o vũ nói tiểu thất ngươi thở nhỏ ưa thích t r e o c ự người đó bất quá là tất cả mọi người đều để cho ngươi mà địch nhân thì sẽ không để cho ngươi dẫn xả xuất động một cái không tốt phản muốn bị rắn cắn bên trên một ngụn hiếm thấy sở hạ vũ không có phản bác mà là gật đầu nói ngũ ca ta nhớ kỹ bất quá hử ta sớm muộn cũng sẽ bắt được bọn hắn. n theo như thế nói đến, thế sở hạ o huyên ánh mắt sở hạ vũ hòa sở nguyên kính cũng nhìn qua khoảng cách không phải rất xa hơn nữa mấy người võ công đều đã có thành tựu tựu có thể đủ thấy rõ hỗn loạn trung ương người một bộ rách rưới trí cực quần áo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 ngươi không phải nói bị nhìn thấu sao làm sao còn có trước mặt người khác tới hành thích tiểu thất bây giờ nhìn ngũ ca sở hạ o huyên sắc mặt âm tình bất định sở hạ o vũ cũng mở miệng hỏi ngũ ca ngươi có phải hay không đoán sai sở hạ o huyên cũng không trả lời mà là trầm giọng q u á t lên mặc kệ bất kỳ tình huống gì hai người các ngươi đều không cho rời đi điểm b ì n h thay nhất định phải coi trọng bọn hắn tối hậu nhất câu là đối vài tên hộ vệ giảng sau khi nói xong sở hạ o huyên lớn tiếng q u á t lên người tới theo bản vương đi làm lời nói rơi xuống sở hạ huyên trước tiên bay lên hướng về hỗn loạn trô đánh tới gặp anh vương sở hạ huyên ra tay vài tên cận vệ lập tức cùng liêu thượng đi cùng lúc một đội thân vệ chạy xuống điểm binh thai sáng loáng nhung đao đã ra khỏi vỏ mang theo khí thế bén nhọn người đang giữa không trung sở hạ huyên nhưng là khóa chặt một điên cuồng công kích sở hạ vũ người vốn là khí thế bén nhọn càng trướng mấy phần đơn trường đập vào đỉnh đầu của người kia lập tức người kia đã giống như bùn nháo ngã xuống đất lần nữa đánh bay một người nhìn xem càng ngày càng loạn đám người sở hạ huyên trầm giọng tót lên dừng tay hết thẻ cho bản vương dừng tay trong tiếng hét vang càng là sen lẫn nội lực không ít người cũng là x ư n g sở nhất là những cái kia bị quấn vào hỗn loạn không thể không ra t nhưng mà bọn hắn vừa dừng tay liền có thích khách hướng bọn hắn công tới cuối cùng cũng chỉ có thể ra tay cái này không đếm rõ số lượng cái hô hấp công phu hôn l o ạ n đã càng ngày càng liệt hơn nữa bên trong giáo trường cũng có số chỗ buộc phát xung đột rất nhiều không rõ ràng cho lắm người chỉ có thể bị động ra tay b ằ o g bệnh gặp thân vệ đem ở đây vây quanh sở hạ h uyên phát ra nhất thanh lãnh hử quát o bản vương đếm ba tiếng phàm ra khỏi chàng giảm i ế u tử không phải vậy giết chết sau khi nói xong sở hạ h uyên đối xử lệnh nhạt đ ả o qua hỗn loạn hiện trường trong miệng khẽ nhà đạo một lập tức không ít người nao nhao bỏ qua đối thủ muốn rời khỏi hiện trường Chỉ, chỉ t sâu kín hạ quang giống như trong địa ngục nhảy ra câu hồn sứ giả băng lanh quỵ dị nhưng lại để cho người ta cảm nhận được một loại khó mà lộng lẫy nhìn chăm chăm đã gần đến tại gang tấp mò hữu lam â m khí sở hạ huyên hai mắt không khỏi căng thẳng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 Ban băng bên thanh thưởng đô vị trước. Nhưng 6. Lời nói lệnh như băng âm thanh bên trong, trước. đô Lời âm sở hạ huyên, huyên mà nói lệnh không ít người hai mắt sáng lên phải biết võ t h í trăm người đứng đầu mới có thể thu được đô vị trước lúc này chỉ cần chém giết một cái thích khách liền có thể nhận được chúng võ giả làm sao có thể không tâm động huống chi còn có bạch ngân ngàn lượng nghe được sở hạ huyên mà nói chúng võ giả nhao nhao nhào về phía thích khách nhất là bị vây quanh ở quân trận trung gian chẳng những không có t h vải ngược lại lộ g a n ụ cười theo chúng quân sĩ đ ạ xuống hỗn loạn chi địa càng ngày càng nhỏ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 có thể thiên đâm lịch tặc không phải là mắc lửa rơi vào trong cục cuối cùng sở hạ o vũ bắt đầu cười hắc hắc đạo tiểu kính như thế nào ta đây thu hút xà xuất động t ạ m được sở nguyên kính gật gật đầu nhưng không có lên tiếng bất quá nhìn hôn l o ạ n đã bị k h ô n g chế nhất là nghe được ngũ thuốc sở hạ huyên k h ô n g chế tràng diện mấy câu sở nguyên kính không khỏi gật gật đầu thầm nghĩ ngũ thuốc ngược lại là hảo thủ đoạn sát phạt quả đoán bất quá cùng la đại x o á i s o ra nhiều chút âm n u ít một chút cơ nghị những lời này sở nguyên kính cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng là không dám nói ra khỏi miệm không thấy sở nguyên kính mở miệm sở hạ vũ quay đầu nhìn qua tr nghe được sở nguyên kính trong giọng nói chế nhạo sở hạ vũ lông mày nhảy lên hung hát trợn mắt nhìn hắn một mắt teo lên quản hắn chuột chết sống con chuột ngược lại bị ta đội kịp hừ tiếng hư nhẹ bên trong sở hạ vũ lại quay đầu nhìn về phía đã bị nhốt làm một bàn thích khách bây giờ một quân sĩ leo lên đài điều binh tại sở nguyên kính trước người quý xuống không người bái nói khởi bẩm kính quân vương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 hơn nữa còn chưa từng kết thúc xoay tròn đồng tiền ngăn lại đoạn nhận phía sau vẫn như cũng giảm tỷ sở tìm không chắc cùng đoạn nhận va chạm phát ra một hồi đinh đang giòn vang liên miên không dứt đinh đang âm thanh bên trong tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người trên mặt đều có che giấu không có ở đây chân kinh khác biệt duy nhất đúng vậy sở nguyên kính cùng hai tên hộ vệ làm mừng rỡ như điên mà thích khách trên mặt viết đầy không thể tin được cùng không tăm lòng nhìn dao găm tại thời khắc sống còn bị cản lại sở nguyên kính nết miệng bật cười mà thiết quyền cũng không chút do dự nện ở thích khách trên đầu cùng lúc hộ vệ trường kiếm trong tay cũng đâm vào thích khách c ủ họng một kiếm thêm một quyền lại thêm v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 sở nguyên kính ngay tại trong đám người tìm được một cái quen thuộc trí cực tân ảnh quen thuộc nhường hắn tại mên ngông trong đám người một mắt liền có thể nhận ra nặng nề dáng người ánh mắt bình tĩnh không phải cha vương sở hảo nghiễm là ai nhìn phụ vương đang nhìn chính mình sở nguyên kính vội vàng quỳ xuống không người b á i nói nguyên kính gặp qua phụ vương chín mươi mốt không chín không mục đích làm sở hảo nghiễm đi lên đài điểm binh chúng quân sĩ lập tức quỳ xuống cao giọng nói tham kiến vũ vương bây giờ nhìn qua hai ca sở hảo nghiễm anh vương sở hảo u y ê n nghiêm nghị trên mặt càng lộ ra một nụ cười đạo không nghĩ tới đem nhị ca ngươi cũng kinh động đến bất quá may mắ lao ngũ ta chỉ có thể bắt người đầu đi t ạ tội nhẹ lây động đầu sở hạo nghĩa mở miệng nói ra ta một mực đi theo đám bọn hắn hai đều đứng lên đi nhìn thấy sở hạo huyên hòa sở nguyên kính trong mắt kinh ngạc sở hạo nghĩa giải thích nói tiểu thất vốn là hữu tâm nhân mục tiêu ta nhường hắn đi ra một khi xảy ra ngoài ý m u ố n như thế nào hướng quá hậu nương nương cùng đại ca giao nộp lại như thế nào xứng đáng phụ hoàng cho nên chỉ có thể một đường đi theo hắn nói đến đây sở hạo nghĩa nhìn qua sở hạo vũ vân đạo tiểu thất cảm giác như thế nào này n h y mắt công phu sở hạo vũ đã từ lúc ban đầu chân kinh sợ giật mình tỉnh lại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 sở hạ o nghiễm cũng không phủ nhận gật đầu nói là nhị ca liền nghĩ xem ngươi ở đây bên bờ sinh tử lại là gì tình huống bất quá chỉ có thể nói t ạ m được. n g ư i Nội t đ ư n nghiễm, sở hạo vũ há miệng nhưng g lấy là nói không ra lời.、Xem、sở hạo hạo nói vũ không ra Xem nhìn lại một c h cha vương sở hạo nghiễm, sở nguyên kính có chút không nghĩ ra, cuối cùng mở miệng hỏi, phụ không chút chậm chút khắc, kính không nhưng tinh ú t một tay, một một tuy t có cuối cùng cái cái cũng ra, ra kia ra vương vương, vì ngươi người nguyên miệng nếu nguyên nói miệng, gì sở sở sớm Sở mở lời mấy là là sở hạ o vũ trên mặt có không che giấu chút nào phẫn nộ sở nguyên kính khắp khuôn mặt phải không giải sở hạ huyên trên mặt giống như cười mà không phải cười đến nỗi sở h ạ o nghiễm s ắ c mặt bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì nghe được hai ca sở h ạ o nghiễm mà nói sở hạ huyên đã minh bạch đại ca vì sao lại đồng ý sở hạ o vũ tham gia võ thử cho nên chưa từng mở miệng bất quá nhìn thấy sở hạ o vũ bất mãn cùng phẫn nộ đáy lòng từng có một tia b u ồ n cười sở hạo nghiễm cũng không phản bác càng không có giàn giải mà là từ t ô nói tiểu kính ngươi có biết vừa rồi tại sao lại bị lừa tựa hồ có chút ông nói gà bà nói vịt mà ở ph sở nguyên kính chỉ có thể lựa chọn khuất phục há miệng đáp lúc đó ta chỉ suy nghĩ giết tặc đã quên tiểu thất thế nhưng là cái này có quan hệ gì bây giờ sở hạ o vũ cũng mở miệng phụ hòa nói chính là có quan hệ gì không đợi sở hạ o n g h i ệ m trả lời sở hạ o n g h i ệ m ngược lại là trước tiên miệng nói đạo ta trước khi rời đi từng khuyên bảo hai người các người mặc kệ bất kỳ tình huống gì đều không cho rời đi đại điểm binh sẽ không như thế nhanh liền đã quên lập tức sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính cũng là ngẩn ngơ há miệng lại nói không ra lời tới một lát sau giống như cảm giác đối lý sở hạ vũ chỉ có thể đổi chủ đề tức giận nói xem chúng ta mắc lựa nhìn sở hạ vũ sửng sốt một chút sở hạ nghiễm lại nói tiếp thích khách tín điều rất đơn giản giết chết mục tiêu nhất là tử sĩ bất luận phương pháp không so đo đại giới chỉ vì cuối cùng tất sát nhất kích dù là trả giá tính mệnh nói đến đây sở hạ o n g h i ễ m thẳng t ó p nhìn chằm chằm sở hạ vũ hai mắt chấm giọng nói tiểu thất ngươi biết rõ mình chính là mục tiêu của hắn vì sao còn phải nên đón thân là vó giả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 Thật đơn giản hai câu nói lại giống như hai thanh trọng truy đập tại sở hạ vũ tim lập tức sở hạ vũ chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực giống như đè ép cự thạch n g à n cân liền hô hấp đều có chút khó khăn mở lớn miệng không phải là vì giằng giải chỉ là há mồm thở dốc bây giờ hai tên hộ vệ quý ngay xuống đất không người bài nói là chúng ta thất trách thỉnh vũ vương trách phạt đảo qua hai người một mắt sở hạ nghĩa mở miệng nói ra mấy người các ngươi phụ trách tiểu thất an u h g h u y vậy mà thiếu giám sát làm cho tiểu thất lâm vào hiểm cảnh tự nhiên nghiêm trị bất quá đây là các ngươi thiên vệ chuyện trở về lãnh phạt ta hai người lần n nhìn hai người đứng v ậ y sở hạo nghiễm lại mở l i ế u khẩu đạo đem hắn thi thể mang đi hậu táng quay đầu đi l ĩ n h một bút bạc cỡ nào chấn an người nhà của hắn lập tức hai người lần nữa quỳ xuống rất cung kính hướng sở hạo nghiễm dập đầu lạy ba cái v à i nói chúng ta thay hắn tạo v ơ n g ra lúc này gây nên hỗn loạn thích khách đã bị chúng quân tiêu diệt hiện trường một mảnh huyết tinh đậm đà mùi huyết tinh nhường tham gia võ thử tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh đồng thời c à n g khiếp sợ tại sở hạo huyên lôi đình thủ đoạn cùng đại sở quân đội、Bí、vũ nhìn hỗn loạn đã lắng lại sở hạ huyên hướng sở hạo nghiễm cười liêu than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 ban thưởng đô ý trước phan chém giết thích khách giả nhưng cầm thủ cấp tiến lên bản vương quyết không n u ố t lời làm sở hạ huyên lời nói r ứ t tiếng đã có người vung tay hô to lên bất quá càng nhiều là lên hâm mộ và chờ mong ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường sở hạ huyên lại nói tiếp võ t h í tiếp tục bản vương ở đây lặng trở chư vị tin vui nhìn võ t h í dần dần khôi phục bình thường sở hạ huyên quay người cười nói nhị ca ngươi tiếp tục l ờ i tuy là đối sở hạ h n g h i t i ê n n ó i tới ánh mắt nhưng là phóng tại sở hạ vũ trên thân này n h y mắt c ô n u sở hạ vũ mặc dù trở lại bình thường nhưng cũng kết quả sẽ như thế nào không chỉ có sở hạ o vũ sở nguyên kính cũng có chút không rõ vốn bực đầu không dám nói lời nào rất sợ tái dẫn h ỏ a tiêu thân nhìn thấy nhị ca cùng ngũ ca ánh mắt sở hạ o vũ cuối cùng là mở liếu khẩu đạo nếu như sáu mở miệng nhưng là không biết nói cái gì sở hạ o vũ đột nhiên phát ra nhất thanh lanh hử ự kêu lên bất quá đồng quy vu tận thôi gật gật đầu sở hạ o nghiêm thanh bằng nói thân là tử sĩ nếu có thể cùng ngươi đồng quy vu tận thì sẽ không có bất kỳ tiếc nuối nhưng mà ngươi sáu kéo dài thanh n m bên trong sở hạ nghiêm khẽ cười nói cam tâm sao hồi lâu không thấy sở hạ vũ trả lời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 sở h ạ o vũ đột nhiên minh bạch qua lai hét lớn các ngươi liền vì nhìn cái này nhìn thấy sở h ạ o vũ tức giận trên mặt sở h ạ o n g h i ệ m trên mặt ý cười không thay đổi đạo tiểu thất ngươi từ trước đến nay hăng chơi hôm nay tất cả đối với ngươi tới nói cũng bất quá là chàng trò chơi nhưng ngươi là không từng muốn đến chính mình suýt chút nữa bị trò chơi này chơi đi tính mệnh sở h ạ o n g h i ệ m lời nói mặc dù lộ vẻ cười có thể sở h ạ o vũ nhưng là nghe có chút băng lãnh hơn nữa còn chưa từng kết thúc sở h ạ o n g h i ệ m lại nói tiếp người đang tuyệt cảnh thời điểm thường thường sẽ nghĩ tới rất nhiều thứ tiểu thất ngươi lại nghĩ tới cái gì có từng từng có hối hận hoặc chưa từng hoàn thành tâm nguyện biết mình đến tột u cùng có gì truy cầu hơn nữa người đang bên bờ sinh tử có thể phát giác được rất nhiều bình thường chưa từng chú ý khó mà phát giác đồ vật thường nhân còn như vậy tiểu thất ngươi lại phát giác cái gì thời khắc này sở h ạ o nghiêm thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở h ạ o vũ hai mắt trầm giọng nói tiểu thất ngươi thân là võ giả lại bước vào tiên thiên cảnh giới bên bờ sinh tử có từng làm cố gắng cuối cùng có từng, từng có đối với sinh tử xúc động tại sở hảo nghiêm sở hảo uyên sở nguyên kính ba người chăm chú sở hảo vũ tính tưởng phút chốc hậu khai khẩu đáp không có lập tức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 sở nguyên kính lời tuy còn chưa nói hết sở hạ o vũ nhưng là gật gật đầu đạo ta thấy được nhớ ký rời núi thời điểm tứ ca liền cùng ta nói sáu lời đến ở đây sở hạ o vũ đột nhiên ý miệng nhìn về phía nhị ca cùng ngũ ca nghe sở hạ o vũ nhắc lên lao tứ sở hạ o nghiêm trong mắt từng có một tiêu bất đắc di chỉ là rất nhanh liền đã biến mất mà sở hạ o h u y ê n nụ cười trên mặt dần dần biến mất nghiêm nghị khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì sở hạ o vũ tự hiểu lỡ lời nhất là nhìn thấy sắc mặt hai người than nhẹ liều thanh nhưng là chuyển cầu nói ngũ ca ta đều dự định làm quần là áo lụa không bằng ở ngươi phiêu miễu các ca, ca phiêu miễu các dù sao cũng là than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 e rằng quá hậu nương nương đều muốn hỏi bản vương cần người bây giờ sở hạ huyên ngược lại là cười liêu thanh đạo không phải e rằng là nhất định quá hậu nương nương vừa cho ngươi quyết định việc hôn nhân đã bản vương lựa chọn sử dụng ngày hoàng đạo vì ngươi tổ chức đại hôn lập tức sở hạ vũ lông mày không khỏi vậy một cái mà liền tại bây giờ một hồi tiếng v õ ngựa r ồ n dập từ kinh thành phương hướng chuyển đến từ ninh cung ngồi ngay ngắn ở trên giường e m thái hậu hai mắt nhắm nghiền trong tay nắm chặt xuyên phật châu muốn mượn tràng hạt ổn định lại tâm thần nhưng mà tiếng mưa rơi hơi chỉ hoán thái hậu liền mất trong đó có không che giấu được lo nghĩ nhìn bầu trời tế bừng tỉnh không lái đi được thiếu thái hậu trương khẩu v ấ n đạo còn không có tin tức này cũng thời gian dài bao lâu thái hậu vừa mới nói xong lập tức có thái giám bẩm bảo nói trở về quá hậu nương nương có ba khắc đồng hồ còn không có thất vương ra tin tức nếu không thì nô tải lại đi thúc giục thúc giục phất phất tay quá hậu khai khẩu nói lại đi thúc giục cần phải mau chóng tìm được tiểu thất Cha! con được phía thái Nghe hậu sau, Đáp giám dạ một tiếng phía sau, thái giám con mẫu tiếng tiểu trong người lùi giọng nói xuống. lo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 cái k i ê u tiểu thất còn không đoán trách mẹ chết thân bất quá cũng không thể từ hắn hồi náo h như vậy xuống ngươi bao nhiêu cho hắn tìm một chút chuyện làm đừng để hắn cả ngày chơi bởi lêu lòng cuối cùng thành một chỉ biết ăn uống vui lửa hoặc hố lập tức phải khai phụ không còn lao thân ước thúc cũng không biết hắn muốn làm sao hồi náo h đâu gật gật đầu sở hạo nhiên nhưng là nói mẫu hậu ngươi vừa vì tiểu thất quyết định việc hôn nhân lại nói tiểu thất mới từ trong núi đi ra trước tiên mặc kệ hắn chơi ai chờ hắn thành ra như thần cho hắn thêm ăn bài chút việc phải làm xem như lập nghiệp thành ra lập nghiệp mẫu hậu ngươi liền yên tâm chờ lấy ôm cháu tra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 thái giám vội vàng đáp, tốt đây, một đường cùng、vũ、vương, vội đáp, một vũ n đây, tốt k í hậu quần trên mặt trùng quy lựa à lộ giận làm sở hạo nghĩa một nhóm xuất hiện ở từ ninh cung thời điểm thái hậu trên mặt chất đầy nụ cười t r ò nên n hai mắt neo lại nhưng mà trong mắt hiền lành là thế nào đều không che giấu được chỉ là nhìn thấy sở hạo nghĩa bên cạnh thân cho y ỉa lao giả thời điểm thái hậu đầu tiên là xứ sở lập tức chỉ lắc đầu nợ nụ cười bước vào chính điện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 không thuốc các ngươi cũng tại còn không phải bởi vì ngươi đang khi nói chuyện thái hậu canh là đưa tay s ờ lên sở hạ o vũ đầu sau đó lại nói t ố t đều đứng lên đi cảm ơn quá hậu nương nương cung kính túi đầu sở h ạ o nghĩa hòa sở nguyên kính mới đứng dậy bây giờ thái hậu đã đem mắt quang phóng tại sở hạ o vũ trên thân cười nói tiểu thất ngươi như thế nào cái này ăn mặc thư nhẹ l i ê u thanh sở hạ o vũ mở miệng đáp còn không phải thiên đâm đám k i ê n g lịch tặc lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đồ ta ta đương nhiên muốn đem bọn hắn tìm ra đi đánh liền đóng vai thành cái dạng này ngay sở hạ vũ cái t i ê mãn mất tại hồ khẩu kh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 sau khi nói g ư xong thời t sở hảo nghiễm t h bị giảm xuống đất cung kính thanh nhâm cũng là nhi thần tự tác chủ trương thỉnh thái hậu chấp phạt đang khi nói chuyện càng là c ú i đầu đến cùng chán kể sát mặt đất nhìn chằm chằm sở h ạ o nghiễm thái hậu giọng tức tối kêu lên nói như vậy ngươi vẫn là vì tiểu thất tốt à hảo hảo hoặc là giận dữ thái hậu phất tay đem chén trà phật c h â u quét xuống trên mặt đất lập tức tan vỡ chén trà phát ra một tiếng cực lớn âm thanh nhất là ở nơi này yên t ĩ n h cực kỳ trong đại điện văng khắp nơi thủy hoa tiên rơi tại sở hạo n g h i ệ m gương mặt bên trên mà sở hạo n g h i ệ m gương mặt bình tĩnh như trước giống như đang chờ đợi thái hậu l ử a giận trách phạt bây giờ nhìn thái hậu nổi giận trong đại điện tất cả thái giám cung nữ lập tức liền quỳ xuống không cần nói bọn hắn chính là sở khôn a phúc cũng không người quỳ xuống chờ lấy thái hậu lựa giận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 thái hậu tin p h ậ t cùng lương t r ừ n g núi am đ ư ơ n g nhiệm am chủ nhiệm từ sư thái giao hảo hàng năm tiểu gì cũng sẽ đi lương t r ừ n g núi am ở mấy ngày sở h ạ o nhiên biết đây là mẫu hậu tư thái gật đầu nói đến lúc đó nhi thần tự mình hộ tống mẫu hậu chín mươi bốn h ì n chín ba quét dính vào cung khôi phục như cũ tướng mạo sở hạ o vũ thư thư phục phục ngâm nước tắm mới trở về đại điện nhìn chỉ có mẫu hậu nhất cá nhân nửa nằm ở trên n g u y ễ n tháp mật người liền trương khẩu v ấ n đạo mẫu hậu đại ca nhị ca đâu nhìn thấy sở hạ vũ thái hậu trong mắt mới có ty thần thái phất tay nói tiểu thất tới ngồi mẫu thân bên cạnh mặc dù ngh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 suy tư phúc chốc sở hạ o vũ nhẹ lay động đầu nói ta không biết mẫu hậu ngươi nói ta làm cái gì hào đ â u tức giận t r ừ n g liêu sở hạ o vũ một mắt thái hậu lập tức liền lại t h á n liêu khẩu khí đạo tiểu thất thân ở đế v ư ơ n g g i a chỉ cần không đi đụng chạm những cái kia cấm kỵ muốn làm cái gì thì làm cái đó thích gì chính là cái gì tiểu thất ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ nên tìm chút bản sự gật gật đầu sở hạ o vũ nhưng là có chút bận lợn g i u đạo mẫu hậu ta liền thích chơi nghe được sở hạ vũ mà nói thái hậu mặc dù không ngoài ý muốn nhưng là chừng mắt liếc hắn một cái đạo ngươi à cùng một hài tử không sai bị lắ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 hơn nửa ngày mới l ắ p đầu nói tiểu thất ta ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ nói chuyện cũng bất quá qua đầu góc ngũ quan không được đầy đủ có chủ tâm nhường n ư ơ n g cao hứng không phải sở hạ vũ cũng không phủ nhận mà là cười nói ta không phải là bị t r à này cho p h a phủ n g ư ơ i a kéo dài thanh n ấ m bên trong thái hậu cười cười cũng không nói thêm gì nữa chỉ là là yên tĩnh nhìn qua sở hạ vũ trên mặt trong mắt đều viết đầy hình lành yêu chiều đột nhiên sở hạ vũ con mắt chuyển động trương khẩu vấn đạo mẫu hậu ngươi không phải nói tìm người tới dậy ta sống phong túng đều đi qua đã mấy ngày làm sao còn không gặp người tới ngưng cười q sở hạ vũ rất là cao hứng gật gật đầu kêu lên vẫn là mẫu hậu ngươi hiệu tá nhất lời đến cuối cùng lại là một hồi không nhịn được người mờ ám nhìn xem sở hạ vũ vui cười khuôn mặt thái hậu ánh mắt lộ ra một vòng hội tâm ý cười mà giờ khắc này a phúc không người đi đến đạo khởi bẩm quá hậu nương nương tiểu tiểu ra tàng kiếm sơn tràn quách dính quách cô nương cầu kiến còn không đợi quá hậu khai khẩu sở hạ o vũ ngược lại là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi tiểu dĩnh nàng như thế nào tiến cung nhìn chăm chăm sở hạ o vũ thái hậu khép cười một tiếng đạo xem ra các ngươi rất q u e n đi tuyên nhìn qua mẫu hậu sở hạ o vũ trương khẩu v ấ n đạo mẫu hậu không phải là ngươi gọi tiểu dĩnh vào cung a nhìn mẫu hậu gật đầu sở hạ o vũ hỏi lần nữa gọi nàng vào cung làm gì chứ người nhìn qua sở hạ o vũ thái hậu cũng không trả lời ngược lại t r e o kẹo nói như thế nào ngươi sẽ không muốn gặp nàng tốt lắm mẫu thân cũng liền để cho nàng rời đi t h ấ vậy sở hạ vũ vội và nói không phải sáu lời mới vừa g a m i ệ m không muốn đã bị mẫu hậu đánh gãy vậy được rồi chẳng lẽ tiểu thất còn thẹn thùng trêu ghẹo sở hạ o vũ một câu thái hậu thanh bằng nói nghe nói quách cô nương tinh thông t r à đạo vừa vặn tiểu thất ngươi lại muốn uống t r à lao thân liền tuyên nàng vào cùng đến cấp ngươi pha t r à sở hạ o vũ biết rõ không có mẫu hậu nói đơn giản như vậy lại không biết muốn thế nào phản bác cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng đồng thời bưng chén t r à lên mà càng dẫn tới thái hậu cười một tiếng rất nhanh a phúc liền dẫn một x a n h nhạt thân ảnh đi tới nửa con tựa như trăng lông mày bình tính nhược thủy đôi mắt không phải quách dính là ai chỉ là bây giờ cũng không phải xấu hổ vẫn là khẩn trương trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng đỏ ửng mà tăng thêm thần thái nhìn qua quách d ĩ n h thái hậu không khỏi gật đầu lấy cười đi đến đ ỉ n h nghỉ mát bên cạnh quách d ĩ n h con g người đi vắt phúc bái nói dân nữ quách d ĩ n h gặp qua quá hậu nương nương thất vừng ra gật gật đầu thái hậu phất tay nói tới tới nhường lao thân thật tốt nhìn một chút lập tức quách d ĩ n h chỉ cảm thấy sắc mặt như h ỏ a tiêu cả người càng là không tự chủ đi vào đ ỉ n h nghỉ mát đi đến thái hậu bên cạnh do xét quách dính phúc chốc thái hậu nụ cười trên mặt càng ngày càng hài lòng gật đầu nói không tệ ngồi quách d ĩ n h cuối cùng là lấy lại tinh thần lần nữa là một vạn phúc nhẹ giọng nhà đạo dân nữ không dám lần này không đợi thái hậu nói chuyện sở hạo vũ ngược lại là trước tiên miệng nói đạo tiểu dĩnh để cho ngươi ngồi thì ngồi cái k i a có như vậy xa lạ thái hậu thất thanh nợ nụ cười nhìn quách d ĩ n h còn do dự liền mở miệng nói tại lao thân chỗ này đừng như vậy k h á c h khí ngồi thấy vậy quách d ĩ n h không mình hành l ễ đạo cảm ơn thái hậu sau đó nửa ngồi ở trên băng ghế đá nhìn qua quách dính thái hậu lại l à nợ nụ cười đạo nghe tiểu thất nói ngươi tình thông trả đạo không dám có chút trần quách d ĩ n h vội vàng đáp dân nữ bất quá là h i ể u sơ m ộ t hai không dám nói tinh thông nhìn sở hạ o vũ muốn ra miệng phản bác thái hậu phất tay nói t ố t mẫu thân không nói thì là lại nói đ o a n chừng tiểu thất đều phải cùng lao thân gốc thời khắc này quách d ĩ n h trên mặt đỏ h ư n g mặc dù tán đi nhưng là rất không tự nhiên mà thái hậu lại nói tiếp q u á c h cô nương cho lão thân nấu chén t r à a nhìn trên bàn đá có mấy bình lá t r à quách d ĩ n h nhẹ giọng nhà đạo không biết quá hậu nương nương muốn uống t r à gì bích loa xuân sau khi nói xong thái hậu nhắm mắt lại giống như dưỡng thần đ nhìn mẫu hậu nhắm mắt lại sở hạ vũ há miệm hướng qu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 nhìn lại sắt giống như khả quan liền tại sở hạ vũ đưa tay muốn bưng trà ly thời điểm cũng là bị quách d ĩ n h ngăn cản nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt n g h i hoặc quách d ĩ n h môi anh đào k h ẽ n n ế t đạo công tử bích loa xuân muốn hai pha mới tốt u ố n g đang khi nói chuyện quách d ĩ n h nhẹ lay động chấn nước lo pha trà diệp giãn ra liền đem nước trà đổ ra lần nữa gia nhập vào nước sôi lo pha trà thang thanh m à thuần thời điểm quách d ĩ n h nâng trùng trà lên đưa tới thái hậu trước người nhẹ giọng nhà đạo quá hậu nương tốt mở to mắt nhìn qua trà thang nghe mùi tương át thái hậu mở miệch khen rõ ràng mở miệ khen rõ ràng mả thuần tay thái hậu nhưng là tiếp tới nhẹ trụ một ngụm phẩm vị phút chốc thái hậu gật đầu nói tràn ồ n g đậm c a m tuần h i ể u ra kéo dài tràn g o n tay nghề tốt lần nữa khen một tiếng phía sau thái hậu thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m quách d ĩ n h hai mắt vấn đạo quách cô đ ư ơ n g ngươi biết lao thân cứ gọi ngươi tiến cung cần làm chuyện gì à. lập tức sở hạ o vũ lên h ứ n g thú mặt mũi tràn đầy thú vị nhìn qua quách dĩnh muốn nhìn nàng là không hiểu rõ tình hình bất quá nhìn thấy quách dĩnh gương mặt xinh đẹp nhưng là ngươi dại chín mươi lăm n h ì n chín bốn đính hôn quách dĩnh tự nhiên biết thái hậu đang hỏi cái gì trên gương mặt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 nhìn quách dinh phất tay muốn cự tuyệt thái hậu quả thực là đem vòng tay nhét vào quách dinh trong tay cười nói ngươi tới bãi kiến lao thân lao thân tự nhiên tiến đưa chút lễ gặp mặt thú n g chi ngươi cũng lại lao thân một đại tâm sự nói cái gì đều phải cầm thấy thế quách dinh cuối cùng là tiếp nhận vòng tay đồng thời đứng dậy hướng thái hậu làm một v á c phúc cung kính thanh âm cảm ơn quá hậu nương n ư ơ n g thái hậu gật đầu khẽ ừ một tiếng nhưng là nhịn không được t r e o k ẹ o nói trước tiên gọi như vậy lấy à bất quá lần gặp mặt sau liền phải đổi lời nói nhìn qua hai người nhất là mẫu hậu ban thưởng quách dinh vòng tay cùng quách dinh đổi sở hạ o vũ cười khổ nói mẫu hậu n g ư ơ i đây đều là cái nào cùng cái nào a nhìn mẫu hậu chừng chính mình một mắt như muốn trách m ắ n g mình sở hạ o vũ vội mở miệng nói mẫu hậu các ngươi trước tiên trò chuyện ta ra ngoài đi loanh quanh đều phát triển an toàn đã nửa ngày nói xong sở hạ o vũ đứng dậy nghĩ muốn t r ố n khỏi không muốn mới vừa bước bước liền cho là quá phía sau gọi lại gọi lại sở hạ o vũ thái hậu tức giận nói tiểu thất ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ liền không thể c h ứ n g t r ạ c một chút nhìn sở hạ vũ le lưới ra vẻ, vẻ mặt bất đắc dĩ thái hậu nhưng là bật cười đạo ngươi a tốt ta đã ngươi nhàm chán lao thân liền cho ngươi tìm chút chuyện à, à phúc.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 về sau tuyệt đối đừng ủy khuất chính mình nếu là tiểu thất làm không tốt tìm lao thân nhìn ta chị không được hắn mẫu hậu bất đắc dĩ trong tiếng k ê u sở hạ o vũ vội vàng nói chúng ta đi lần nữa hướng thái hậu đi văn phúc quách dinh b a i nói quá hậu nương nương thần thiếp cáo tử gật gật đầu quá hậu khai khẩu nói ân về sau có tiến c u n g đến bồi bồi lao thân quách dính điểm nhẹ đầu theo sở hạ o vũ rời đi đi ra ngự hoa viên nhìn quách dính trên mặt còn có không t à n đi hết đỏ ửng sở hạ vũ dừng bước đĩu n ô i nói tiểu dĩnh hôm nay việc này ta thế nhưng là không có chút nào hiểu rõ tình hình nói đến đây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 Đáng n g ư ờ sở hạ vũ, vũ lại mắt đều là cười dài một tiếng cũng không giải thích mở miệng nói ra nói đi ngươi muốn làm gì trong chớp mắt sở nguyên kính đã có tính toán mở miệng kêu lên đi đi phiêu miệng cát ngũ thúc từng nói nhường thương ngọc vì ngươi khẽ một bản ta chọn ngày không bằng đụng này liền hôm nay nghe sở nguyên kính nhắc lên thương ngọc sở hạ o vũ trong mắt cũng là sáng lên t ê u lên hảo liền đi phiêu m i ệ u cắt nói không chừng còn có thể gặp được bạch m ạ c sinh mấy người bọn hắn gật gật đầu sở nguyên kính mở miệng nói ra mấy ngày nay tiểu tử ngươi ở tại trong cung ra không được võ thí là càng ngày càng đặc sắc không nói các đại môn phái những cái kia đệ tử đ ờ i hai chính là tuyên bố không hiện cũng có cao thủ đều nói giang h ồ u o ạ h ồ tàng long lần này ta thật đúng là kiến thức nhìn sở nguyên kính vậy mà lòng sinh càng khái sở hạ o vũ có chút kỳ quái trương k h u vân đạo tiểu kính ngươi đến tột cùng đụng tới chuyện gì nói đến ta nghe nghe một cái ngốc đại cá tử trên miệm mặc dù nói như thế nhưng mà sở nguyên kính trên mặt nhưng là hiếm có cái nghiêm nghị đạo ngày hôm trước đụng tới một cái ngốc đại cá tử một thân ngờ nghệch rõ ràng tới c h ậ m còn nhất định phải tham gia võ t h í lúc đó ta vừa vặn tại chỗ liền cùng hắn nói nếu có thể đánh ngã ta liền để hắn tham gia võ t h í sáu không đợi sở nguyên kính đem lời nói xong sở hạ vũ liền mở miệng hỏi thật đem ngơi ư đổ tức giận chứng liêu sở hạ vũ một mắt sở nguyên kính lạnh giọng nói không có đánh đổ bất quá một quyền để cho ta lui ra phía sau mấy bước nhìn sở hạ vũ một mặt không thể tin được sở nguyên kính hử nhẹ một tiếng nói tiếp ta cũng không có nghĩ đến ngốc đại cá tử có khí lực lớn như vậy căn bản không chú ý.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 có thể để cho tiểu kính ngươi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, có cơ thể tiểu thấy bất ta nhất kính hội để đ ngươi dĩ, ị lập tức sở nguyên kính lông mày gậy nhẹ hét lớn cái gì ta bị thua thiệt ta cũng không thua lại nói hắn cũng đồng dạng không dễ chịu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 luận võ đạo tu vì sở hạ vũ đã đột phá tiên thiên cảnh giới mặc dù không thể thắng sở nguyên kính cũng bất quá thì không muốn cùng người phân ra cái thắng bại thôi húng chi sở nguyên kính lại không bằng sở hạ vũ thông minh cơ hồ cũng là hắn bị sở hạ vũ t r e o cợt nhìn sở nguyên kính sửng suốt thổi phu một tiếng sở hạ vũ thất thanh bật cười cười đ ù a nói nói à ngươi liền như thế nào nghe được sở hạ vũ tiếng cười sở nguyên kính cực kỳ tức giận vốn là hắn t r e o đụa sở hạ vũ không nghĩ tới ngược lại bị sở hạ vũ đem một quân lạnh dên một tiếng sở nguyên kính hét lớn ngươi nếu là thật có thể có thể đem thương ngọc cho cười trở xuất t r i n h mặc bác ta cho ngươi dẫn ngựa bất quá ngươi nếu bị thừa ngươi được cho ta làm mã phu hảo sở hạ o vũ không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống đồng thời lại nói không thể đổi ý a nội chừng lấy sở hạ vũ sở nguyên kính lại là nhất thanh lãnh hử kêu lên ta lúc nào đổi ý qua chỉ ngươi tiểu tử khó tin cậy nhất sở hạ o vũ lập tức mở miệng phản b á t đạo ta cũng không thua qua không phải đều là mấy người các ngươi thừa tiểu tử ngươi liền đợi đến cho ta làm mã phu a lợi đến cuối cùng sở hạ vũ càng là cười ha hả đồng thời đi đến thương ngọc bên cạnh thân ngồi xuống nhàn nhạt tiếng đàn phảng phất chạm vạng tối phía chân trời nổi lên một vòng dáng mây l ạ như thổi bay lá cây thanh phòng bất giác ở giữa sở hạ vũ tâm càng là theo tiếng đàn mạ động đắm chìm tại cái này phiêu miệng lại có chân thật như vậy trong làm tiếng đàn rơi xuống sở hạ vũ gật đầu khen êm hay bất quá quá kỳ hảo không đủ thú vị ngừng lại lại sở hạ vũ càng l à i yêu cầu nói thương ngọc tỉ tỉ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 nghe thấy tiếng chim hót phía sau trên mặt cũng hiện lên ý cười c h ầ m rãi bên trong chim chóc giống như từng cái tán đi tiếng ồn nào cũng biến thành vụn vật lẻ t ẻ mà khi tối hậu nhất âm thanh thanh t h u y tiếng rẽ dài vang lên thời điểm chim chóc cũng tán đi thiên địa quay về bình tĩnh bất quá sở hạ vũ vẫn như c ũ trầm mê ở nơi này điệu vương quốc bên trong không thể tỉnh lại sở nguyên kính trước tiên giật mình tỉnh lại bất quá cũng không có mở miệng nhắc nhở sở hạ vũ ngược lại cười h ắ t h ắ t đi ra giống như đang thưởng thức sở hạ vũ n g c dạng sững s ố t một lát sở hạ vũ khẽ nhà một hơi chậm rãi mở mắt ra bên trong còn có lưu lên giống như không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 ngươi làm thương ngọc cô nương nghe không h i ể u thanh âm của ngươi tức giận t r ừ n g liếu sở nguyên kính một mắt sở hạ o vũ mở miệng kêu lên lần trước dịch dùng a n mặc cũng là rách t u n g tóe lần này đương nhiên muốn giới thiệu lần nữa thú n g chi lần trước ta cũng không có nói cho thương ngọc tỷ tỷ tên nói xong nhìn qua thương ngọc sở hạ o vũ trên mặt lần nữa chất đầy đủ cười cười nói thương ngọc tỷ tỷ lần trước không thể nói cho ngươi thanh danh của ta thì không muốn để bọn hắn biết bất quá bọn hắn cả đám đều tặc tinh vậy mà đón được tỷ tỷ ngươi đây không thấy thương ngọc trả lời sở hạ vũ nói thẳng bản công tử sở hạ vũ bất quá ta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 ngươi có biết hay không của người nào tỷ lệ đặt cược thấp nhất tỷ lệ đặt cược thấp nhất đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất nghe đến đó sở hạ o vũ nhịn nữa không được trương khẩu v ấ n đạo ai sở nguyên kính cũng không treo khẩu vị hắn nói thẳng tống bằng nhìn sở hạ o vũ s ừ n g sốt một chút có chút không rõ ràng cho lắm sở nguyên kính mở miệng giải thích nói tống bằng đến từ lĩnh nam tống ra ta xem qua hắn một hồi t ỷ thí rất là nhẹ nhõm đoán chừng cùng bạch mặc sinh là một cái cấp bậc hơn nữa kéo dài thanh em bên chóng sở nguyên kính trên mặt lộ ra cởi mở ám đạo tống bằng là tống nguyện thân các a cũng chính là ngươi tương lai anh vợ có thể đi lần ấ y này lòng Lúc ngươi anh ban cái vợ. đ u sau khi k i h nữa g ạ hạ c sở trường liêu sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ nhưng làm mở miệng hỏi mấy đại môn phái đệ từ đâu nhìn gây nên sở hạ vũ hứng thú sở nguyên kính mở miệng nói ra tứ lại môn phái bên trong tỷ lệ đặt cược thấp nhất là vô cực quan ngô tôn g đạo mà ba người khác tỷ lệ đặt cược tương đương lập tức sở hạ o vũ không khỏi nhớ tới thần sắc l ạ n h n h ạ t ngô tôn g đạo cùng hắn cái kia ngây thơ khả cúc tiểu sứ mội lắc đầu sở hạ o vũ lại đem mắt quang phóng tại thương ngọc trên thân trương khẩu vấn đạo thương ngọc tỷ tỷ ngươi vì cái gì không nói lời nào đâu chính là truy cầu cầm đạo cực hạn cũng không cần như thế đi thú chi truy cầu cực hạn vốn nên là một kiện làm cho người hưởng thụ sự tình ngươi làm như thế há không rời bỏ v á đạo thương ngọc đương nhiên sẽ không mở miệng nhưng mà ngón tay khinh động một tia tiếng đàn từ xưa trên đàn vang lên bình tĩnh tiếng đàn vô hỉ vô bi. giống như, như nói trong nội tâm nàng thường thụ. Cười khổ một tiếng, sở vũ lắc đầu nói nội Cười như như thụ. khổ hạ tâm một sở vũ lần ắ c đ u ó i ta xem này h phục ư người ngươi cầu cùng cái cùng cái đến đến gì, gì rồi, mới bất tỉ tỉ, tuột quá sở vì l cầm đạo cực、hạn. Lần đạo hạn. n à thương ngọc tính nghĩ một lát sau nhẹ lay động đầu biểu thị không biết bất quá nhãn thần bình thản vô h ỉ vô bi mà trông lấy thương ngọc sở hạ vũ trong đầu càng là hiện ra một cái khổ hạnh tăng bộ dáng cười khổ một tiếng sở hạ vũ lại nói thương ngọc tỷ tỷ ma giáo các ngươi không phải chú ý tùy tâm sở dù sao ngươi cái dặn này cùng phật ra khổ tu khác nhau ở chỗ nào bây giờ sở nguyên kính ngược lại là phát ra nhất thanh lãnh hử kêu lên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 Ta tập sở nguyên kính ể đột há miệng nói không ra lời cuối cùng giọng tức tối kêu lên g i y i thích mới có thể mắm phát h ừ chỉ cần bản quận vương đột phá tiên tiên cảnh giới nguyên kính h lại còn không hiểu cái gì là âm dương nhị khí thật đáng buồn đáng tiếc nhìn bốc lên sở nguyên kính lựa giận sở hạ vũ càng ngày càng cao hứng cười nói tiểu tử ngươi gấp hai hai sáu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 Võ thí mười sở nguyên kính n đương nhiên sẽ không để ý ánh mắt của mọi người mà là đem mắt quang phóng tại một tráng kiện uy vũ hán từ trên thân kêu lên uy to con có còn nhớ hay không ta nhìn chằm chằm sở nguyên kính tráng hán muộn thanh muộn khi nói nhớ kỹ nhớ kỹ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 tống bằng dáng người trung đẳng hơi gầy tướng mạo cực kỳ đẹp trai như nữ tử bất quá d a thịt màu đồng cổ làm cho người ta cảm thấy kiểu khác bị lực nghĩ đến là lâu tại bờ biển nguyên nhân mà hấp dẫn người nhất hay là hắn một đôi trong mắt bình tĩnh giống như một vịnh thanh tịnh thấy đáy mặt nước để cho người ta trầm mê trong đó nhìn chăm chăm tống bằng sở nguyên kính có thể cảm thấy hắn thân thể gầy yếu bên trong năng lượng ẩn chứa trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ chiến ý chỉ là rất nhanh liền tàn đi cười nói tống h u n h thật đúng là tướng mạo thật được mong đợi ngươi ngội từ kia giống như ngươi chúng ta không thể so sánh võ đến lúc đó liền đụng rượu tốt ngoại nhân có lẽ không rõ ràng cho lắm.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 đương nhiên là tranh đệ nhất đang khi nói chuyện đột nhiên nhìn thấy đại ca cùng ngũ ca cũng là giống như cười mà không phải cười sở hạ o vũ nhất miệng đạo các người đều tính toán kỹ mất mặt sở hạ o nhiên cũng không phủ nhận chậm rãi nói tiểu thất tổ chức võ t h í là vì m ạ c bắc tự nhiên muốn sáng tạo ra có lợi nhất t r i n h phạt m ạ c bắc cục diện mặc dù không ưa thích những thứ này sở hạ o vũ nhưng cũng lên hứng thú t r ư ơ n g khẩu v ấ n đạo đại ca cái gì cục diện có lợi nhất tống ra vẫn là tứ đại môn phái nói đến đây sở hạ vũ càng thêm nghĩ hoặc lại nói tiếp đại ca người tất nhiên xuất binh chinh phạt mặc bắc nhất định là có sách lược về toàn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 v song song sở hạ hai hai huyên a n t h lắc đầu nhìn sở hạ vũ mặt mũi tràn đầy không hiểu mở miệng giảng giải nói thánh giáo cũng chính là cái gọi là ma giáo nhất định không thể cùng vô cực quan cùng thiên long chùa muốn tranh không phải vậy vì môn phái danh dự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 theo tại đại ca sở hạo nhiên bên cạnh thân sở hạo vũ trong mắt nhưng là một mảnh đen như mực đầu người mà nhìn xem cái này nhiều người như vậy nhóm sở hạo vũ trong lòng phát sinh ra một loại p h o n g khoáng một loại nhiệt huyết nhìn về phía đại ca ánh mắt cũng nhiều một tia kính nghệ chậm rãi tiếng vó ngựa giống như giẫm ở đáy lòng của mọi người phát ra phù phù âm thanh hơn nữa thanh em này phảng phất vĩnh viễn không đến được phần cối u không ít người trên c h á n đã có mồ hôi bốc lên cuối cùng tiếng vó ngựa dừng lại tung người xuống ngựa đi lên đài điểm binh nhìn lên trước mắt liên miên vài dằm đầu người sở hạo nhiên phát sinh một loại hào khí đứng chắc tay chỉ h o a n tiếng ố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 ta đại sở có như thế nam nhi nhiệt huyết chấm cái gì vui mừng ngừng lại lại phía sau sở hạo nhiên lại nói tiếp chấm tổ chức võ thí là muốn từ thiên hạ anh hào bên trong chọn lựa anh tài chư vị có thể không xa vạn giảm tới tham gia võ thí nhất định là một phương hào kiệt nhất là còn đứng ở trên sàn thi đấu càng la nhất kiệt chấm làm cùng ngươi cùng uống một chén theo sở hạo nhiên mà nói có quân sĩ đã đem rượu bưng liếu thợ tới mà đám người càng nhiều là đem mắt quang phóng tại sở n g u y ê n kính tống bằng trên thân thời khắc này nho nhỏ một chén rượu không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm lại càng không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người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 sở công tử ngươi vẫn là chờ chốc lát hơn nữa dễ dàng như vậy tức giận không giống võ giả làm à. nội chừng tráng hán một mắt sở nguyên kính thở sâu làm cho chính mình bình phục lại nhưng mà trong mắt chiến ý nhưng là càng lớn nhìn sở nguyên kính không nói nữa la thế nghị nói tiếp phía đông bắc nam cung cận mộ d u n g không mưa nghe la thế nghị nói xong nam cung cận tự lo n ở nụ cười người nhẹ nhàng rơi tại bị vũ trên đài không câu chấp thân hình giống như trên mặt hắn đung dung ý cười không người hướng rõ ràng hư chân nhân hành một hầu bối lễ nam cung cận càng làm ỉ m cười nhìn về phía đang chậm rãi đi tới mộ dung không mưa mộ dung không mưa tướng mạo tuân tú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 quách thư kiệt một cái bay vọt liền rơi tại bị vũ trên sân bén nhọn dáng người giống như hắn nặng n ẽ đứng tại bị vũ trên sân nhìn xem vẫn như c ũ không nhanh không chậm t r h n g nộ quách thư kiệt trong mắt hàn quang lóe lên mà qua bất quá cuối cùng là đem mắt quang phóng tại thiên lòng chùa nhân đại sư trên thân không người nói tàng kiếm sơn trang quách thư kiệt thấy qua nhân đại sư đi lên bị vũ thay r h n g nộ một tay chắp tay trước ngực vọt lên nhân đại sư đi l i ế u nhất lễ cung kính thanh â m t r ư n g nộ thấy qua bởi vì sư thúc nhân đại sư cũng không mở miệng gật đầu hướng hai người cười cười xem như bắt chuyện qua phương tây tống bằng dương huy làm la là đối mặt một lát sau hai người nhìn nhau nợ nụ cười đồng thời bay lên rơi tại bị vũ trên sân hướng thánh giáo biết máy móc hành một hầu bối lễ bây giờ chỉ còn lại vô cực quan nô tông đạo cùng bá đao môn triệu kỳ triệu kỳ giá người không cao cũng rất là và vỡ nhất là cánh tay to lớn khác hẳn với thường nhân cũng không biết là trời sinh vẫn là luyện đao cho phép phương bắc nô tông đạo triệu kỳ theo la thế nghị lời nói rơi xuống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 khi thế bén nhọn mang theo một hồi c u â n phong trong miệng đồng thời hét lớn to con ăn một quyền của ta lỗ đại trí lớn trí đơn giản nhưng là chết nhận lý người tin h tưởng muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem đối thủ đánh ngã nhìn sở nguyên kính ra quyền lỗ đại tráng nết miệng nở nụ cười nâng cao nắm đấm nên l i ế u thượng đi càng là nghĩ bằng vào da d à y thịt béo cùng sở nguyên kính mạch bính chiều thứ nhất hai người đều lựa chọn mạch bính lập tức hai quyền đã đụng vào nhau phát ra một tiếng c ự lớn tiếng vang trầm nặng sở nguyên kính người đang giữa không trung một lực lượng mạnh mẽ đánh tới cả người càng là bị trấn bay lên cao cao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 thắng là tiểu kính cơ t r í bất quá tiểu thất ngươi đem cái k ê u kẻ lỗ mang thấy quá mức đơn giản nhìn sở hạo vũ há miệng muốn phản bác sở hạo nhiên khẽ cười nói tiểu thất vẫn kiên nhẫn nhìn xuống a chín mươi chín n h ì n chín tám đặc sắc xuất hiện theo sở nguyên kính quả đấm rơi xuống khí thế càng ngày càng thịnh ngưng trọng khí thế phảng phất phảng phất thiên địa đều tan ở nơi này một quyền bên trong nhường lỗ đại t r á n g cảm thấy nặng nề vì thế không dám có chút giữ lại lỗ đại t r á n g đem toàn bộ tu vi đều ngưng tụ ở trên sóng trường nhìn như muốn lực nâng thương tiên rất nhanh quần trưởng đã tương giao chỉ là lần không có một chút t m thanh nắm nấm nện vào sở nguyên kính khổ tu hai mươi năm thiên dương chân khí không giữ lại chút nào tràn vào lỗ đại tráng cơ thể không vì đả thương người chỉ muốn lấy nặng nghề uy thế nhường lỗ đại tráng giấm sập tấm ván gỗ từ đó rơi xuống đất chịu vua thật đúng là như sở nguyên kính sở liệu lỗ đại tráng mặc dù ngăn trở liêu sở nguyên kính thế công nhưng dưới chân tấm ván gỗ lại không thể tiếp nhận cố này cự lực mà gây vỡ phát ra một tiếng vang thật lớn khiến cho lỗ đại tráng không còn bất luận cái gì trèo trống rơi xuống đất bây giờ sở hạ o vũ đã bật cười rất là đắc ý nhìn qua đại ca cùng ngũ ca chỉ tiếp sắc mặt hai người bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ khắc thừng gì sở nguyên kính cũng lớn cười lên,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 lỗ đại t r á n g cũng không có truy kích ngược lại nhìn phía quách c h ấ n tinh hét lớn chân không rơi xuống đất không thể tính toán thua nhìn quách c h ấ n tinh gật đầu lỗ đại mở rộng gọi l i ê u thanh huy động tấm ván gỗ hướng về sở nguyên kính phủ đầu đập tới vừa dây vừa nặng tấm ván gỗ tốc độ cực nhanh mang theo một hồi cuồng phong đem sở nguyên kính quần áo thổi lên thay thế sở nguyên kính chỉ có thể lựa chọn t r á n h né toàn lực thi triển phong vân bước tại rách mức phảng phất tùy thời đều có thể đổ sụt luận võ thái thượng né tránh đứng lên chỉ tiếc luận võ đại thật là không lớn mà lỗ đại trắng tấm ván gỗ lại dài lại dài lại nặng trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ lại quay đầu nhìn về phía sở bằng bởi vì hắn có khả năng nhất phải chạng nguyên cũng bởi vì hắn là mình anh vợ chờ la thế nghị tuyên bố bắt đầu tỉ thi thời điểm tống bằng cũng không có lập tức ra tay mà làm mỉm cười nhìn qua không môn không phái dương huy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 thẩm nghĩ quả thật là tướng mạo thật được khí độ tốt h ả o tâm trí h ả o công phu không nói đến như nữ t ử đồng dạng cực kỳ đẹp trai gương mặt chính là cái k i a một thân khỏe mạnh màu đồng cổ làn da liền không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ hơn nữa tống bằng trên mặt một mực m ỉ m cười nhất là loại kia trưởng không cục diện t h ô n g dòng quả thực nhường sở hạ vũ đội p h ủ đánh ra tống bằng nhìn hắn từng chiêu đem đối thủ không gian hoạt động áp xúc sở hạ vũ đã biết tống bằng thủ thắng bất quá là chuyện sớm hay mượn sau đó quay đầu nhìn về phía quách thư kiệt cùng trương nộ quách thư kiệt cùng trương nộ cùng là tứ đại môn phái đệ tử hơn n quách thư kiệt vì tàng kiếm sơn trang trang chủ quách c h ấ n tinh ấu từ có đút trưng nộ g là trời lòng tự chủ cầm hiệu rõ đại sư chú tâm bồi giữa ngoại môn đệ tử hai người thân phận tương đương võ công cũng khó có chia cao thấp lại thêm liên lụy tới hai đại môn phái quả thực hấp dẫn ánh mắt không ít người tại la thế nghị la đại soái tuyên bố bắt đầu phía sau hai người cũng không từng ra tay mà là lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương đối mặt phút chốc quách thư kiệt trước tiên xuất kiếm đạo trương minh ngươi còn tay không mà chống đỡ sao nhìn trước nộ gật đầu quách thư kiệt cũng gật đầu một cái đạo cái tia quách mộ sẽ không khắc khí làm lời nói rơi xuống, cầu Cực nhanh kiếm thế phản phất cựu thiên chạy x ế t xuống màn nước hung mánh lại c u ầ n bạo mang theo một hồi rồn d ậ p tâm thanh như muốn đem trương ngộ n u ố t hết như nước kiếm thế chính là tàng kiếm sơn trang t u y ệ t học chân phái nhược thủy kiếm pháp nhìn quách thư kiệt vừa lên tới liền sử dụng nhược thủy kiếm pháp tạo ra uy thế như thế không ít người kinh hô đồng thời nhưng cũng minh bạch quách thư kiệt là thực sự dự định tranh cái này đệ nhất bây giờ không ít người đều đưa mắt quang phóng tại trương ngộ trên thân muốn nhìn đồng dạng thân là đệ tử đợi hai chính hắn như thế nào dùng tay không tới đón phía dưới một chiêu này kiếm thế hung ánh đã đem trương ngộ, áo, tóc dài thổi lên, nhưng mà trương ngộ ánh mắt bình tĩnh như trước không giống như một trí t u y ê n cổ bất biến đ ầ m sâu chậm rãi bên trong trương nộ chậm chạp đẩy ra bàn tay điểm tại không còn một mẫu chỗ lập tức tất cả kiếm ảnh tan thành mây khói lộ ra cầu vòng ảnh kiếm lạnh như băng thân kiếm nhìn trương nộ một t r ư ờ n g nhẹ nhõm đem chính mình kiếm thế đánh gãy quách thư kiệt cũng không thất vọng nếu như trương nộ liền một kiếm này đều không tiếp nổi đó mới gọi kỳ quái đâu kiếm thế tuy bị đánh gãy quách thư kiệt lại chưa từng dừng lại cổ tay nhẹ dùng t r ư ờ n g kiếm điểm hướng trương nộ tay trương kiếm lạnh như băng phẳng phất một đạo đâm thủng hư không h à n quang bên trên còn có phật ra chân ngôn chú cho dù trương nộ g thanh â m không lớn không ít người tâm thần nhưng là vì này âm thanh sở đoạn đám người con như vậy chớ đừng nói chi là gần trong gang tất quách thư kiệt trường kiếm cũng không bị khống chế khé run phía dưới mà như vậy chốc lát thất thần trương ngộ huy trưởng chụp bên trên trường kiếm lập tức cầu vông ảnh bảo kiếm càng là một hồi h ố n lượn mà quách thư kiệt thì run dày lên sau đó thuận thế lui lại không thấy trương nộ g đuổi theo quách thư kiệt trong mắt lóe lên một đạo hạ quang vừa rồi nhất kích hắn chính xác rơi xuống hạ phòng bất quá nhìn trương nộ không chịu chiếm đoạt tiên cơ quách thư kiệt đột nhiên sinh ra bị khinh thị t t r ư ơ n g huynh thật đúng là hảo công phu quách mộ hôm nay nói cái gì cũng muốn thật tốt linh giáo một chút lời đến cuối cùng quách thư kiệt lại là một kiếm chém ra một kiếm này không có bất kỳ cái gì kiếm pháp chỉ là một cái đơn giản chém nhưng mà cực nhanh kiếm thế phản phất một hồi thành phong để cho người ta khó mà phát giác chính là t r ư ơ n g ngộ một mực bình tĩnh hai mắt cũng là căng thẳng nếu là có binh khí nơi tay t r ư ơ n g ngộ tự có thể đủ nhẹ nhõm đón lấy một chiêu này chỉ là bây giờ cầm tay không tới đón bén nhọn như vậy một chiêu thật có chút khó khăn tất nhiên không thể đón đỡ chương ngộ cuối cùng là lựa chọn lui, muốn trước tiên tránh né mũi nhọn nhìn chương ngộ né tránh quách thư kiệt tiện tay lại là một kiếm bộ da lại từng chiêu liên miên bất tuyệt giống như mánh liệt sóng lớn không có điểm cối u mà trương ngộ chỉ có thể ở kiếm này ảnh trung tiểu tâm tranh n ẽ bất quá thân hình nhưng lại trầm ồn vô cùng nhìn c h ă m c h ă m hai người phút chốc nhìn quách thư kiệt kiếm như kinh hồng mà trương ngộ vững như bàn thạch sở hạ vũ bị môi thầm nghĩ hai người này muốn phân ra thắng bại đoán chừng muốn được một đoạn thời gian hơn nữa ai thắng ai thua còn rất khó nói nghĩ đến ngũ ca sở hạ huyên vừa nói lời sở hạ vũ lại nhìn phía nam cung cần phát môn lấy chi kế hành tàu thiên h ạ không chỉ đối thiên hạ mỗi cái thế ra triều đ mâu thuẫn hoặc kết minh hoặc chèn ép lấy đạt đến mục đích nam cung cẩn thân là p h á p m ô n truyền nhân tuy là lần đầu nhìn thấy mộ dung vô vũ nhưng trong lòng có mộ dung vô hồ vũ đủ loại tư liệu bao quát tính tình yêu thích võ công nhìn qua mộ dung vô vũ nam cung c ẩ n tự lo nợ nụ cười đạo nam cung thế nhưng là nghe qua mộ dung h u n h đại danh hôm nay mới gặp một lần quả thật danh bất hư truyền mộ dung vô hồ vũ cũng là một tiếng c ư ờ i khẽ chậm rãi nói lời này tựa hồ nên không mưa nói mới đúng lập tức hai người cũng là nợ nụ cười trêu đến không ít người vì thế mà choáng đám người mặc dù kỳ quái hai người đang so võ tràng bên trên vậy mà nói chuyện trời đất nhưng cũng không thể không b ộ i phục hai người khí độ trong tiếng cười mộ dung vô vũ lại nói tiếp nếu là c h u y ệ n sang nơi khác không mưa nhất định muốn cùng nam cung huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ nam cung c ẩ n gật đầu cười nói không sao ngày khác nam cung làm chủ đến lúc đó mộ dung huynh tuyệt đối không nên chối tử mộ dung vô vũ gật gật đầu đạo chỉ cần nam cung huynh cho mời không mưa ai cũng dám tử chỉ là hôm nay không mưa muốn t r ư ớ c l ĩ n h giáo nam cung huynh công p u nam cung cần nụ cười trên mặt không thay đổi chậm rãi nói nam cung nghe qua mộ dung ra đầu chuyện tinh di chi pháp hôm nay cần phải l ĩ n h giáo một phen thỉnh nhìn thấy nam cung cần tư thái mộ dung vô vũ lại là n ở nụ cười đạo tất nhiên nam cung huynh không muốn xuất thủ trước cái k i a không mưa sẽ không k h á c h khí sau khi nói xong mộ dung vô vũ hướng về phía trước bước ra một bước đồng thời huy trưởng như đ a o tấn công về phía nam cung cần l ư ợ n g ngực không có gì lạ trưởng thế dường như là đối với nam cung cần nhường cho thấy thế nam cung cần lắc đầu cười nói mộ dung huynh k h á c h khí như thế cũng làm cho nam cung xấu hố bất quá cuối cùng cần phân ra cái thắng b ạ i chúng ta sao không ra tay toàn lực đâu lời đến cuối cùng nam cung cần p h t tay như lao thẳng trả mộ dung vô vũ cổ tay mà đi tật tốc độ nhanh mang theo một cỗ kính phong là không mưa chế tạo mở miệng đồng thời mộ dung vô vũ trưởng thế vẫn là n h ẹ đ bóng hơn nữa chậm rãi bàn tay càng ngày càng hư cuối cùng lại khó phân rõ đến tột cùng là trường ảnh cũng hoặc bàn tay q u á t to một tiếng hào phía sau nam cung cẩn tật nhanh bàn tay đã bổ vào mộ dung vô vũ t r ư ở n g ảnh bên trên lập tức trường ảnh lập tiêu tan nhưng mà cũng không từng kết thúc nam cung cẩn t r ư ở n g đao không thay đổi thế đi chém về phía mộ dung vô vũ tay trưởng nhìn nam cung cần phát sau mà đến t r ư ớ c phá vỡ mình trưởng thế còn công l i ế u thượng tới mộ dung vô vũ trên mặt vẫn là trước sau như một ý cười mà bàn tay thì không thay đổi thế đi tùy ý nam cung cần trưởng đào chém xuống rất nhanh nam cung cần tay trưởng đã chạm tại mộ dung vô vũ tay trên lưng nhưng mà chém xuống một s á t na nam cung cần đột cảm giác mộ dung vô vũ tay trưởng hư hào phán g phất một đám mây sương mù loại kia p h ở lì không chút nào chịu lực cảm giác nhường nam cung cần rất là khó chịu đầu truyền tinh di đáy lòng gọi liễu thanh nam cung cần cũng không sợ hãi thâm vận nội lực tràn vào mộ dung vô vũ kinh mạch không muốn mộ dung vô vũ đúng vào thời khắc này, bắt đầu chuyển động. băng vào đầu chuyển tinh di q u ỷ dị đặc tính mộ dung vô vũ nhẹ nhóm liền đem nam cung cẩn một t r ư ờ n g tan đi hơn nữa mượn cơ hội quấn lên nam cung cẩn cổ tay năm ngón tay gõ trên tay then chốt gân mạch bây giờ nam cung cẩn đem tất cả nội lực đều ngưng tụ ở trên bàn tay càng là vô căn cứ sinh ra một tầng tia sáng trưởng đao lần nữa chém về phía mộ dung vô vũ cổ tay bàn tay cùng nhau cách bất quá vài tấc trong nháy mắt hai bàn tay lần nữa tương giao không có bất kỳ cái gì âm thanh nhưng mà hai người đều dùng một cái đồng thời lui về phía sau vừa rồi nhất kích nhìn như nhẹ nhóm bình thản giống như kỳ nhân nhưng mà nam cung cẩn đã dùng tới mười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 sở hạ vũ cũng không tốt võ càng nhiều là ở xem náo nhiệt nhất là nhìn mấy người đều lâm vào chiến đấu nụ cười trên mặt cơ hồ không từng đ ứ t đoạn nhìn một hồi nhìn cái này nhìn một hồi nhìn cái ngẫu nhiên còn lời bình một chút bất quá càng nhiều là đem mắt quang phóng tại sở nguyên kính thời gian dài như vậy trôi qua l ô đại tráng cơ trầm trọng tấm ván gỗ chẳng những không có lực kiệt dấu hiệu ngược lại càng chiến càng hăng đem sở nguyên kính ép cực kỳ chật vật mà vốn là lay động luận võ đại ở nơi này liên tiếp trong công kích trở nên rách ư ớ c cơ hồ không có một khối hoàn hảo địa phương chính là phụ trách tài quyết hai người quách t r n tình cũng không thể không cẩn thận trá nhìn sở nguyên kính bên trên nhảy xuống vọt giống như một con khỉ sở h ạ o vũ nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh không được vui cười đột nhiên nhìn đại ca cùng ngũ ca dáng vẻ nhàn nhã sở h ạ o vũ mở miệng hỏi đại ca ngươi nói ai có thể trước tiên thắng được căn bản không chờ sở h ạ o nhiên trả lời sở h ạ o vũ lại nói tiếp nếu là nhị ca tại liền tốt lấy hắn tu vi võ đạo nhất định có thể nhìn ra cái gì bất quá tiểu kính trở về nhưng là thẳng rồi kéo dài thanh â m bên trong sở h ạ o vũ hỏi lần nữa đúng nhị ca như thế nào không qua tới sở h ạ n nhiên sắc mặt mặc dù bình tĩnh nhưng cũng một mực chú ý đám người chỉ là hắm cho à n n g i ề u u m nên đi h trâm n hôm c nay nhất định phải coi trọng tiểu tử ngươi ta cũng không muốn sau khi trở về chịu mẫu hậu trách phạt sở hạ vũ cũng không hề để ý đại ca trêu ghẹo ngược lại trương khẩu vân đạo ta tại sao không có nghe nói đâu tiểu kính cũng không có nói cho ta biết nói a suy nghĩ trong chốc lát phía sau giống như còn có chút không rõ mẫu hậu vì sao muốn trọng trách nhị ca cuối cùng lắc đầu nói tính toán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 t ố n g b ằ này g giữ động đã một mực chiếm m chủ động mà Dương h u chỉ có thể bị thúc ép biến chiêu thể thật muốn thắng. Nhìn Tống bị biến biến, Bằng ép đến đường muốn xem ra đây, sở hạng o vũ rất t là á đ ồ n gật gật đầu, nhiên ư n g mà l ạ là Lần này, cô cái ca, có ý vấn ngươi nói nhị. n đạo, đại đệ hạo kia, ai phải i thể h sở cũng không có trả lời ngay suy nghĩ trong chốc lát hậu khai khẩu nói nếu không có chuyện ngoài ý m ớ n quách thư kiệt nhưng phải đ ệ nhị sở h ạ o vũ cũng không có mở miệng mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm đại ca muốn nghe giải thích của hắn nhìn trời long c h ù trước lộ sở hạo nhiên trầm g ã i nói giang hồ tứ đại môn phái sở dĩ phái đệ tử tinh anh tham gia võ thí bất quá là đoán được trầm ý đồ không thể không tham gia nhưng mà nếu muốn theo quân t r i n h phạt mặc bắc đoán chừng đã có người không muốn đi nhìn qua đại ca sở hạo vũ tiếp lời nói đại ca là chỉ thiên long chùa cùng vô c ự c quan chẳng thể trách ba hạng đầu có quách thư kiệt cùng nam c u n g cần bây giờ sở hạo huyên cũng mở l i ế u khẩu đạo trưng ngộ căn bản không có lòng h i ế u thắng lại là tay không ứng đối bảo kiếm có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không chiếm quách thư kiệt như còn không thắng được tảng kiếm sơn trang mặt mũi sẽ phải cho hắ trong nộ lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ nhưng lại hỏi lần nữa vậy đại ca ngươi vừa rồi nói ngoài ý muốn là chỉ cái gì nam cung cần ngừng lại lại sở hạ nhiên trầm giọng nói lấy thánh giáo hơn ngàn năm kiến thức cùng đối với võ đạo truy cầu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 dù là ngươi thanh sắc q u y ề n mã ta hoàng gia tử đ ệ hoàn khố thì sao sở hạo nhiên thanh n â m không lớn lại tràn ngập tự phụ bất quá sau khi nói xong sở hạo nhiên trên mặt đã khôi phục trước sau như một bình tĩnh thông rong phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác đảo qua đại ca sở hạo nhiên một mắt sở hạo huyên đã biết nhà mình vị đại ca kia suy nghĩ hắn làm ra quyết định ngày đó mặc dù chưa từng hộ tống đám người vào cùng có thể sở hạo huyên ha có thể không biết thái hậu nổi giận nguyên do nhất là nghe nói hoàng thượng đóng cửa cùng quá hậu nương nương cho chuyện sở hạo huyên ngoại trừ trấn kinh vẫn là trấn kinh phóng lên trời chính xác quá mức yêu quý s sở hạ uyên cười nhìn qua sở hạ vũ nói tiểu thất đại ca đều mặc cho ngươi chơi đùa ngươi còn không mau cảm ơn đại ca sở hạ vũ cũng không đần không những không ngu ngốc còn rất thông minh đâu trong n g á y mắt liền minh bạch ý nghĩ của đại ca nhìn qua đại ca sở hạ uyên sở hạ vũ á cấp đại tiếu đạo cảm ơn đại ca ngũ ca ngày khác tiểu đệ làm chủ mở tiệc chiêu đ á i hai vị ca ca như thế nào nghe sở hạ vũ ra vẻ lão thành lời nói sở hạ uyên không khỏi nợ đủ cười đạo tiểu tử ngươi không cho ta gây họa là đủ rồi sở hạ uyên rất là đồng ý gật gật đầu trêu kẹo nói tiểu thất ngươi về sau đừng không chuyện tìm ta nhóm ngũ ca ta liền thiêu cao hương.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 cũng coi như là công Lắc như nhau, không phạt không thường tội phạt là tốt. bù đầu, sở hạ o n huyên i tiếp lời nói, ê n không, hay là hay m ố n không phạt, phải v ậ lấy tiểu thất hủy. y tiểu tính tình, thể cung đều u chấm hoàng hắn phá hủy. Sở hạo có bị Sở thất thanh nợ nụ cười há miệng nói là thân đệ cân nhắc không chu toàn bất quá tiểu thất ngươi đến lúc đó cũng không nên tìm quá hậu nương nương khóc nhẹ nhìn đại ca cùng ngũ ca vậy mà liên thủ t r e o g ẹ o chính mình sở hạ o vũ nhãn châu xoay động liền có tính toán há miệng nói ngũ ca ngươi phiêu m i ệ n các rất thú vị ta lấy hậu nhất chắc chắn thường xuyên chiếu cố bất quá ta lại hàm chơi lại không mang theo bạn đến lúc đó ngũ ca ngươi cũng đừng đội ta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 muốn cái gì nhường hắn vẽ cái gì muốn bao nhiêu muốn hắn vẽ bao nhiêu chính là sở hạo viên cũng mở l i ế u khẩu lại nói tiếp ngược lại lao lục đã qua phía ngươi cũng không nhiều lần này nhìn qua hai mắt sở hạo vũ trong mắt tràn ngập danh manh ý cười đạo ta bất quá là thuận miệng nói nhìn đem các ngươi bị hủ liền lục ca bán tất cả bất quá ta còn thực sự là có chút nghĩ lục ca ngày khác đi hắn phụ thượng lại n h ả y lại n h ả y thuận tiện cầu hắn làm mấy tấm vẽ đúng nếu là lục ca hỏi tới ta liền nói ngươi hai để cho ta đi nhìn hai người sửng sốt một chút sở hạo vũ hắc hắc cười mờ ám đứng lên lại nói còn có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 sở hạ o vũ tức giận nói ngũ ca ngươi nói gì đây ta bất quá là ưa thích nghe nàng đánh đàn tôi h nhưng không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu sở hạ o huyên thất thanh nợ nụ cười đạo cái kia q u á c h dính cô nương đâu thái hậu đã truyền hạ lệnh dụ mệnh ta hướng tàng kiếm sơn trang quách trang chủ cầu hôn xính lễ ta đều chuẩn bị xong chỉ chờ ngày hoàng đạo sở hạ o vũ lông mày nhữ lại đạo đây chẳng qua là mẫu hậu an bài sáu không đợi sở hạ o vũ đem lời nói xong sở hạ huyên trực tiếp đem hắn đánh gãy đạo vậy làm sao không thấy ngươi phản đối ngược lại rất là cao hứng nói đến đây sở hạ o huyên càng là tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ o vũ lại nói tiếp lấy tiểu thất tâm tính của ngươi nếu là không đồng ý á t hẳn muốn bằng mọi cách ngăn cản hơn nữa di thái hậu nương nương đối ngươi yêu thích sao lại áp đặt ngươi lập tức sở hạ o vũ cho nghẹn phải nói không ra lời tới nhìn sở hạ o vũ át đ ệ sở hạ o nhiên cũng rất là cao hứng cười nói tiểu thất lập tức phải nạ phi p đến lúc đó ta đây cái làm đại ca chắc chắn đưa lên một món lễ lớn lao n g u ngươi nhưng cũng không thể hề hỏi gật, gật đầu sở hạ huyên nhưng là cười nói đại ca chỉ sợ ngươi phải chuẩn bị hai phần quá hậu nương, nương đã cho tiểu thất quyết định hôn kỳ ngay tại năm bên trong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 h á miệng nói tiểu thất ngươi phải cố gắng chút đem thương ngọc cô nương giải quyết đến lúc đó nhìn lão ngũ có thể đưa ngươi đồ vật gì đột nhiên nhìn sở hạ o vũ khẽ to mày sở hạ o nhiên trong nháy mắt như mặt biến hóa nhanh chỉ nhìn phải sở hạ o vũ s ư ơ n g sở nhìn c h ă m c h ă m sở hạ o vũ sở hạ o nhiên trầm giọng q u á t lên như thế nào liền chút tiền đồ này cũng không có hừ thân là hoàng gia t ử lệ liền chút tự tin này cũng không có còn thân hơn vương đâu theo sở hạ o nhiên tiếng hét phẫn nộ sở hạ huyên cũng mở miệng phụ hòa nói tiểu thất ngươi không phải từ dụ thông minh sao như thế nào sẽ không liền một trái tim đều bắt không đ ư ợ ca nói đến đây sở hạ o huyên càng là l ắ c đầu nói đả động thương ngọc phương tâm ngươi liền có thể mỗi ngày nghe nàng đánh đàn hơn nữa muốn nghe cái gì chính là cái gì rốt cuộc không cần cầu nàng lập tức sở hạ o vũ lông mày n h í u lại như muốn nổi giận có thể cuối cùng là nhị được cuối cùng tức giận nói ta mới không hơn các ngươi làm nghĩ cách ta không cửa hừ một trăm linh một một trăm khó lòng phòng bị tiếng h ư lạnh bên trong sở hạ o vũ càng là nghiêng đầu đi chỉ là thánh thượng sở hạ o n h i ê n cùng anh vương sở hạ o huyên lại không có tính toán bỏ qua cho hắn nhìn chăm chăm sở hạ vũ thánh thượng sở hạ h u ê n trêu ghẹo nói u tiểu thất nổi giận chẳng lẽ bị lao ngũ nói chúng tâm sự lại l a n nở nụ cười phía sau sở hạo nhiên sắc mặt lại bình tĩnh trở lại từ tôn ó i tiểu thất lấy tâm tính của ngươi lại chưa từng mở miệng phản bác nhất định là ngầm thừa nhận lào n g u nói tới đã có ý tưởng như vậy liền đi làm ta sở ra nam nhi muốn làm cái gì thì làm cái đó hà tất nhăn nhăn nho nhó thời khắc này sở hạo vũ cũng có chút tự trách mình vì cái gì không ra miệng phản bác nhưng mà nghĩ nửa ngày phía sau nhưng là phát hiện mình cũng không biết trong lòng đến tột cùng có ý nghĩ gì lắc đầu đem hết thẻ tạp niệm đều ném sau đầu sở hạo vũ mở miệng hỏi đại ca ngũ ca hai người các ngươi tại sao phải trêu g ẹ o ta đây đại ca ngươi thân là hoàng t h vậy mà trêu ghẹo thần tử thứ còn có ngũ ca ngươi ngày thường chỉ ngươi lời nói ít nhất hôm nay nói thế nào nhiều như vậy n g h e sở hạ o vũ nói xong sở hạ o nhiên hỏi ngược lại cần nguyên nhân sao nhìn sở hạ o vũ sửng sốt một chút sở hạ o nhiên lại nói tiếp mới vừa rồi còn nói tiểu thất ngươi trưởng thành đều hiểu tình yêu nam nữ hỏi thế nào ngây thơ như thế vấn đề sở hạ o vũ hừ nhẹ một tiếng kêu lên đại ca ngũ ca các ngươi cũng là lớn vội và người còn ưa thích tính toán ta sợ không cẩn thận rơi vào các ngươi cái bẫy nói đến đây sở hạ vũ nhìn chằm chằm ngũ ca sở hạ h u ê n hỏi lần nữa ngũ ca ngươi nói cho ta biết thương ngọc vì sao lại tại ngươi phiêu miễu cát ngươi lại vì cái gì để cho ta truy nàng rất nhiều người cũng là mộ thương ngọc chi danh đi trước tự lo nở nụ cười sở hạ huyên cũng sẽ không đối với ngược lại mở miệng hỏi như thế nào tiểu thất ngươi không dám cũng hoặc không có lòng tin lại là một tiếng hư nhẹ sở hạ o vũ tức giận nói ngũ ca ngươi nói ta còn chưa tính có thể đại ca cũng nói như thế ta cũng không tin các ngươi chỉ là tới trêu g ẹ o ta sở hạ o nhiên cũng không phủ nhận há miệng nói xem ra tiểu thất ngươi còn không tính quá đần nhìn thấy sở hạ vũ trông lại ánh mắt sở hạ v n h i ê n bình tĩnh trong mắt có quan mang tho t h á n h giáo lưu truyền ngàn năm thậm chí có thể nói ngàn năm mà không suy nhưng nhìn chung lịch sử mặc kệ gì hướng gì đại cũng bất quá trăm năm lịch sử liền biến mất ở quần quận trong hồng trần ta sở ra lập quốc bất quá hai mươi năm tự nhiên muốn ý nghĩ nghĩ cách cùng loại này ngàn năm môn phái d í n h liễu quan hệ sở hạ vũ luôn cảm thấy không có đại ca nói đơn giản như vậy nhưng lại không biết như thế nào phản bác mà giờ khác này sở hạ uyên mở liễu khẩu lần này sở hạ uyên cũng không có t r e o g ẹ o sở hạ vũ trầm giọng nói tiểu thất ngươi cuối cùng là quá nhỏ kinh lịch quá ít chờ ngươi thấy cũng nhiều liền sẽ rõ ràng ta sở ra tuy là thiên hạ tri chủ nhưng mà rất nhiều chuyện vẫn như cũ không phải chúng ta có thể khống chế bất quá ta sở ra tất nhiên vì thiên hạ c h i chủ nhất định phải đi khống chế thiên hạ bao quát bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào sở hạ huyên lời nói này càng làm cho sở hạ vũ mắt kinh linh mồm mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn qua đại ca sở hạ nhiên bất quá sở hạ nhiên cũng không có mở miệng giảng giải mà là từ tôn nói t i ể u thất coi như giúp đại ca một chuyện a như chuyện thật không có thể vì còn chưa tính lập tức sở hạ vũ lông mày nhữ lại kêu lên chẳng phải một nữ từ sau ta lo cho nếu là không thể giải quyết ta liền đóng cửa không ra thẳng đến đột phá tông sứ cảnh nghe sở hạ o vũ nói xong sở hạ o nhiên kêu to liếu thanh hảo đạo đây mới là ta sở ra tốt đẹp nam nhi đại ca liền chuẩn bị hào hạ lễ chờ tin tức tốt của ngươi nhìn thấy đại ca nụ cười trên mặt sở hạ o vũ làm sao không rõ ràng chính mình rơi vào hai người chống bên trong lập tức giận dữ kêu lên các ngươi tính toán ta sở hạ o nhiên không thèm để ý chút nào sở hạ o vũ lựa giận ngược lại cười nói tiểu thất nói lời ra khỏi miệng cũng không thể đổi ý à lời đến cuối cùng có là một hồi đắc ý cười to trêu đến không ít người cũng vì đó ghé mắt thầm nghị thánh thượng đây là thế nào càng như thế cao hứng thế thế. sở hạ vũ càng ngày càng tức giận đứng dậy liền muốn phát h ỏ a không muốn bây giờ có dồn dập binh khí tiếng đánh đập chuyển đến là tống bằng một đ a o chém vào dương huy trên trường kiếm tống bằng chiếm tiên cơ phía sau thế công liền chưa từng dừng lại chỉ là thế công cũng không mãnh liệt nhìn như cuối cùng lưu một chút chỗ chống cho dương huy mà dương huy liền tại đây điểm điểm chỗ chống trung hậu lui cho nên mất đi lòng hiếu thắng vẹn vẹn suy nghĩ như thế nào phá giải đột nhiên dương huy phát hiện lưu cho mình không gian càng ngày càng nhỏ nhất là tâm thần cũng vì tống bằng sợ đoạn lập tức kinh hãi nhưng mà chính là chỗ này t r ớ c mắt thất thần tống bằng thay đổi không cùng hắn ngạnh bính chi thế tống bằng một mực n h ì n chăm chú lên dương huy nhất là ánh mắt của hắn nhìn thấy dương huy ánh mắt biến hóa tống bằng biết thời cơ đã đến phất tay n n g ảnh trọng trọng đập vào dương huy trường kiếm một đao này bên trên đã bao hàm tống bằng mười thành nội lực tại đao kiếm tương giao một s á t na bách luyện tinh cương kiếm trực tiếp bị bắn ra lại càng là phát ra một hồi chiến m i n h cùng lúc dương huy càng là cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới cánh tay đều cho chấn run lên trong đó càng có một tia khí kình xuôi theo gân mạch thẳng bức tâm mạch mà đi nhường dương huy không thể không vận chuyển toàn bộ tu vi để ngăn cản bên trong thân thể khác thường chất khí bây giờ dương huy vận chuyển toàn bộ tu vi ngăn cản xâm thể khí nhìn g trong lòng chằm chằm i thẳng bức h lồng ngực, ngực m chừng ấ đau dương huy hai mắt không khỏi căng thẳng cơ thể nhưng là không t h ầ trờ chút nào lui lại đây hoàn toàn là xuất phát từ võ giả bản năng bây giờ dương huy trong lòng rõ ràng chính mình đã thua thậm chí ngay từ đầu liền thua mất đi tiên cơ cùng chủ động bị tống bằng cái trước cái mũi đi cuối cùng mất đi lòng tranh hùng đã thua còn có tất yếu tiếp tục sao nghĩ tới đây dương huy càng là ngừng lui về phía sau c ấ ớ bộ tùy ý tống bằng trường đao chém xuống ngay tại dương huy dừng lại thân hình một s á t na trường đao đã chém lên bộ ngực của hắn lạnh như băng trường đao dương huy có thể cảm thấy một cỗ rét thấu xương khí lạnh cho dù trường đao đã dừng lại nhìn dương huy dừng bước tống bằng biết hắn chịu thua đao thế lập tức dừng lại mà giờ khác này trường đao cách dương huy lồng ngực bất quá vài t h ớ dương huy cuối cùng cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật một cái hô hấp ở giữa liền tỉnh táo lại do xét tống bằng phúc chốc dương huy trì h o a n âm thanh nhà đạo ta chịu vua đã nhường âm thanh bình thản bên trong tống bằng thu đ a o mà đứng bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì đ ã thắng phải vô địch vui sướng cùng đắc ý mà loại thông d o n g không tiêu không gấp đã xem không ít người đều âm thầm g ậ t đầu lúc này rất nhiều người đều ở đây trở về chỗ vừa rồi tống bằng một đau kia bén nhọn đau thế lại làm cho người cảm thấy an tĩnh như thế thậm chí không sinh ra ngăn cản chi ý thật đúng là hào đ a o pháp bất quá càng rất nhiều người chấn kinh tại tống bằng tâm cơ từ chắc chắn chủ động đến cuối cùng ép buộc đối thủ từ bỏ tỉ thí c h ị vua không hổ là tống gia truyền nhân cũng không trách phải triều đình tùy ý tống ra an phận ở một góc thậm chí lấy đám hỏi thủ đoạn tới trấn an tống ra nhìn dương huy t r ị ệ u vua tài quyết hai người tỷ thí thánh giáo biết máy móc mở miệng nói ra phương tây tống bằng thắng biết máy móc thanh e m bình thản hòa hoãn nhưng mà trên giáo trường tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe nhất là những cái kia không nhìn thấy bên này tỷ thí càng là trấn kinh tống bằng vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm giành được tỷ thí c ò n chúng còn như vậy thật ở giao đấu bên trong mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khác nhau đứng lên nhất là quách thư kiệt cùng lỗ đại tráng quách thư kiệt một lòng muốn tranh cái đệ nhất nhất là biết được ma giáo bạch mạc sinh không tham lộ thêm phía sau càng là thầm hạ quyết tâm đem quán quân cầm xuống bây giờ nghe nói tống bằng đã trước tiên thắng được quách thư kiệt không khỏi quýnh lên trường kiếm trong tay càng là tăng nhanh tốc độ cùng l ự c đạo trường kiếm hóa thành một đạo lưỡi dao đâm thẳng trương ngộ lồng ngực mà đi ngay bức trương ngộ cùng hắn n g ạ i bính phát giác được quách thư kiệt khí thế biến hóa trương ngộ phát ra một tiếng thầm than thầm nghĩ là phân ra thắng bại thời điểm chỉ là cái phụ cũng có ý tứ nhìn quách thư kiệt chỉ công không tuân thủ mà một kiếm lại là như thế lao nhanh lại là một cái phật da chân ngôn chú theo tiếng gạo t r ư ơ n g nộ g một thân vải thô áo gai không gió nâng lên cả người giống như ở nơi này khắc đã biến thành một cái tự phật thương hại nhìn xem thế gian này chúng sinh mà tùy ý điểm ra ngón tay của như muốn chỉ điểm mọi người thoát ly khổ hại lại là thiên long chùa tuyệt học nhất chỉ tiền quách thư kiệt nhìn chương nộ g biến chiêu lại muốn cùng mình ngạnh bính không những không giận mà còn lấy làm mừng cực nhanh kiếm thế trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng đứng lên c h ầ m rãi kiếm thế phảng phất cầu nhỏ nước chạy tại ngươi bất giác bên trong để cho ngươi trầm mê say mê thậm chí mang đi thời gian sinh mệnh Chiêu này, là trậm à n g k sơn t rãi a n nhược g thủy bên trong, chiêu, giờ, trong chầm chầm ngộ, bên trong cũng không biết là quách thư kiệt cầu vồng ảnh kiếm điểm tại trương ngộ ngón tay của bên trên cũng hoặc trương ngộ nhất chỉ thiện rơi vào quách thư kiệt trên trường kiếm nhưng mà kiếm chỉ tương giao phía sau hết thể cứ như vậy dừng lại phản g phất thời gian cũng ở đây một khắc gương kết trong yên lặng hai người cơ thể bắt đầu run dậy nhỏ nhẹ run dậy đến sau cùng không bị khống chế hai người thậm chí bị đánh bay đứng lên chỉ là kết quả khác lạ thôi q u á c h thư kiệt cứng rắn đẻ xuống bên trong thân thể đủ loại khó chịu giữa không chung một cái xoay tròn phía sau rơi vào đài luận võ bên trên mà trương nộ g thân ở bên d ư ớ i lui về phía sau thân hình từ đài luận võ bên trên rơi xuống trên mặt đất lưu lại hai cái dấu chân thật sâu đã xem không ít người đều kinh hô lên q u á c h thư kiệt người trong cuộc tất nhiên là tin h tưởng tình cảnh mới vừa rồi vừa rồi một chiêu là trương nộ tay trưởng điểm tại chính mình trên trường kiếm bất quá nội lực so đấu bên trong trưng nộ hơi kém chính mình một bậm hơn nữa hắn không diện tích lợi cho nên rơi xuống luận võ đài giữ vững thân thể trương nộ cũng không có trở về đài luận võ bên trên nói thẳng ta thua chúc mừng quách vinh âm thanh bình thản bên trong trương nộ trên mặt nhưng là hiện ra một mặt chiều hồng nghĩ đến mới vừa rồi vừa đánh trúng thụ chút vết thương nhẹ đứng ở trên đài nhìn qua trương nộ quách thư kiệt cũng không có quá mức hưng phấn bởi vì quán quân đã bị lấy đi bởi vì đối thủ cùng mình mở dạng thu kiếm chắp tay hướng trương nộ hành một giang hồ lễ tiết quách thư kiệt mở miệng nói ra trương vinh đã nhường lại là nợ nụ cười trương nộ cũng không lên tiếng nữa trên mặt cũng khôi phục trước sau như một đờ đẫn. l i ê u nhân đại sư mở miệng nói ra phương bắc quách thư kỳ tháng lúc này mới không có quá dài thời gian tuần tự nghe được hai người thắng được lỗ đại tráng rất là gấp gáp trong tay tấm ván gỗ cơ múa càng hung mạnh hơn mà giờ k h ắ c này sở nguyên kính cũng có chút gấp gáp không giống với lỗ đại tráng nhất định phải tranh đệ nhất thế nhưng là liền trước ba đều vào không được không cần nói bị tiểu thất chế dễ ư sau khi trở về á t hẳn chịu phụ vương trách phạt nghĩ tới đây nhìn lỗ đại tráng lại là một côn tàu tới sở nguyên kính trong mắt hàn quang lõe lên mà qua không chút do dự ra quyền không phải lỗ đại tráng mà là trong tay hắn tấm ván gỗ tại sở nguyên kính phẫn nộ nhất kích phía dưới tấm ván gỗ trong nháy mắt nắp ấy chỉ là sở nguyên kính cũng bị lỗ đại tráng một kích toàn lực này đánh bay người đang giữa không trung sở nguyên kính thở sâu đ ẹ xuống khó chịu trong người lao thẳng tới lỗ đại tráng mà đi tốc độ cực nhanh giống như ra hạp bánh hổ mang theo một loại hổ vương ngạo khiếu sơn lâm một dạng như thế nhìn sở nguyên kính không né nữa ngược lại nhào tới lỗ đại mở ra vui cười h ấ c h ấ c cầm lên chém làm n ử a đoạn tấm ván gỗ thẳng đập sở nguyên kính đầu mà đi như sở nguyên kính thế công không thay đổi đoán chừng còn không có đụng tới lỗ đại tráng kỷ nhân liền bị nệ đến, đến rồi hơn lỗ đại t r á n g trầm trọng tấm ván gỗ liền muốn đập tại sở nguyên kính đầu ngay tại lúc bây giờ sở nguyên kính một tay nâng cao trộm vào trên ván gỗ cùng lúc húm u ánh thân thể cường tráng vậy mà hóa thành một đám mây x ư ơ n g mù một mực bám vào tại trên ván gỗ lại thẳng bức lỗ đại t r á n g mà đi nhìn sở nguyên kính thi triển nổi phong vân bước sở hạ o vũ sắc mặt hơi tỉnh lại đạo xem ra tiểu kính còn không tính quá đần h ắ c h ắ c đại ca tiểu kính phải thắng tiếng cười đắc ý bên trong sở hạ o vũ lập tức trở nên trợn mắt ố c mồm khuôn mặt không thể tin được thẳng tắp nhìn chằm chằm bị quật bay sởi sở nguyên kính bây giờ s một trăm linh hai một trăm linh một v õ thi kết thúc nam cung cần thân là pháp môn truyền nhân là muốn mượn v õ thi rơi vào một ít người trong mắt nhưng mà đạo lý dục tốc thì bất đạt hắn v ẫ n hiểu thú n g chi nam cung cần cũng ít nhiều đoán được chút bất quá hắn nếu ngay cả trước ba đều vào không được liền sẽ để một ít người cảm thấy hắn không có năng lực cho nên hắn muốn thỏa đáng chỗ tốt chắc chắn cái này độ mặc dù tại chiến đấu bên trong nam cung cẩn cũng một mực lưu ý lấy mấy người khác t ỉ thí nhìn tống bằng cùng quách thư kiệt tuần tự thắng được nam cung cẩn thẩm nghĩ thời cơ đã đến nhất là nhìn thấy lỗ đại trán g hòa sở nguyên tính tại mấy chiêu bên trong liền muốn phân ra thắng bại hắn cũng không dám do dự nữa vung ra chém ra một cái trường đ a o nhìn như không có gì lạ trường thế nhưng là ẩn chứa hắn toàn bộ tu vi mang theo một cô lăng lệ khí thế nhìn c h ẳ m c h ắ m nam cung cẩn cái này một cái trường đ a o mộ dung vô vũ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vì thế k h i sâu một hơi mộ dung vô vũ thân hình nạnh sinh sinh hướng lui về phía sau ra mấy bước cùng lúc cơ ra bàn tay vô căn cứ sinh ra vô số trưởng ảnh tới hợp thành mảnh trưởng ảnh căn bản phân rõ bàn tay đến tột cùng ở nơi nào giống như một đoàn hư hóa mây mù yên lặng chờ nam cung cận trưởng đao vào lưới nam cung cận trưởng đao như chậm thức nhanh trong c h ố p mắt liền chạm tại mộ dung vô vũ trưởng ảnh bên trên lập tức mộ dung vô vũ ô v trưởng ảnh lập tiêu tan nhưng mà mộ dung vô vũ chờ đợi chính là chỗ này một khắc huy trưởng chụt về phía nam cung cận ngón tay của Bây giờ, Mộ dung lòng vô vũ có theo i n c ỉ cần nam Cung Cẩn、so、lực, liền có thể bằng vào đầu chuyển tinh di đặc Cung Cẩn lực công kích Cung Cẩn. cục, Cung Cẩn cười. đầu Nam nội liền bằng tinh tính dùng Nam cung nội lực tới công kích Nam cung Nhìn như lâm vào cục, Nam cung nhưng dám lâm khớm đấu di so vào vào tới là thể bật t h tiếng cười khẽ nam cung cẩn cổ tay nhẹ dung năm ngón tay trao lên chém vào mộ dung vô vũ trên lòng bàn tay khổ tu nhiều năm nội kình phảng phất dây tóc phân biệt từ năm ngón tay tràn vào mộ dung vô vũ gân mạch đ ầ u c h u y ể n tinh di có thể mượn đối thủ bên trong lực đi công kích đối thủ nhưng mà đối với đồng thời tràn vào trong cơ thể năm cỗ khí kình mộ dung vô vũ còn khô giá không được lập tức mộ dung vô vũ trong lòng hô to đáng tiếc nếu là vừa rồi hắn cẩn thận một chút làm sơ phòng thủ không nghĩ tới mượn đối thủ nội lực cho mình dùng e rằng bây giờ bị thua chính là nam cung c ậ n mượn hai trưởng tấn công lực phản chấn lui lại đồng thời mộ dung vô vũ đã hóa đi trong cơ thể k h ắ c thường chân khí sau đó ôm quyền hướng nam cung c ậ n nói nam cung h u n h hảo công phu không mưa chịu vừa nam cung c ậ n trở về l i ê u nhất lễ cười nói nhất thời may mắn thôi bất quá mộ dung huynh cũng không nên quên lời nói mới rồi à mộ dung vô vũ lắc đầu cười khẽ liêu thanh hám i ệ m nói mộ dung vô vũ giống như lật lọng hạ người sao lập tức hai người lại là một hồi cười to nhìn qua hai người chính là rõ ràng hư chân nhân cũng không thể không t h ắ n g phục hai người khí độ hám i ệ n g nhà đạo phía đông bắc nam cung cần thắng từ tống bằng thủ thắng phía sau còn chưa đủ một chén trà công phu quách thư kiệt cùng nam cung cần tuần tự thắng được đem tên thứ hai cùng tên thứ ba chiếm đi Bây bất phân tâm nguyên nguyên tay giờ, tráng thắng cùng tráng dạng cũng muốn cầm xuống tên thứ ba, cho nên lại không giữ lại ra tay toàn lực, nhưng hai đại phải bại. đại lại lại mặc một kém muốn cầm mà còn có tức cất cho lực, dù kính kính nhất tên nên toàn hòa thứ th ra ba, ra tổ, tư, quá lô lập lô sở Sở lúc này lỗ đại tráng giống như thấy được thắng lợi đang hướng về mình với tay trên mặt càng là có nụ cười nở rộ đáng tiếc vào thời khắc này rõ ràng hư chân nhân mà nói nhưng là chuyển vào trong thai của hắn lập tức lỗ đại t r á n g trở nên trận mắt hốc mồm đứng lên quay đầu nhìn qua lẩm bẩm đệ tam cũng mất sở nguyên kính trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần t h â n ở giữa không trung đơn trưởng đập vào trên ván gỗ sở nguyên kính mượn một kích này chi lực lần nữa nào về phía lỗ đại t r á n g nhất là nhìn lỗ đại t r á n g quay đầu đi sở nguyên kính một quyền này càng là dùng tới mười tầng công lực đập về phía lỗ đại t r á n g đầu xuất phát từ võ giả bản năng lỗ đại t r á n g rất nhanh liền phát giác không thích hợp xoay đầu lại thẳng tóc nhìn chằm chằm sở nguyên kính teo lên đưa ta tên thứ nhất trong tiếng hét vang lỗ đại trắng càng là ném đi tấm ván gấu huy quyền công kích trực tiếp sở nguyên kính l ồ n g ngực nhìn lỗ đại tráng phát điên lên tới sở nguyên kính lập tức bị khơi dậy tính tình quyền thế lần nữa tăng nhanh mấy phần bén nhọn quyền thế thậm chí mang theo một cỗ kinh phong thời khắc này xem như trọng tài hai người thắng bại quét c h ấ n tinh nhưng là vô cùng khó xử hai người một chiêu này nếu là thật là thật sở nguyên kính n g ắt hẳn muốn bản thân bị trọng thương e rằng không có một năm rưỡi nữa điều dưỡng mơ tưởng đứng dậy thậm chí cả đời võ đạo vô vọng không ít người, đã kinh hô lên, có người thậm chí nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống h ế t tinh chính là sở hạo, nhiên cùng sở hạo huyên cũng không có ngờ tới lại là như vậy kết quả trên mặt lại không còn thong dong ngược lại một mặt trấn kinh đến nỗi sở hạ vũ càng là từ trên ghế nhảy dựng lên mặt mũi tràn đầy tức giận trường sở nguyên kính kêu lên đồ đần ngươi làm sao lại cùng một cái mãng phu liều mạng né tránh g a nhìn thấy thánh thượng sở hạo nhiên sắp mặt quách c h ấ n tinh không do dự nữa phi thân lên rơi vào giữa hai người hai tay trái phải phân biệt nên tiếp hai nằm đấm bây giờ đồng thời đón đỡ hai đại cao thủ thanh niên một kích toàn lực quách trấn tinh không dám khinh thường chút nào toàn lực thi triển hỏi về thủy quyết cả người giống như một hôm gũ đầm tới tiếp nhận hai người một kích này trong nháy mắt sở nguyên kính cùng lỗ đại t r á n g chẳng phân biệt được tuần tự đậm n ệ n tại quách trấn tinh tay trên lòng bàn tay nhìn thấy quách trấn tinh sở nguyên kính mạnh thu bộ phận công lực nhưng vẫn là bị hắn đánh bay ra ngoài đến nỗi ra tay toàn lực lỗ đại t r á n g trực tiếp bay ngược thân thể cường tráng đem rách mướp luận võ đài đều đột đổ trong hai người lực tuy nhiên bất phảm nhưng mà quách trấn tinh thân là tàng kiếm sơn trang trang chủ có thể nói là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính hô hấp ở giữa đã đem khó chịu trong người áp chế xuống người nhẹ nhàng rơi vào trên một cây cột quách trấn tinh đảo qua hai người một mắt đạo phía đông bắc ngang tay lập tức không ít người đều kinh hô đứng lên. cũng không bây i ế t là vì sở n g n kính giờ n n t h một mực chủ công triệu kỳ hướng lui về phía sau ra một bước rơi vào giữa không trùng giơ cao lên trầm trọng trường đào thẳng t h ả n g nô tôn g đạo chán mà đi tuy là đơn giản chém nhưng mà từ triệu kỳ luyện đao đến nay mỗi ngày đều muốn đối lấy cọc gỗ chém vào mấy ngàn lần một đao này tất nhiên là thành thạo đến cực điểm húng chi còn ngưng tụ hắn toàn bộ tu vi trầm trọng lại cực tốc đao thế tại triệu kỳ trong tay càng là sinh ra một loại khó mà nói rõ chất p h á t cùng huyền bí thấy rất nhiều người đều tràn đầy khiếp sợ và t h a n phục thử đao nhập đạo cũng không biết ai mở miệng nói câu phía sau không ít người càng là g i a o động nô tông đạo lòng tin t ấ t thắng không nói đám người chính là triệu kỳ bổ ra một đao này phía sau trên mặt cũng là lộ ra thỏa mãn t â n sắc rõ ràng đối với mình một đao này rất là hài lòng nhìn chằm chằm cái này cực kỳ đơn giản nhưng lại ẩn chứa đại đạo một đao nô tông đạo sắc mặt bình tĩnh nhưng mà trong mắt tràn đầy là ngưng trọng nhẹ r u n g cổ tay trường kiếm một cái xoay tròn hậu sinh ra một bức hình tròn đồ án thái cực đón lấy chém tới một đao hai người đều cất mấy chiêu bên trong quyết gia thắng bại dự định vì vậy trong chớp mắt đao và kiếm đã đụng vào nhau không âm thanh văn dội nhưng mà ngô tông đạo ngưng tụ thái cực đồ trong nháy mắt tiêu tan bất quá triệu kỳ đao thế cũng không khỏi chậm phía dưới tại đao thế chậm xuống tới trong nháy mắt nô tông đạo trên trường kiếm đột nhiên chính là vô cực quan danh c h ấ n thiên hạ thái hư kiếm ý nhìn chính mình thở bình sinh đắc ý nhất một đao bị ngăn lại triệu kỳ mượn lực phản chấn lui lại mà trường đao trong tay không chút do dự chém lên hãng cố này kiếm khí chỉ là ngô tông đạo đã ra tay sao lại tha cho hắn lui lại hướng về phía trước bước ra một bước trường kiếm thẳng b ư ớ c triệu kỳ lồng ngực mà đi triệu kỳ mặc dù đem kiếm khí ngăn lại nhưng mà ngô tông đạo trường kiếm nhưng là chống đỡ tại triệu kỳ ngực vừa rồi hai đao đã hao hết triệu kỳ toàn bộ tu vi bây giờ triệu kỳ lại cảm giác có chút kiệt lực thở sâu phía sau ổn định thởi thanh bằng nói triệu hình t ử đao nhập đạo nô mộ bất quá là nhất thời may mắn thôi nhìn hai người phân ra thắng bại danh kiếm cư liễu nguyên mới mở miệng nói phương bắc nô tông đạo thắng bây giờ trừ bỏ sở nguyên kính cùng lỗ đại tráng ngang tay c á c bốn tổ đều đã phân ra thắng bại thế vậy la thế nghị trầm giọng nói theo võ thi quy định trước tiên người thắng vì quán quân cứ thế mà suy ra võ thi quán quân là tống gia tống bằng đang ngũ phẩm lại từ bệ hạ đặc biệt phong làm ngự tiền đái đ a o thị vệ đang ngũ phẩm không ít người đã kinh hô lên Phải bây i ế t đ giờ la thế nghị tiếp tục nói võ thí tên thứ hai tản g kiếm sơn tràng quách thư kiện phong chiêu tin gia úy chính lược phẩm quách thư kiện mặc dù ngạo lại thức thời thống chi tên thứ hai cũng coi như tạm được một quý đến cùng quách thư kiện cung kính bài nói thần lĩnh trị cảm ơn bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế nhìn qua nam cung cần một mắt la thế nghị nói lần nữa tên thứ ba thánh giáo nam cung cần phong đột cưới giáo lý chính lục phẩm thông d o n g n ở nụ cười nam cung cần cũng quỳ xuống bài nói thần l ĩ n h chỉ cảm ơn bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế đảo qua quỳ xuống ba người một mắt la thế nghị nghiêm nghị trên mặt từng có một nụ cười đồng thời nhìn qua mấy người khác nói các người có thể theo võ thi bên trong chỗ hết tài năng cũng đều có bất phàm học tập nhận được hoàng thượng ban ân đều ban thưởng tổng lục phẩm giáo hí trước tùy ý đi tới bộ binh báo cáo công tác Bây giờ, chính là không muốn tiến vào triều đình nô g tông đạo cùng trương nộ cũng chỉ có thể cùng đám người một dạng quỷ xuống t ạ ơn nhìn võ thí đã kết thúc la thế nghị quay người hướng thánh thượng sở hạo n h i ê n đi đại lễ bất quá cũng không có mở miệng chỉ là l ặ n g lặng chờ đứng dậy đi đến đại điểm bình trung ương sở hạo n h i ê n mở miệng nói ra các khanh tuổi còn trẻ liền có thể có như thế tu vi chấm cái gì vui mừng chỉ là các khanh có thể nguyện cùng c h ấ m chung sáng tạo vạn thế cơ nghiệp lưu vạn thế chi anh danh tại sóng sau cao hơn sóng trước trong tiếng hô sở hạo nhân mặt mỉm cười đứng chắc tay nhìn lại có tự tin không nói được cùng thong mà liền tại bây giờ một hồi tiếng v õ ngựa rồn rập chuyển đến đồng thời hô to biên quan c ấ p báo biên quan c ấ p báo bây giờ kinh hô bên trong đám người tựa hồ còn không rõ cho nên nhưng mà người hưu tâm nhưng là thầm than sở hạo nhiên kế sách hay nhìn lại ánh mắt càng cảm thấy hứng thú hơn đang lúc mọi người chăm chú một phong trần phó phó giáp sĩ thậm chí không đợi mã d ừ n g hẳn liền tung người xuống ngựa chạy lên đài đ i ể m binh quỳ xuống cao giọng nói khởi bẩm thánh thượng biên quan c ấ p báo sở hạo nhiên nụ cười trên mặt đã không thấy nhìn chằm giáp sĩ có lên n i ệ m giáp sĩ từ trong ngực tay lấy ra có chút nếp nhăn vải lụa thì thầm khởi bẩm thánh thượng mặc bác chư tộc thừa dịp chiều ta ngày mùa thu hoạch chi quý trắng t r ậ n phạm ta biên c ư ơ n g ngắn ngủi mười mấy ngày đã tàn sát trang mấy chục tòa giết ta bách tính hơn hai ngàn người tạo thành vô số phụ nữ trẻ em l à o hấu trôi giạt khắp nơi khiến yên tĩnh tưởng hòa biên cương tiếng k ê u than dậy khắp trời đất thân khẩn cầu b ệ hạ xuất binh đ ò i lại tây b ắ c tổng đốc lý chi thu gõ bên trên nghiệm xong phía sau giáp sĩ một quý đến cùng chờ lấy thánh thượng làm quyết định thời khắc này tiếng kinh hô đã rơi xuống tất cả mọi người đều thắng tắp nhìn chằm chằm hoàng thượng sở hạo nhiên cũng muốn nhìn hắn làm thế nào quyết định vắng l lập tức xuất binh chinh phạt mạc bắc tặc tử không được sai sót n g ư n g lại lại phía sau sở hạo niên h nhìn về phía la thế nghị đạo giao trách nhiệm bộ binh lập tức tặng binh tây bắc cứ điểm phạm có chỗ thiếu công việc nhà lại không được có mảy may đến chế, dám can đảm dây dưa giả định trách không thua thần tuân lệnh cung kính trong lời nói la thế nghị càng l à quỳ xuống lệ t ă m bái g ậ t gật đầu sở hạo niên h nhìn phía một đám thẳng tắp nhìn mình c h ầ m c h ầ m v õ giả cao giọng nói dám can đảm phạm ta đại sở giả sa đâu cũng giết hôm nay mạc bắc tặc tử lại phạm ta biên cương giết ta đồng bào chấm làm xuất binh chu diệt không biết chư vị có thể nguyện trợ chấm một chút sức lực cùng thảo phạt mặt bắc giết theo áo đen cấm quân tiếng hô to tất cả mọi người đều khống chế không nổi quát to lên đinh hai nhức có tiếng hét lớn thật lâu ở trong tiên địa quân quần hảo sở hạo nhiên tiếng hét lớn càng là đẻ xuống đám người là tiếng hô to đồng thời lại nói ta đại sở có như thế nam nhi, nhi nhiệt huyết lo gì biên cương không c h ắ c truyền châm ý chỉ phạm gia nhập vào quân tịch giả thoát nô tịch bị hệ nờ lao dịch thu thu ế chi trách tiền thưởng năm mươi lượng phạm có quân công giả chấm nhất định trọng thưởng vạn thuế cũng không biết hai trước tiên hô lên nhưng mà tiếng kêu to nhưng là trong nháy mắt hợp thành phiến đinh hai n ư c góc tiếng hô to bên trong đám người càng l à quỳ xuống một trăm linh ba một trăm linh hai phong vương hạ o nguyên ba năm tân dậu n g u y ệ t mình hợi ngày nghi treo biển vào trạch rời tỉ sao giường sáng sớm sở hạ o vũ có chút bất đắc dĩ ngồi ngay ngắn ở trên g h ế tùy ý thị nữ đem chính mình ăn mặc tóc đen nhánh bị trải thành từng sợi cuối cùng dùng ngọc trâm kim lên trên mặt cũng cho bôi lên không ít thứ vốn là gò má trắng nó nhìn n lại trong trắng lộ hồng phảng phất kim đồng may kiếm cũng có người cẩn thận tắt tỉa thật có thể nói là là mặt như ngọc hơn nữa người mặc vui mừng cầ n gật tay áo cảng l lên n kim gật văn, nơi hiện lộ rõ ràng nương nương khắp nương nương, gật gật đầu thái hậu nương nương vừa cẩn thận dò xét sở hạ vũ một lần mới mở miệng nói tuất tiểu thất tới nhường mẫu thân xem thật kỹ một chút nghe mẫu hậu lên tiếng sở hạ vũ lập tức đứng lên đồng thời thở dài cuối cùng tốt cũng đừng xoay chết ta sáu lời nói chưa từng nói xong l i ề n bị thái hậu nương nương nhẹ háng giọng đánh gãy nhìn chằm chằm sở hạ vũ thái hậu ra v ẹ không vui nói tiểu thất người hôm nay phong vương khai phủ không phải nói điểm xấu mà nói nhớ chưa có nhìn sở hạ vũ gật đầu thái hậu nương nương mới bật cười đạo con ta thật tuấn nhường mẫu thân thật tốt nhìn một chút trong mắt tuy không n g ạ i sở hạ vũ nhưng là cười x ò a nói mẫu hậu chúng ta đi thôi thái hậu gật gật đầu nhưng là nói tới nhường mẹ cho ngươi mang lên đang khi nói chuyện thái hậu đứng dậy từ cung nữ trong tay tiếp nhận một khối ôn nhuận dương tri ngọc đeo trắng phao ngọc bội có ngánh trắ t sở, người người. sở hạ vũ cười hắc hắc mở miệng nói ra vẫn là mẫu hậu đau tiểu thất về sau ta mỗi ngày đều sẽ tiến cung đến cho mẫu hậu tỉnh an thái hậu tự lo cười liễu thanh đạo người a ưu tiên chọn dễ nghe nói điểm nhẹ lại sở hạ vũ chán thái hậu lại nói tiếp khai phủ sau này sẽ là nhất gia c h i chủ ngươi lại thân là thân vương gặp chuyện quá nhiều qua đầu góc đừng luôn nghĩ chơi tuất đi tông miếu cho ngươi phụ hoàng gõ sao a nhìn qua mẫu hậu sở hạ vũ một quý tới điện cung cung kính kính dập đầu lại ba cái mới đi ra khỏi đại điện mà trông lấy sở hạ vũ b ó n g lưng thái hậu trong mắt nhưng là bịt kín một tầng hơi nước bởi vì thái hậu không muốn khoe khoang d u y ê n cớ trừ bỏ sở thị tộc nhân cùng mấy vị trọ n g thần cũng không có quá nhiều người đến đây xem lễ bất quá quảng trường tùy tiện lôi ra một cái dậm chân một cái cũng có thể làm cho ở kinh thành này một hồi chấn động lão đại sở h ạ n h i ê n lão nhị sở h huynh đệ bọn họ b ả y cái trừ bỏ bởi vì làm loạn bị giáng chức lão tứ sở hạ húc chính là đang tại t r o n g quân luyện binh lão tam sở hạ huyễn cũng chuyên môn đổi trở về tham gia sở hạ vũ phong vương đại đ i ệ n còn lại sở thị tộc nhân không phải trong tộc trường giả chính là từng theo sở thiên phong cùng một chỗ đánh xuống cái này giang sơn bể tôi có công đến nỗi triều đình trọng thần ba tỉnh lục bộ đại thần tất cả đến thân là quận vương sở nguyên tính chỉ có thể xếp tại cuối cùng nhìn mặc áo gấm sở hạ vũ chậm rãi đi tới mặc dù không có ai mở miệng bất quá đám người nhìn lại ánh mắt phần lớn có tán thưởng cùng với một tia cảm cái đã từng ham chơi tiểu hài đã lớ làm sở hạo vũ đi lên quảng trường có người la lớn giờ lành đến vào tông miếu theo tiếng hô to tông miếu đại môn từ từ mở ra bất quá đi ở tuốt đằng trước cũng không phải là người mặc ngũ trào kim long sở hạo nhiên mà là một m à y dâu đều trắng lao giả lao giả sở thế duyên so đã chết võ đế sở thiên phong còn dài hơn hai cùng thế hệ là sở ra chữ lót thế còn xuất lại hai vị trưởng giả một trong khi tất cả người bước vào tông miếu tiếng hô to vang lên lần nữa b u bái túi đầu nhị bái tam bái lên nhìn tất cả mọi người đều đứng v ậ y sở thế duyên hướng sở hạo nhiên gật đầu một cái chấm giọng nói ta sở thị t ô n g tộc đã có hơn hai trăm năm hôm nay lại có người phong vương quả thật ta sở ra may mắn thiên hạ may mắn tuyên làm sở thế duyên dứt lời phía dưới trừ bỏ sở thế duyên cùng sở h ạ n nhiên tất cả mọi người lần nữa quý xuống đồng thời có sáng tỏ thanh âm trầm ổ n vang lên thì thầm phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thánh nhân d ọ u vận phạm thiên phủ g i ấ y đất lại ai cũng tôn thân đế mệnh p h ổ đem kỵ ven biển mặt trời mọc vong không tỷ lệ tỷ xưa kia ta thánh tổ sinh dục nhiều mặt uy nữ long trương sa ban thưởng phủ tăng chi vực trinh mân đại triện vinh thi trần quốc tri sơn nay võ đế ấu tử con lút hạ vũ tính tình trí thiện trí hiếu đặc biệt phong hiếu vương thừa kế ban thưởng vương phủ một tòa nô tỷ ngàn người nghi trượng ba trăm lại tuân tiên đế di mệnh ban thưởng bảy tinh bảo kiếm khâm thử tại chuỗi lễ thái giám kéo dài thanh âm bên trong trừ bỏ sở h ạ n h i ê n tất cả mọi người đều là xưng sở nhiều hơn nữa ban thưởng đều ở đây đắm người trong dự liệu có thể lại có tiên đế ban cho bảy tinh bảo kiếm cái này có thể để đại đa số người lấy làm kinh hãi phải biết bảy tinh bảo kiếm vì sở thiên phong mang bên mình bội kiếm theo hắn một đời trải qua lớn nhỏ chiến vô số thế nhân đều biết thất tinh chi danh sở thiên phong b không người gặp sở hạo nhiên sử dụng tới chính là sở hạo nghiễm minh đệ mấy cái đều cho rằng b ả y tinh bảo kiếm theo cha hoàng sở thiên phong trong cùng mà giờ k h ắ c này nghe nói sở thiên phong càng là đem b ả y tinh bảo kiếm truyền cho sở hạ vũ như thế nào không khiến người ta chấn kinh thời khắc này sở hạ vũ cũng đầy khuôn mặt chấn kinh trong mắt đều là không thể tin được thất tinh kiếm hắn tự nhiên biết hồi nhỏ còn thường xuyên cầm chơi đ ù a chỉ là nghe được phụ hoàng vậy mà đem b ả y tinh bảo kiếm ban cho chính mình sở hạ vũ ngoại trừ chấn kinh trong mắt còn có một vòng không che giấu được thương cảm nhìn sở hạ vũ xứng sở sở hạo nhiên cười khẽ liêu thanh đạo tiểu thất còn không tạ ơn. đột nhiên tình hồn lại sở hạ vũ vội vàng bài nói thần sở hạ vũ cảm ơn bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới tất cả quỳ xuống đám người cùng một chỗ bài nói vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế bình thân sở hạ nhiên phất phất tay ra hiệu mọi người dạy đồng thời đối với sở hạ vũ nói tiểu thất phụ hoàng ban thưởng ngươi b ả y tinh bảo kiếm ngươi cần phải chuyên tâm võ đạo ngàn vạn lần đừng cô phụ b ả y tinh bảo kiếm chi danh cô phụ phụ hoàng ư u h i đối với ngươi sở hạ vũ không n ờ i nói thần đệ định ghi nhớ trong lòng tuyệt không cô phụ phụ hoàng hậu ái cô phụ đại ca khổ t â m sở hạo nhiên cầm lên một thanh bảo kiếm ngưng thị phút chốc mới mở miệng nói cho nhớ kỹ bảo kiếm có linh cần dùng tâm đi ngộ tuyệt đối không nên nhục phụ hoàng một thế anh danh hai tay tiếp nhận b ả y tinh bảo kiếm sở hạo vũ trầm giọng nói đại ca ngươi cứ yên tâm đi tiểu thất định sẽ không phụ phụ hoàng đại ca còn có cái này b ả y tinh bảo kiếm nhìn xem sở hạo vũ trên mặt kiên định sở hạo nhiên gật đầu nợ nụ cười đạo tiểu thất cuối cùng trưởng thành ta sở ra nam nhi liền muốn dương cánh bay cao đại ca nhìn ngươi có thể tiếu ngạo kiểu t i ê n bây giờ dâu tóc bạc sơ sở thế d u y n cũng mở liều khẩu đạo tiểu thất thế thế, sở hạ o nhiên vũ lần nữa không người hướng sở thế duyên hành lễ đạo tiểu thất nhớ kỹ cảm ơn thái gia gia sở thế duyên gật đầu cười khẽ lưu thanh đạo qua đám người một mắt hậu khai khẩu nói lễ bế lui nghe sở thế duyên như thế nói đến đám người chậm dai ra khỏi tầng miếu bất quá trở về quảng trường thời điểm đã náo nhiệt lên nao nhao tiến lên cho sở hạ vũ chúc mừng anh em nhà họ sở m ấ y cái sở thị tộc nhân triều đình trọng thần đến nỗi sở nguyên k í n h chen đều không chen vào được mà giờ khác này nhưng là có tiếng cười to vang lên nghe được tiếng cười to đám người lập tức nhường ra một con đường bởi vì người đến là sở hạ vũ tam ca sở hạ nguyễn sở hạ nhiên sở hạ nguyễn sở hạ vũ ba người tuy là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ bất quá tướng mạo khí độ lại có khác nhiều sở hạ nhiên dáng dấp u y ê n đình nhạc trì lại ở lâu thượng vị chính là mỉm cười cũng làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm giống nhất võ đế sở thiên phong sở hạ n u y ễ n thân hình to lớn hơn nữa thời gian d à i luyện võ cho người ta uy vũ cảm giác lại thêm trải qua chiến trận xem xét chính là xa trường mạnh tướng ba huynh đệ bên trong sở hạ o vũ d á người n g g ầ y yếu mặt như quán ngọc có thái hậu nương nương thiếu nữ thời điểm c á i bóng cái này cũng là hắn tối trước tiên cần phải đế cùng thái hậu yêu thích nguyên nhân một trong đi đến sở hạ o vũ bên cạnh sở hạ o huyễn trọng trọng vô hắn hai cái têu i lên ba năm không thấy tiểu tử ngươi cuối cùng trưởng thành bất quá cũng thực không tội lời đến cuối cùng sở hạ huyễn cảng là a cấp đại tiểu đứng lên sở hạ vũ hồi kinh phía sau còn chưa từng gặp qua tam ca bây giờ nhìn thấy tam ca sở hạ vũ cũng rất là cao hứng Cười ngươi ngươi gật gật lập tức sở hạ huyễn lại là một hồi phong khoáng cười to há miệng nói tiểu thất đúng là lớn hơn rồi trước đó tuyệt đối nói không nên lời lời như vậy tốt, ta đi trước bái kiến mẫu hậu ngươi hôm nay khai phủ thả ra chơi nhìn đám người vây thượng sở hạ vũ sở hạo nhiên đ ố i đứng tại một bên sở nguyên bắc cười nói tiểu bác ngươi ở lại chỗ này một hồi bồi tiểu thất đi hiếu với phụ phụ hoàng sau đó liền đến nhi thần tuân mệnh vừa nói sở nguyên bắc càng là không người hướng phụ hoàng sở hạo nhiên đi l i ề u nhất lễ sở hạo nhiên gật gật đầu trước tiên rời đi mà theo hắn rời đi trừ bỏ nhân viên nhàn tản bên ngoài các bộ quan viên cũng theo đó rời đi cung tiến bệ hạ một nhóm rời đi sở nguyên kính lại không còn cố kỵ vô sở hạo vũ bà vai nói tiểu thất cảm giác thế nào đúng thất tinh kiếm để cho ta chơi vừa đang khi nói chuyện sở nguyên kính trực tiếp phất tay muốn cướp đoạt thất tinh kiếm không nghĩ bị sở hạo vũ ng nhìn chằm chằm sở nguyên kính sở hạ o vũ cười hát hát nói kiếm cũng không phải dùng để chơi lại nói tiểu tử ngươi không phải đã nói đối với kiếm không có cảm giác liền thích dùng đao ngày khác ta đưa ngươi một thanh bảo đao tốt sở nguyên kính cũng không có lại cướp nhưng là mở miệng t r e o kẹo nói ư cái này phong vương chính là không giống nhau à nói chuyện so trước đó khách khí nhiều bất quá tiểu tử ngươi nhưng phải nói lời giữ lời tức giận t r ừ n g l i ế u sở nguyên kính một mắt sở hạ o vũ mở miệng nói ra hôm nay mặc kệ ngươi tiểu bác đi đi vương phủ xem gật gật đầu sở nguyên bác cười nói hảo bất quá thất h u có cảm giác gì hôm nay hoàng mãi mãi cùng phụ hoàng đều cố ý đã thông báo hết thẻ giản lược không phải vậy sợ là có người chịu được sở hạo vũ giống như đột nhiên minh bạch q u á lai hám i ệ n g nói ta nói như thế nào đơn giản như vậy đâu nhớ k ỷ lục ca phong vương thời điểm quang tế bái liền dùng đường này thấy ta đều nhanh ngủ thiết đi đúng tiểu bác hôm nay ngươi cần phải thả ra chơi còn cùng hồi nhỏ một dạ sở nguyên bác cười khẽ l i ê u thanh hám i ệ n g nói t ố t ta rất dài thời gian không hào hào chơi chư vị cùng đi hiếu vương phủ hôm nay tiểu t h ấ khai phủ chúng ta cần phải thật tốt nào hẳn n á o trỏ thái tử đều lên tiếng mọi người không khỏi phụ họa trong lúc nhất thời bầu không khí tăng vọt đứng lên cứ việc thái hậu không muốn q u a trương nhưng mà sở hạ vũ thân là t i ề n đế yêu thích nhất đấu t ử c o n lút hiện nay bệ hạ thân đệ phong vương khai phủ một chuyện vẫn là chuyển đi xôn xao trong kinh quyền quý a i không biết nhao nhao đi tới hiếu vương phủ đưa lên đại lễ trong lúc nhất thời đông như chảy hội ngựa xe như nước vô cùng náo nhiệt náo nhiệt một mực kéo dài đến nửa đêm chính là từ trước đến nay cẩn thận thái tử đều u ố n g say rồi chớ đừng nói chi là sở hạ vũ hòa sở m ư ơ n tính cuối cùng vẫn là bị dơ lên trở về một trăm linh bốn một trăm linh ba hộ độc nằm ở trên giường sở hạ vũ hơi lườm d hoặc là động tác quá lớn sở hạ vũ chỉ cảm thấy đầu kim châm một dạng đau đớn trong mắt lại có nước mắt chảy xuống nằm trên giường nửa n g à y sở hạ vũ mới thanh tình không thiếu chỉ là nhức đầu phải lợi hại hơn hít một hơi thật dài sở hạ vũ c ố n é n khó chịu ngồi xếp bằng thẩm vận thiên dương quyết muốn bước ra tự tỉnh tại sở hạ vũ ngồi dậy một cái trước mắt một mực chờ lấy thị nữ của hắn đã giật mình tỉnh giấc cũng không nói chuyện vội vàng đi ra ngoài bất quá khi lúc trở về bên cạnh nhưng là nhiều hơn một hiền lành lao phu nhân không phải quá hậu nương nương là ai thiên dương quyết vận hành một cái đại chu thiên sở hạ vũ m ớ i phát g i á c được tốt một chút sau đó mở to mắt nhìn qua mẫu hậu nói mẫu hậu sao ngươi lại tới đây nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ lắc đầu dùng còn không phải rất rõ ràng lời nói nói tối hôm qua uống nhiều quá đều quên tiến cung cho mẫu hậu ngươi tỉnh h an rồi đang khi nói chuyện sở hạ vũ đứng dậy muốn cho mẫu hậu tỉnh h an cũng là bị quá hậu nương nương ấn xuống đ ể lại sở hạ vũ thái hậu c h ậ m dai nói cùng mẫu thân cũng không cần đi những thứ này hư lễ đang khi nói chuyện quá hậu nương, nương tại sở hạ vũ ngồi xuống bên người vỗ nhẹ nhẹ lấy sở hạ vũ sau lưng của nói về sau ít uống rượu một chút nhìn e m ngươi khó ch tự có thị nữ bưng lên canh giải rượu hơn nữa đã phóng lạnh một hơi uống xong một bát sở hạ vũ nhưng là mở miệng hỏi mẫu hậu sao ngươi lại tới đây nhìn qua sở hạ vũ quá hậu khai khẩu nói nghe nói ngươi tối hôm qua say bất tỉnh nhân sự mẫu thân không yên lòng liền đến xem ngươi lại nói đây là của ngươi nhà mới mẫu thân cũng nghĩ qua tới nhìn ngươi một chút ở phải trăng thoải mái nết miệng cười cười sở hạ vũ mở miệng nói ra mẫu hậu ngươi quá lo lắng tiểu thất bây giờ ở đâu mà đều như thế ta thế nhưng là ở trên núi tốp lều nhỏ ở ba năm lập tức thái hậu không khỏi nợ nụ cười đạo cũng là khổ ngươi bây giờ khá hơn chút không có nhìn sở hạ o vũ gật đầu thái hậu lại nói tiếp tiểu thất đứng lên ăn vặn đói bụng không nghe mẫu hậu nhấc lên nói sở hạ o vũ thật đúng là cảm thấy bụng trống không lợi hại cười hát hát nói ta còn thực sự có chút đói bụng đúng mẫu hậu tiểu kính đâu đang khi nói chuyện sở hạ o vũ đã từ trên giường đi xuống hai người các người a tiếng thở dài bên trong thái hậu cũng đứng lên đạo tiểu kính còn không có tỉnh liền để hắn lại ngủ một chút nhi tại thị nữ phục dịch sở hạ vũ rửa mặt thời điểm đã có người bưng lên đồ ăn sáng thanh nhất sắp thanh đạm món ăn khai vị nhìn sở hạ o vũ ăn cái gì hương thái hậu trên mặt hiện ra một nụ cười cười nói t i ể u thất ngươi chỉ có một bộ khẩu vị tốt đáng tiếc chính là d à i không mập thư nhẹ một tiếng sở hạ o vũ càng là lắc đầu nói ta mới không cần béo lên đâu mập rất khó coi nghe sở hạ o vũ mà nói thái hậu lại là nợ nụ cười chậm rãi nói ngươi hồi nhỏ mập phì rất là khả ái mẫu thân còn tưởng rằng ngươi sau khi lớn lên sẽ là một mập mặc đâu kết quả càng ngày càng gầy thành bộ dáng hiện tại về sau ăn nhiều một chút không nói béo lên ít nhất cũng muốn giống đại ca ngươi như thế ân đã biết đang khi nói chuyện sở hạ vũ lại vùi đầu bắt đầu ăn nhìn sở hạ o vũ ăn hết tối hậu nhất cái bánh bao thái hậu vây tay đạo đi lấy thêm một chút ngầm đầu lên sở hạ o vũ vội m ở miệng nói mẫu hậu từ bỏ đủ đang khi nói chuyện sở hạ o vũ bưng lên bắt đem tối hậu nhất miệng cháo h ư ớ n g hết sau đó lại nói trong núi thời điểm đặt thuốc dạy ta không thể lãng phí thái hậu gật đầu một cái nhưng là nói trên núi kháng khổ bất quá ở nhà cũng không cần chấp nhận cái kia muốn ăn cái gì thì ăn cái gì để xuống cho người làm đi tuyệt đối đừng ủy khuất chính mình nói đến đây ngừng lại thái hậu sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại nói tiếp về sau ngươi cũng là nhất gia c h i chủ làm gia chủ phải có gia chủ uy nghiêm nên thưởng t u y ệ t không keo kiệt nên phạt cũng tuyệt không thể nương tay không cần giống trong cung thời điểm sự tình gì cũng lớn đ ỉ n h đ ạ c không ra t h ể thống gì nhìn sở hạ vũ trên mặt lộ ra bất đắc di thần sắc thái hậu than nhẹ l i ề u khẩu khí đạo cũng trách mẫu thân cùng tiên phong đối với ngươi quá mức sủng ái mọi thứ tùy theo tính tình của ngươi bây giờ liền cảnh nhà c h i đạo cũng sẽ không mẫu thân trước hết để cho a phúc thay ngươi lo liệu chuẩn bị một đoạn thời gian bất quá hắn lớn tuổi cũng không thể chú đáo có cơ hội ngươi muốn tuyển chọn một nhóm trung thành có thể tin thủ hạ đi ra vì ngươi xử lý vương phủ gật, gật đầu sở hạ o vũ mở miệng nói ra ta nhớ kỹ bất quá mẫu hậu phúc ba tới ta phụ thượng ngươi bên kia làm sao bây giờ lơ đến lắc đầu quá hậu khai khẩu nói mẫu thân lớn tuổi trong cung lớn nhỏ chuyện cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến chỉ cần ngươi có thể bình an mẫu thân cũng yên lòng nói đến đây thái hậu lại là một trận nói tiếp mẫu thân hôm nay đến đây cũng là vì chuyện này mấy người các ngươi tất cả vào đi làm thái hậu r ứ t lời phía dưới a phúc dẫn ba người đi đến một người d á người n g khá cao chỉ là khuôn mặt tiểu t ụ phảng phất một núi ở giữa lao nông một người hơi béo đầu v nhìn g đại n cười chứa cười, sách người tối giáo tiên sinh. ha hà hòa khí hậu nhất cười, thanh để, phản phất h là rất lấy mặt một một n mỉm bộ ý thấy ba người sở hạ vũ có chút giật mình há miệng nói mẫu hậu hắn không phải từ ninh cung trình lý hoa cỏ lao chương đầu ta cũng nhớ kỹ ngươi quản lý phòng thu chi còn có ngươi ta giống như tại ngự thiện phòng gặp qua ngươi nhìn ba người đều hướng chính mình gật gật đầu sở hạ vũ biết mình không có nhớ lầm bất quá tràn đầy nghi ngờ nhìn qua mẫu thân vốn đạo mẫu hậu đây là sáu thái hậu cũng không trả lời mà là đối bọn hắn bốn cái nói các ngươi đều tới bái kiến tân chủ nhân làm thái hậu dứt lời phía dưới bốn người lập tức quỳ xuống rất cung kính hướng sở hạ vũ lệ tam bái đạo lao nô gặp qua chủ nhân không cần sở hạ vũ có chỗ biểu thị thái hậu trực tiếp phất tay nói t ố t lui ra đi làm bốn người rời đi sở hạ vũ nhịn nữa không được vấn đạo mẫu hậu cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhìn sở hạ vũ trên mặt đều là nghi hoặc quá hậu khai khẩu nói bọn họ đều là tôn gia gia nô theo mẫu thân cùng nhau gả vào sở ra về sau lại tiến c u n g theo mẫu thân gần tới năm mươi năm trước kia hết thể tám người bây giờ chỉ còn dư bốn người bọn họ nói đến đây phát ra một tiếng thở dài thái hậu lại nói tiếp chết bốn cái chỉ có một người là nhiễm bệnh chết giả ba người khác đều chết tại ám sát sáu không đợi mẫu hậu đem lời nói xong sở hạ vũ đã đem nàng đánh gãy tràn đầy nghi ngờ hỏi như thế nào còn có người đối với mẫu hậu ngươi ra tay điểm nhẹ đầu thái hậu chậm rãi nói trước đây ít năm đang gặp l o ạ n thế thiên phong lại tranh thiên hạ mẫu thân cũng thành một ít người cái đinh trong mắt đủ loại ám sát tầng tầng lớp lớp khiến người ta khó mà phong bị nếu không phải là mấy người bọn hắn mẫu thân đã sớm không còn ngươi không có đi qua lập thế sẽ không biết được loại cuộc sống đó nghe có người vậy mà muốn hành tích mẫu h sở hạ o vũ trong mắt lóe lên một đạo hạ quang mở miệng hỏi chẳng lẽ là thiên đồng địch tặc thái hậu gật gật đầu lại lắc đầu há miệng nói có tiền chiều ám ảnh cũng có thế lực khác bất quá đều đi qua mẫu thân sở dĩ nói cho ngươi những thứ này chính là nghĩ ngươi biết thân phận của ngươi mặc dù t ô n quý mà ở có ít người trong mắt cũng là mục tiêu tốt nhất cho nên lấy hậu nhất nhất định phải chú ý mình an nguy đem bọn hắn bốn cái giao cho ngươi chính là muốn cho bọn hắn bảo vệ ngươi an nguy sáu lần nữa đem thái hậu mà nói đánh gãy sở hạ vũ mở miệng hỏi cái t i ế n mẫu hậu ngươi đây nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt vội vàng thái hậ mẫu thân lớn tuổi lại cả ngày ở tại hoàng cung không sao chính là xuất cung cấm quân cấm vệ còn có long vệ cao tay tùy tính an toàn hẳn rất tiểu thất ngươi hay yên tâm n g ư n g lại lại phía sau thái hậu nói tiếp bốn người bọn họ mỗi người đều có một thân bất phàm học tập ngươi nếu có cái gì không tiện ra mặt sự tình cũng có thể giao cho bọn hắn nhìn sở hạ o vũ sửng sốt một chút thái hậu lắc đầu tóc ra một tiếng t h ầ m than thầm nghĩ mình quả thật đối với hắn quá mức sủng ái thiên phong lại đem hắn bảo vệ quá tốt kết quả chính là đa phong vương cũng không thông thế sự nhìn mẫu hậu thở dài không nói sở hạ vũ càng ngày càng không nghĩ ra không khỏi vấn đạo m ngươi vì cái gì thở dài đâu còn có lời nói mới rồi ta như thế nào có chút không rõ trâm m ắ t p h ú t chốc thái hậu đã có quyết đoán thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạo vũ hai mắt nói tiểu thất từ xưa có lời không nên có tâm hại người tâm phòng bị người không thể không ngươi là triều đình thân vương càng phải hiểu những thứ này vốn là thân vương có ba ngàn thân vệ bất quá mẫu thân làm chủ cho ngươi từ chối đi chỉ là nhường sở tranh từ cấm quân cùng cấm vệ bên trong chọn lựa mấy trăm người tới bảo vệ an nguy của ngươi, ngươi quá mức nghịch ngợm ham chơi khai phủ lấy hậu nhất định sẽ không sống yên ổ thân nhường sở bốn cho ngươi chọn lấy mấy người cao thủ thiếp thân bảo vệ ngươi an nguy Bất quá sáu. nói đến đây than nhẹ liễu khẩu khí thái hậu mới tiếp tục nói bất quá những người này cũng là triều đình là đại sở n g ư ơ i thân là thân vương cũng nên bồi dưỡng một chút thân tín của mình dạng này bất kể làm cái gì sai sử thuật tay cũng không lo ngại o n h â n biết sở hạ o vũ vốn là thông minh hết sức nhân vật chỉ bất quá chưa từng có nghĩ tới những thứ này thôi tin h tưởng phúc chốc sở hạ o vũ gật đầu đáp mẫu hậu tiểu thất nhớ kỹ nhìn sở hạ o vũ sắc mặt không phải như vậy tự nhiên thái hậu mặt mũi tràn đầy hiền hòa nói tiểu thất người thân là thân vương hoàng đế vẫn là của người thân các ca Có m ộ tại số cuối việc vào nhiên ngươi đi giới thiên được, bất quá, chỉ cần ngươi không đi đụng vào danh giới cuối cùng, tất tránh bất không không đụng danh h là quá, đều mặc cho n g ư ơ chơi, ngươi i đã b ế thái đủ à. Tại t hậu chăm chú sở hạ vũ cuối cùng là nợ nụ cười há miệng nói mẫu hậu tiểu thất biết nhà ngươi tiểu thất liền thích chơi đúng mẫu hậu ngươi không phải nói tìm người tới d ạ y ta chơi sao đều thời gian dài như vậy tại sao còn không nhìn thấy nhìn sở hạ vũ sắc mặt dán ra thái hậu cũng là nợ nụ cười mở miệng nói ra nhanh ngươi liền kiên nhẫn mấy thiên gật, gật đầu sở hạ vũ nhưng là nhịn không được vẫn đạo mẫu hậu vậy ngươi cũng có thể nói cho ta biết đến tột cùng là ai à đừng có lại câu mồi ta một trăm l i n ă m một trăm l i bốn khổ tâm tại sở hạ vũ chăm chú thái hậu cũng không lừa gạt nữa hắn cười nói cậu trẻ ngươi dịch dương nhìn qua mẫu hậu sở hạ vũ một mặt giật mình bật thốt lên hỏi tiểu cứu mẫu hậu ngươi là nói ta cái k i a chưa thấy qua tiểu cứu gật gật đầu thái hậu cười khẽ liêu thanh đạo ngươi chưa từng thấy qua dịch dương không nói ngươi chính là mẫu hậu cũng có mười mấy năm không gặp hắn tối hậu nhất lần gặp gỡ vẫn là lúc khai quốc đợi h n tùy thân ù phụ n c g vào ăn đi quan sát người đi sát p h ụ hoàng đăng cơ đại điện,、từ、nay đại cơ từ sau, về mẫu hậu nói mình nhắc ấ gan sở hạ vũ lập tức không vui trực tiếp đem lời của mẫu hậu đánh gãy ngửa đầu nói ta lòng can đảm làm sao lại nhỏ hồi nhỏ không phải cũng thường xuyên vụ trộm chạy ra cùng chơi nhìn thấy sở hạ vũ thân sắc thái hậu không khỏi vui vẻ gật đầu cười nói là tiểu tử ngươi lòng can đảm phải không tiểu bất quá ngươi thật sự cho rằng ngươi những cái tia trò vặt giấu g i ế m được đám người mỗi lần ngươi xuất cung ngươi phụ hoàng đều mệnh thiên vệ cao tay bảo hậu ngươi rất sợ ngươi xảy ra ngoài ý mớn lập tức sở hạ vũ không khỏi sừng sốt một chút nhìn lại ánh mắt tràn ngập không thể t i n được chính mình đắc ý nhất sự tình chẳng lẽ theo bọn hắn nghĩ chính là trò vặt thời khắc này sở hạ vũ cơ h ồ i là mắt kinh ngây một nhìn qua mẫu hậu hơn nửa ngày mới phản ứng được trưng khẩu v ấ n đạo quả thật tràn đầy ý cười nhìn qua sở hạ vũ quá hậu khai khẩu nói hoàng cung trọng địa phòng vệ tự nghiêm ngươi lại là một cái đứa nhỏ tinh địch, chúng ta sao có thể yên tâm? cho nên thiên phong chuyên môn sai người trông non ngươi ngươi nói xem sở hạ o vũ lại là xứ sở lập tức liền tức giận nói nhường nhịn các ngươi chế rêu đâu h ử bất mang tiếng hử nhẹ bên trong sở hạ o vũ lại nói tiếp mẫu hậu ngươi vẫn là nói tiểu cựu a trên mặt mặc dù mỉm cười thái hậu nhưng là tiếp lấy mới vừa nói đạo dịch dương từ nhỏ sẽ không an phận cả ngày tại điển trang bên trong gây chuyện thị phi hơi lớn một điểm liền nghị xông sáo giang hồ 13-14 tuổi thời điểm thật đúng là chạy ra ngoài một người xông sáo giang hồ khi đó cũng không giống như bây giờ là lo thế một mình hắn bên ngoài hẳn là chịu không ít đau khổ bất quá người ngược lại là c h ứ n g chạc rất nhiều sau khi về nhà lại không còn khi còn bé nịch g h n g ợ m mà là ăn uống hưởng lạc đứng lên cuối cùng càng ngày càng tinh có đoạn thời gian vì một trận mỹ thực một kiện chân phẩm thậm chí một chỗ cảnh đẹp dịch dương thậm chí không tiếc buôn ba nghìn à n g i ả m nhìn mẫu hậu ngừng lại sở hạ o vũ lập tức xen vào vấn đạo thật sự thái hậu gật đầu nói là bất quá những năm này tính tình của hắn đổ thu liễm không thiếu không còn truy cầu sự vật mới lạ biết được hưởng thụ bình thản sinh hoạt cho nên mẫu thân nhường hắn tới dạy d ấ ngươi cái gì mới là chơi sở hạ vũ vốn là nghe rất thú vị nhưng mà phía sau mà nói nhưng là cái hiểu cái không không khỏi vấn đạo mẫu hậu vậy ta đây tiểu cứu hiện tại hoàn hảo chơi sao thái hậu cũng không trả lời ngược lại vấn đạo tiểu thất mẫu thân hỏi ngươi cái gì mới là chơi nói đến đây chừng liễu sở hạ vũ một mắt thái hậu lại nói tiếp tuyệt đối đừng cùng đ ư n g nói chơi chính là trêu cận người mặc dù tin tưởng mẫu hậu vấn đề không có đơn giản như vậy sở hạ vũ hay không giả suy tứ đáp chơi chính là tùy tâm s ở dụng muốn làm cái gì thì làm cái đó sống phóng túng thôi nhìn mẫu hậu lắc đầu sở hạ vũ không khỏi vấn đạo chẳng lẽ không phải dạng này than h ẹ liễu khẩu khí thái hậu lắc đầu nói, hồi nhỏ thực sự là quá mức tùy theo tính tình của ngươi tiếng thở dài bên trong thái hậu đưa tay trên cổ tay chàng hạt lấy xuống vấn đạo tiểu thất ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì hạt trâu sao m à u nâu tím hạt trâu cũng không lớn nhưng mà hai mươi mốt hạt trâu bên trên nhưng là điều k h ắ c hai mươi mốt hình thái khác nhau phật tượng mỗi tôn phật tượng hình thái rõ ràng r ấ t khoát bộ dáng rất thật xem xét chính là do thợ khéo đ i ề u k h ắ c mà thành trừ cái đó ra sở hạ vũ thật không nhìn thấy gì nhìn sở hạ vũ lắc đầu không nói quá hậu khai khẩu nói mẫu thân tin vật cũng ưa thích những vật này rất nhiều người liền phí hết tâm tư tiễn đưa đủ loại đủ kiệu Chữ cái này xuyên chẳng hạn khác đều cho mẹ thu lại làm thái hậu dứt lời phía dưới sở hạ o vũ lập tức tiếp lời nói ta biết từ ninh cung trong khố phòng có rất nhiều phật tượng phật châu chỉ có sâu này chẳng hạn mẫu thân ngươi mang theo mười mấy năm có cái gì đặc biệt sao đang khi nói chuyện sở hạ o vũ càng là cầm lấy phật châu cẩn thận vớt vớt thái hậu gật đầu một cái đạo phật châu là gỗ tử đàn làm thành gỗ tử đàn cứng rắn hơn nữa nhẹ mẫu thân lớn tuổi mang theo càng tia tay chẳng hạn hết thể hai mươi mốt họa một sợi dây là vải đầy thô từ một trăm lẻ tám căn n i ệ p dệt mà thành mà không quản hai mươi mốt vẫn là một trăm lẻ nghe a liêu thanh sở hạ vũ nhưng là cười nói không nghĩ tới một chuỗi nho nhỏ trong n i ệ m c h â u mặt cũng có nhiều như vậy t ừ n g đạo tiếp nhận sở hạ vũ đưa tới chẳng hạn thái hậu tiếp tục nói tin thì thành bây giờ mẫu thân động nghiệm động n i ệ m c h â u thời điểm sẽ rất nhanh an tính lại nói đến đây thái hậu lại nói tiểu thất đem ngươi ngọc đội bên hông lấy xuống tuy có n g h i hoặc sở hạ vũ vẫn là làm theo hai tay đem ngọc đội đưa đến mẫu hậu trong tay cầm lấy ngọc đội thái hậu một tay cầm lên lại dưới ánh mặt trời đùng đ ư ờ mở miệng hỏi tiểu thất ngươi cũng đã biết đây là cái gì ngọc sao dương chi ngọc a sở hạ o vũ không hề nghĩ ngợi trực tiếp áp mà lại nói xong càng là có chút bất mãn nói mẫu thân ngươi chính là kiểm tra ta cũng đừng cầm vấn đề đơn giản như vậy có hay không hảo phản phất nhà ngươi tiểu thất là cái gì cũng không biết đồ đần mặc dù thất thanh bật cười thái hậu nhưng là gật đầu nói hảo hảo mẫu thân nhớ kỹ thiên hạ ngọc thạch lấy dương c h i ngọc tụ ngọc độc sơn ngọc lục tùng thạch là nhất tiểu thất ngươi có thể phân biệt ra được sao nói ra mỗi loại ngọc bạc thù phân biệt ra cao thấp sao sở hạ vũ chính xác không phân biệt được chầm mặc phút chốc mở miệ phản bất đạo ta lại không thích ngọc th kéo dài thanh nhãm bên trong thái hậu thả xuống dương c h i ngọc đeo nhìn qua sở hạ o vũ nói vừa rồi ngươi còn nói ưa thích chơi ngọc thạch đồ cổ cũng sẽ không phân biệt như thế nào dám nói chơi nói đến đây thái hậu càng là không chút khách khi nói sống phong túng đối với ăn ngươi từ nhỏ cầm ý ngọc thực đã quen cái này ăn xem như miễn cưỡng quả i uống ngươi không hiểu phẩm i ự u đến nỗi t r à đạo càng không cần nói rồi chơi đồ cổ tranh chữ ngươi chỉ là gặp nhiều lắm nhưng mà cũng không tinh thông ngươi trong phủ những đồ chơi này món kia cũng là giá trị liên thành nhưng tại trong mắt ngươi cũng chính là một trang trí thôi n h ạ c thanh sắc ca múa trong c u n g thời điểm ngươi còn quá nhỏ tuổi hơi lớn một điểm liền vào núi vì ngươi phụ hoàng dữ đạo hiếu cơ hồ cũng là rốt đặc cắn mai lần nữa ngừng tạm thái hậu càng là thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ để cao liều thanh tin tức đạo tiểu thất ngươi nói cho mẫu thân biết đối với chơi ngươi đến tột cùng sẽ cái kia Húng chi, đây đều là từ vật, ngươi thích nhất trêu cả người, hiểu nhân tâm sao? Lập tức, sở hạ vũ cho、mâu、hậu nghẹn phải nói không hơn ngươi người, nói n cả tức, lời tới, đây đều tâm trêu mâu hậu, là Lập từ vật, vũ ra sao. sở nhìn thấy sở hạ vũ bộ dáng bị khuất thái hậu sắc mặt đã chậm lại thở dài đều do mâu thân đối với ngươi quá nhiều nung chiều kết quả hiện tại cái gì cũng không biết chính là võ đạo một đường ngươi cũng chỉ là ngay trước chơi đ ù a tiếng thở dài bên trong thái hậu đột nhiên mở miệng hỏi tiểu thất ngươi cũng đã biết ngươi phụ hoàng vì cái gì đem thất tinh kiếm giao cho ngươi sao hơn nữa còn là tại phong vương đại điện mắc lửa lấy sở thị tộc nhân cùng triều đình trọng thần Lần lại là đầu này, ngược sở hạo vũ ngược lại là gật gật vậy ngươi biết mâu thân vì sao muốn đem dịch dương tìm đến nhường hắn dạy ngươi sống phong túng sao nghe mẫu hậu như thế nói đến sở hạ vũ là thực sự hơi nghi hoặc một chút nhìn lại trong mắt tràn ngập không hiểu chứng khẩu vấn đạo mẫu hậu đây là vì cái gì đâu nhìn qua sở hạ vũ thái hậu trong mắt đều là hiền lành chậm rãi nói kinh lịch mẫu hậu muốn cho ngươi nhiều chút sự từng trải cuộc sống nhìn sở hạ vũ s ừ n g sốt một chút thái hậu giải thích nói võ đạo một đường ngươi không bằng tuổi đời hai mươi liền bước vào tiên tiên cảnh giới nhưng mà dục tốc bất đặt húng chi ngươi vẫn là tại tâm thần thất thủ thời điểm bị sở đạt dùng nội lực cưỡng ép Mẫu t h â ngươi mặc dù chưa dù t ừ n tập võ, cũng biết trong đó hung hiểm, về sau luyện võ thời điểm, nhất thiết、phải. Tiên thiên thiên tông phải. võ, về võ cũng cảnh, hôn luyện nhân hiểm, điểm, đó bề sau sau, s là thiên nhân cảnh, tông sư cảnh muốn đột phá, cần không chỉ có là vi võ đạo, càng cần muốn không phá, h tu đột đạo, là vi võ n cảnh, mà tâm cảnh, cần chính là nhân tâm tâm mà là s n hai lịch duyệt. Ngươi năm này vào núi giữ đ ạ o hiếu tuy biết chuyện không thiếu nhưng mà cả ngày cùng sơn lâm làm bạn sợ ngươi cũng chỉ nhìn lấy chơi ngừng lại lại phía sau thái hậu lại nói tiếp hạo nghiệm sở dĩ để cho ngươi lâm vào h i ể m cảnh chính là nghĩ ngươi tại sinh tử một cái chốc mắt có cảm giác n ộ đang tiếp tiểu từ ngươi a i sáu ngay mẫu hậu lại nâng lên võ thì bên trên lâm vào nguy cục tình hình sở hạ o vũ k h ẽ to mày há miệng nói mẫu hậu một khắc này ta duy nhất nghĩ tới chính là mẫu hậu ngươi đến nỗi cảm tưởng ta lúc đó cũng không cái gì t i ế c nối u hối hận cũng không biết là vì cái gì t r ừ n g liêu sở hạ o vũ phúc chốc thái hậu cuối cùng là bật cười trong mắt đều là hiền lành mở miệng nói ra tiểu tử ngươi thật đúng là không tim không phổi, bất quá, tiểu thất không không phổi, đúng ngươi là quả, có thể nghĩ đến mẫu thân cũng không ngủ mẫu thân đau người một hồi về sau nhất định muốn chú ý mình ăn nguy ngươi phụ hoàng nghĩ ngươi chuyên tâm võ đạo cũng bất quá là nhớ ngươi một đời bình an thôi sở hạ vũ minh bạch mẫu hậu ý tứ gật gật đầu đạo mẫu hậu tiểu thất nhớ kỹ n g ư ờ i hãy yên tâm nhìn xem sở hạ vũ còn lộ ra mặt ngây thơ bảng thái hậu t h á n liều khẩu khí bất quá cũng không có lại nói cái gì chỉ là yên tĩnh nhìn xem sở hạ vũ nhìn xem yêu mến nhất như tử một trăm linh sáu một trăm linh năm đến lúc chạm vào tối sở hạ vũ vẹn vẹn mang theo a phúc ra vương phủ đi tới đông môn nên đón hắn chưa từng gặp mặt c ứ u cứu tôn dịch dương đương nhiên còn có hai tên cao thủ thủy tính nửa đường sở hạ vũ gạt lội vũ vương phủ cứng rắn đem sở nguyên kính kéo lên đến nỗi nguyên do e rằng chỉ có sở hạ vũ minh bạch sở hạ vũ một nhóm cũng không có chờ thời gian quá dài. liền gặp một chiếc cổ phát xe ngựa chậm d ã i lai tới tại mấy người trước người dừng lại nhìn s a ngựa n g dừng lại a phúc lập tức nên l i ế u thượng đi tại trước xe ngựa dừng lại phía trước không người vấn đạo xin hỏi thế nhưng là tôn ngũ gia xuyên thấu qua d è m xốc lên khe hở nhìn người tới a phúc lập tức quỳ l ạ i đạo nô tài a phúc khấu kiến ngũ gia đứng lên đi âm thanh bình thản bên trong một trung niên cầm bào người vén d è m lên đi ra cầm bào người nhìn như hơn ba mươi tuổi nhân kỷ một đôi chòng mắt bình tĩnh trong đó vừa có nhìn thấu thế sự siêu thoát cùng n ặ n nễ cũng có hưởng thụ sinh mạng vui vẻ một t i ê màu đen từ thái dương bông xuống tăng thêm một loại tăng th bây giờ sở hạ vũ từ khía cạnh nhìn lại chỉ thấy hắn đ a u tức gương mặt tại trời chiều chiếu dọi tràn ra ánh sáng n ư u h ò a thật đúng là cùng mẫu hậu có mấy phần giống nhau nhìn cầm bao người tự tiếu phi tiếu đánh giá chính mình sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy chính mình giống như một cái người trong suốt bị hắn nhìn cái thông thấu mà loại cảm giác sở hạ vũ chỉ ở phụ hoàng cùng âu dương tiên sinh trên người có qua mặc dù chưa bao giờ từng thấy mặt sở hạ vũ cong lên phía dưới đã xác định đây chính là mẫu hậu ấu đệ mình cậu ruột không g i m thất lễ sở hạ vũ tiến lên một bước không người bài nói tiểu thất bài nói tiểu thất cầm bao người gật đầu cười cười đạo ngươi chính là tiểu thất không tệ không tệ đang khi nói chuyện cầm bao người cất bước đi xuống xe ngựa rơi tại sở hạ o vũ bên cạnh lại nói tiếp đại tỷ thường tại trong thư nhắc lên ngươi cũng không trách được khiến người ta thích thật là có đại tỷ t h ở thiếu thời đợi bộ dáng bất quá chính là ham chơi chút l ờ i đến cuối cùng cầm bao người lại là một hồi cười khẽ nhìn cứu cứu nụ cười ôn hòa sở hạ o vũ tỏa ra hào cảm cười hát hát nói cứu cứu ta mặc dù ham chơi lại so không được ngươi nghe mẫu hậu ngươi nói t h ừ thiếu thời đợi liền dám một mình xông ra hồ ta chỉ xông một lần bỏ chạy đã trở về bây giờ đều nói không rõ cái gì là giang hồ giang hồ a kéo dài thanh nhãm bên trong tôn dịch dương lông mày gảy nhẹ ngạo nghệ nói người tức giang hồ nhìn sở hạ o vũ sửng sốt một chút tôn dịch dương cười ha ha một tiếng vỗ sở hạ o vũ bà vai nói người đã thân ở giang hồ vì cái gì còn nói không hiểu giang hồ đâu nhìn sở hạ o vũ xứng sở sở nguyên kính vội vàng tiến lên b á i nói nguyên kính bái kiến cứu lao ra gật gật đầu tôn dịch dương cười nhìn qua sở nguyên kính vấn đạo, hạo vẫn đạo hạ n i ê m vừa vặn rất tốt sở nguyên kính lập tức đáp gia phụ hết thẻ mạnh khỏe làm p i ề n cứu lao ra mong nhớ bây giờ sở hạ vũ đã lấy lại tinh thần hám cứu cứu ngươi nói, mới vừa tôn a như thế nào nghe thế h k g trong sương ngủ. tiếng, hiểu chứ, ha ha rơi Cười vào một tiếng, tôn dịch dương mở m i ệ như g nói ra, k ô n n g gì, g có việc gì, chậm dãi ơ i liền hiểu. Nghe cứu cứu thế ô n d ị c dương như h t nói đến sở hạ vũ lắc đầu như muốn đem cái này ném ra ngoài sau đầu sau đó hỏi lần nữa cứu cứu ngươi biết nhị ca tôn dịch dương gật đầu một cái há miệng nói ta s ô n g s á o giang hồ thời điểm nhận biết hắn còn từng đồng hành một đoạn thời gian sáu không đợi tôn dịch dương đem lời nói đến sở hạ vũ liền đem hắn đánh gãy trương khẩu vấn đạo không thể nào cứu cứu ngươi xem cũng liền hơn ba mươi tuổi chẳng lẽ cùng nhị ca cùng tuổi tôn dịch dương lắc đầu đạo ta so hạo nghiễm lớn hơn sáu đang khi nói chuyện nhìn sở hạ vũ hòa sở nguyên kính cũng là một mặt giật mình tôn dịch dương cười nói ta vừa vặn tiểu mẹ ngươi hậu nhất luận ngươi nói xem nghe được tôn dịch dương mà nói sở hạ vũ hòa sở nguyên kính càng ngày càng giật mình nếu là theo hắn nói tới hắn hẳn là tại năm mươi có hơn nhưng mà nhìn tướng mạo chỉ có hơn ba mươi tuổi làm sao có thể không để cho người ta kinh ngạc nhìn hai người thẳng tắp nhìn mình chằm chằm tôn dịch dương tự lo nợ nụ cười đạo như thế nào không tin sở hạ vũ vội vàng p h t p h t tay đạo không phải chỉ là kỳ quái cứu, cứu ngươi là sao làm được nói đến đây sở hạ vũ cười h ắ h g ó p l i u thượng đi đạo cứu cứu ngươi rốt cuộc là làm sao làm được cũng dạy ta một chút có hay không hảo để cho ta cũng dung mạo không lão lại là nợ nụ cười tôn dịch dương chỉ hoan âm thanh nhà đạo tâm tính nhìn hai người lại một lần nữa sửng sốt u tôn dịch dương t h o n g rong nợ nụ cười hám i ệ n g nói tuế nguyệt vô tình là chúng ta không thể k h ô n g chế cho nên chỉ có thể đi k h ô n g chế chính mình để cho mình vĩnh viễn bảo trì trẻ tuổi bất quá bây giờ đối với các ngươi nói những thứ này còn có chút sớm chậm rãi các ngươi liền sẽ rõ ràng sở hạ vũ nghe cái hiểu cái không cuối cùng chỉ có thể lắc đầu nói lại là tâm cảnh ừ các ngươi những cao thủ này nói chuyện đều thích trong mưa sương mù cái lồng mất mặt có chút bất mãn tiếng h ừ nhẹ bên trong sở hạ o vũ nhãn châu xoay động nhưng là lại mở miệng hỏi cứu cứu ngươi bây giờ là tu vi gì tại cái kia cảnh giới tôn dịch dương cũng không giấu giếm hai người nói thẳng thiên nhân cảnh nói chuyện lúc tôn dịch dương trên mặt mặc dù mỉm cười nhưng mà sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính nhưng là có thể cảm nhận được hắn loại kia ngạo nghễ trâm m ặ t p h ú t chốc sở hạ vũ có chút không thú vị mở miệng nói ra đột phá tiên thiên cảnh giới ta cho là mình cũng là cao thủ có thể cùng người động thủ chưa từng có thắng nổi hơn nữa nhìn thấy thiên nhân cảnh cao thủ một cái tiếp một cái chẳng lẽ thiên nhân cảnh cũng không ly kỳ sao lắc đầu tôn dịch dương cười nói ngươi sở dĩ không thể thắng vì là bởi vì ngươi không có lòng hiếu thắng chỉ là nghĩ chơi luyện võ giao đấu cũng là như thế khi ngươi không thể không cần võ công đem đổi lấy danh vọng tiền tài thậm chí sinh mệnh thời điểm chỉ ngươi sẽ minh m ạ c h chơi là cỡ nào phải nực cười nói đến đây n g ừ n g lại tôn dịch dương càng là nhìn chằm chằm sợ hạ vũ nói đây cũng chính là ngươi một mực muốn gặp được giang hồ ân o á n tình cứu công danh lợi lộc tính bọn nước nguyện nghe cứu cứu đi với nhau ba cái từ để hình dung giang hồ sở hạ o vũ suy tư phút chốc hình như có thu hoạch nhưng lại không thu được gì cuối cùng lắc đầu nói có thể à cho nên ta còn phải tự mình đi lĩnh hội nói đến đây sở hạ o vũ khẩu khí nhất c h u y ể n cười hỏi cứu cứu mẫu hậu nói ngươi chơi vui ngươi cũng ưa thích chơi cái gì đứng chắp tay tôn dịch dương chỉ hoàn âm thanh áp lão phu tuổi nhỏ hiếu động cả ngày tập v õ đau thương c u â n kiếm không gì là không tinh thông chờ đến ngươi tuổi như vậy tên hay một lòng nghĩ thế nhân biết ta tôn dịch dương không bởi vì ta là tôn gia thiếu gia mà là bởi vì ta võ công cùng hành động về sau chịu không ít đau khổ phía sau ta bắt đầu đi hưởng thụ c ẩ m ý ngọc thực thanh sát khuyến mã đợi đến thành gia lập thất chi niên cứu cứu si mê cái này núi sông t r ắ n g lệ thường một người xuất nhập danh sơn đầm lầy du sơn n g ọ n thủy bất quá nhìn đến mức quá nhiều cuối cùng cảm thấy vẫn là mình thảo đường tốt nhất cho nên về núi nhạc cư bây giờ trong lúc rảnh rỗi thời điểm tìm m ấy thân bằng hảo hữu pha trà phẩm t i ự u đàm thiên luận địa hoặc chứa tôn lộng gì, cũng coi như tự giải trí nghe cứu cứu tôn dịch dương nói xong sở hạ vũ không khỏi thở dài thật đúng là so với ta thú vị nhiều ta đã lớn như vậy ngoại trừ hoàng cung chính là thâm sơn chính là bây giờ khai phủ tự do có thể gia nhập đô có một đám thị vệ đi theo. một chút cũng mất mặt nói đến đây sở hạ o vũ như ngoan đồng đồng dạng lôi ra tôn dịch dương cánh tay kêu lên cứu cứu ngươi lần này vào kinh thành có thể nhất định muốn mang theo ta thật tốt chơi chơi còn có cứu cứu ngươi đã là thiên nhân cảnh cao thủ nhìn thấy mẫu hậu thời điểm thay ta van cầu mẫu hậu đem những n à y thị vệ đều rút lui à đi chỗ nào đều đi theo không có thú vị chút nào nhìn thấy sở hạ o vũ trong mắt chờ đợi tôn dịch dương gật đầu một cái đạo ta có thể thay ngươi hướng đại tỷ cầu tình bất quá tiểu tử ngươi tốt nhất đem võ công lệ giỏi tương lai cuối cùng là dựa vào chính mình tới bảo vệ chính mình nghe cứu cứu đồng ý sở hạ o vũ đ ạ i hỉ kêu lên ta nhớ kỹ cứu cứu ngươi cứ yên tâm đi về sau mỗi ngày nhất định là chuyên cần không tha đúng vừa rồi nhất thời cao hứng lại quên cứu cứu tiểu thất đã định xong t i ệ c rượu vì ngươi đ ó i tiếp chúng ta đi qua đi bây giờ sở nguyên kính cũng mở miệng nói ra cứu lao ra chúng ta tại đ ả o viên quán rượu định rồi cái việt tử rất là thanh tịnh thỉnh đang khi nói chuyện sở nguyên kính phất phất tay liền có thị vệ đem ngựa dắt tới tiếp nhận cư ơ ngựa n g nhìn cứu cứu tôn dịch dương cũng không đạp xe cũng không tiếp cư ngựa nhất là thần sắc có chút thú vị giống như đang hoài niệm cái gì sở hạ vũ liền trương khẩu vân đạo như thế nào chẳng lẽ cứu cứu ngươi có chung ý chỗ nói đến đây sở hạ vũ càng là nói cứu cứu ngươi nghĩ đi chỗ nào liền nói ra tiểu thất cho ngươi dẫn đường gật gật đầu tôn dịch dương chậm rãi nói thật đúng là muốn gặp cá nhân hai người các ngươi đi theo ta đang khi nói chuyện tôn dịch dương đi bộ còn hơn hướng đi thành nội thấy vậy sở hạ vũ hòa sở nguyên kính thả xuống cương ngựa liền cùng liêu thượng đi vào thành phía sau chính là mới vừa lên đèn thời gian nhìn xem trên đường hoặc bận rộn hoặc a n giật đám người tôn dịch dương không khỏi gật gật đầu mà vốn là cười trốn c h i m khuôn mặt còn có hân khen cùng tán thưởng sở hạ vũ mặc dù muốn hỏi hắn muốn đi địa phương nào có thể cuối cùng không dám mở miệng bất quá nhìn thấy cứu cứu nụ cười trên mặt liền có chủ ý cười nói cứu cứu nghe mẫu hậu nói ngươi đã mười năm chưa từng rời núi lần này bởi vì tiểu thất để cho ngươi buôn ba ngàn dặm là tiểu b ả y tội lỗi tôn dịch dương lơ đến phất phất tay đạo thật đúng là mười mấy năm chưa ra ngoài bất quá tiểu thất ngươi cũng không cần tự trách chính là không có đại tỷ gửi thư ta cũng dự định đi ra đi tới một lần nghe cứu cứu như thế nói đến sở hạo vũ vội và nói cứu, cứu ngươi nghĩ đi đâu tiểu thất bội tiếp ngươi tôn dịch dương cũng không trả lời mà là mở miệng nói ra dị vãng ta hành tẩu thiên hạ thì đợi cũng là lo Tứ bất bể báo hiệu chúng ổn dân l ầ mười than. m mấy năm qua cha ngươi đem thiên hạ xử lý ngay ngắn rõ ràng cứu cứu muốn nhìn ngươi một chút cha cùng hạo nhiên khai sáng ra tới thịnh thế cảnh tượng hơn nữa ta cùng với đại tỷ mười mấy năm chưa từng gặp mặt cũng nên xem một chút s ở hạo vũ gật đầu một cái nhưng là mở miệng nói ra nghe cứu cứu khẩu khí của ngươi như thế nào có chút thương cảm chứ tôn dịch dương lắc đầu lại chưa từng mở miệng một lát sau đột nhiên nói nhìn xem cảnh tượng này nhất thời hơi xúc động thôi chậm rãi đi ở trên đầu đường nhìn xem đầu đường yên vui m á c tính tôn dịch dương chậm rãi nói ta mười ba tuổi liền từ trong nhà chạy ra sông sáo giang hồ khi đó triệu thị vương triệu đã làm mưa gió phiêu m i ể u trừ bỏ vài tòa vì thế ra khống chế thành thị thiên hạ hôn loạn tương mừng tuổi nhỏ luôn có nhiệt huyết cứu cứu ta đã từng suy nghĩ tại trong loạn thế xông ra một phen sự nghiệp lưu vạn thế chi danh chỉ là ta biết mình tính tình liên gia chuyện đều chẳng muốn quản chớ đừng nói chi là thiên hạ này chuyện sở hạ o vũ rất là tán đồng gật gật đầu phụ hòa nói chẳng thể trách mẫu hậu nói tính tình của ta cùng cứu cứu ngươi có chút giống ta bây giờ liền c ả n h nhà cũng sẽ không cũng là phúc bá đang thay ta xử lý nhìn liêu sở hạ vũ một mắt tôn dịch dương cười nói là Có một s ố việc có t hảo ể tiểu thể thông qua chui luyện tới, thật chút vật trời thất, thân tùy theo tính tình chui nhưng sinh, không không Cho chuyện mình, không luyện cũng muốn nên, ngươi vương, cũng gì qua quý cao của có được có đổi đổi. là là đồ đã p i liền chơi là muốn s a hoàn khố thì sao. Sở hạo Sở vũ rất là tán đồng gật gật đầu cười to nói vẫn là cứu cứu n g ư ơ i tốt nhất rồi ta nếu là sớm biết có ngươi một cái như vậy cứu cứu ta đã sớm đi tìm ngươi hừ mẫu hậu cũng không sớm đi nói cho ta biết bây giờ sở nguyên kính tinh thần khéo động cười nói cứu lao ra về sau các ngươi đi chỗ nào chơi nhất định muốn mang theo ta ta cũng đi đột nhiên nghĩ đến cái gì sở nguyên kính càng lái n ế t miệng nợ đủ cười kêu lên nếu không thì như vậy đi tiểu thất ngược lại vương phủ cũng đủ lớn ta đi trước ở lại một thời gian ngắn được thuận tiện phục dịch cứu lao ra đối với sở nguyên kính đi phụ thợ sở hạ vũ tự nhiên không có ý kiến chỉ là nghe hắn vậy mà biên ra như thế kém chất lượng một cớ không khỏi chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói ngươi liền không thể tìm cái cớ hay hơn một chút nghe sở hạ vũ trong lời nói không vui sở nguyên kính ngược lại cao hứng trở lại cười nói chính là muốn đi chỗ ở của ngươi ở lại một thời gian ngắn ngươi có thể làm gì ta sở hạ vũ xác thực không thể đem hắn như thế nào vừa muốn mở miệng bất quá nhìn thấy cứu cứu tôn dịch dương biểu lộ nhưng là i miệng m ngược lại nói đạo cứu cứu n g ư ơ i mới vừa rồi còn chưa nói xong nói tiếp đi chúng ta đang nghe đâu một trăm linh bảy một trăm linh sáu tôn ngũ ra tôn dịch dương dáng vẻ nhàn nhã từ tốn nói thế nhân sông sáo giang hồ phần lớn vì danh lợi hai chữ ta cũng không thể ngoại lệ bất quá ta thân là tôn giang ũ thiếu g i a chưa bao giờ thiếu tiền sông sáo giang hồ một là tên lại có là cảm thấy hẳn rất chơi vui thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyện thúc giục t r o n đồng thanh n m bên trong tôn dịch dương lại nhớ lại trước kia tuế nguyện hơn nửa ngày đi sau ra khẽ than thở một tiếng đạo ra c、e、bây giờ sở hạo g vũ nhịn g nữa không được trưng khẩu vân đạo đến tột cùng là ai lớn mật như thế dám truy sát cứu cứu ngươi có thâm cựu đại hận gì nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết tôn dịch dương phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tạ rõ được cười khẽ h á m i ệ n g nói tào bang bang chủ bởi vì ta giết hắn còn độc nhất đến nỗi nguyên nhân gây ra bất quá một ca kỹ thôi nhìn sở hạ vũ hòa sở nguyên kính đều sửng sốt phía dưới khuôn mặt không thể tin được tôn dịch dương mình cũng nhịn không được cười liêu thanh lắc đầu nói nói đến tào giúp cũng là giang hồ nhất lưu bang phái cơ hồ thống l i n h thiên hạ thủy đạo cùng triều đình các đại thế gia môn phái giang hồ quan hệ cũng không tệ tào bang bang chủ tức thì bị người xưng là thủy l n g vương bất quá hắn lại còn coi cái cái danh sưng này tính là một đời kiêu hùng ta cùng với con của hắn nổi lên và chạm nguyên nhân chỉ là một phổ thông c á kỹ nhưng khi đó tuổi trẻ khinh cuồng lắc đầu tôn dịch dương nói tiếp lúc mới bắt đầu đợi bất quá là nhất thời xúc động chỉ là hắn công phu cùng ta tương đương từ từ liền lên lòng hiếu thắng càng về sau diễn biến thành sinh tử chi chiến cuối cùng ta may mắn thắng được nửa chiêu lấy tính mạng của hắn nhưng cũng chịu hắn nhất kích trọng kích bản thân bị trọng thương tức thì bị phụ thân hắn dẫn người truy sát bảy ngày bảy đêm cái này bảy cái ngày đêm bên trong c h í n h ta cũng không biết mình là như thế nào chống đỡ tiếp bây giờ sở nguyên kính nhịn không được vấn đạo cái tiêu cứu lao ra là thế nào thoát thân đâu than nhẹ liễu k h u khí tôn dịch dương trầm dãi nói là ta ra lão ra tử mang theo đại ca nhị ca một đám tộc nhân đuổi tới mới đem ta cứu lại lúc đó tàu bang bang chủ còn không cam tâm từng đại đại xuất thủ đánh một hồi ta được cứu ra phía sau ở nhà nghỉ ngơi hai năm mới khôi phục tới bất quá ta có thể có tu vi hiện tại ở mức độ rất lớn nhờ vào cái k i a mấy ngày bức bách sở hạo vũ gật gật đầu nhưng là lại mở miệng hỏi cứu cứu t à o giúp đâu ta như thế nào chưa nghe nói qua tôn dịch dương lắc đầu nói mối thù giết con như thế nào dễ dàng như vậy quên t h ú n g chi cứu cứu t a giết đến hay là hắn c ò n độc nhất cha ngươi tranh thiên hạ phía sau bởi vì đại tỷ nguyên nhân ta tôn ra toàn lực ủng hộ ngươi sở ra tao giúp liền lựa chọn triều đình Mấy lần tại đường tại t cứu cứu hơn nữa mấy cái ngày đêm không ăn không uống không nghỉ ngơi cứu cứu đang chạy trốn trên đường phát hạ h o à n nguyện nếu có thể sống sót nửa đời sau nhất định muốn qua thoải mái thời gian thưởng thụ thế gian này tất cả tốt đẹp chính là đồ vật ăn ngon miệng nhất mỹ thực chơi xinh đẹp nhất nữ nhân nghe đẹp nhất khúc nhìn phong cảnh đẹp nhất nghe cứu cứu tôn dịch dương mà nói nhìn xem hắn thong dong lại ngạo nghệ dáng người sở hạ vũ không khỏi cười liêu thanh mà hậu khai khẩu vấn đạo ngươi cũng làm được sao cứu cứu gật gật đầu tôn dịch dương trầm giọng nói đương nhiên khi hai mươi tuổi đợi cứu, cứu ưa thích truy cầu đủ loại đủ kiểu mỹ nữ sáu phát giác được sở hạ vũ bước chân hơi ngừng lại tôn dịch dương cười ngạo nghệ, đạo, tiểu thất. người không phong lưu hưởng thiếu niên thú chi cổ thánh người đều có lời thực xác tính ứng giã có thể thấy được c ẩm thực cùng nữ xác vốn là làm một sinh là tối trọng yếu hai chuyện chỉ là nhìn ngươi như thế nào truy cầu thôi sở nguyên tính rất là tán đồng gật gật đầu kêu lên vẫn là cứu lao ra giảng được khắc sâu không giống một ít người con ít chưa mọc lông một cái n mặc dù không nhìn thấy sở hạ vũ biểu lộ nhưng mà nghe hắn khẩu khí tôn dịch dương càng là sửng sốt một chút lập tức nhưng cũng một hồi một cười thầm nghĩ thường nghe đại tỷ nói hắn trời sinh tính đơn thuần quả thật như thế sinh trưởng ở trong thâm cung còn có thể bảo trì như thế tính trẻ con tính tình xem ra đại tỷ hay là thật thích cực hắn nghĩ tới đây tôn dịch dương không khỏi nhớ tới đại tỷ ở trong thư không có bất kỳ che giấu nào ngôn ngữ triều đình phần lớn là không phải nhường hắn học được sống phong túng cho dù là phong lưu vương hầu cũng chớ để hắn tham luyến quyền thế lắc đầu tôn dịch dương thầm nghĩ giang h ồ còn thân bất do kỷ chớ đừng nói chi là triều đình hắn thân là thân vương có thể tránh thoát sao húng chi không trải qua lại có thể nào minh mạch nhìn cứu, cứu lắc đầu sở hạ vũ cho là cứu cứu tại chỉ mình càng là lần đầu tiên trong đời cảm thấy có chút ngượng ngùng há miệng nói cứu cứu ta sáu phất phất tay tôn dịch dương mở miệng nói ra không sao tiếp lấy mới vừa nói lúc kia triều đình các đại thế gia môn phái giang hồ đều c u ố n vào thiên hạ chi tranh là chân chính nhân mạng tiện như cỏ rác rất nhiều người vì một bữa cơm thậm chí đi bán nhi bán nữ cứu cứu thân là tôn gia thiếu gia trong giang hồ lại có chút danh mỏng bên cạnh chưa bao giờ thiếu mỹ nữ chỉ là thế gian chỉ có chữ tình làm người đau đớn nhất lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài tôn dịch dương nói tiếp du lịch thiên hạ thị lợi cứu cứu từng quen biết một h i ệ m nữ chỉ tiếp tạo hòa treo n g ư ờ i lọt vào tập kích thời điểm nàng thay ta ngăn cản một kiếm thời khắc này tôn dịch dương một mực cung d u n g bước chân bên trong càng là sinh ra một loại nghèo túng một loại khó tả thương cảm trong mắt p h ú t chốc tôn dịch dương tự lo cười liêu thanh đạo vận mệnh treo người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi cứu cứu trong lúc thương tâm bế quan luyện kiếm thẳng đến đột phá tiên thiên cảnh giới sau đó cứu cứu một người một kiếm đem tất cả người hành thích người chém giết quay lại g a trang bắt đầu đi hưởng thụ có hết thảy ngẫu nhiên ý động tựu gia tới đi một chút xem tên xuyên đại trạch tôn dịch dương sau khi nói xong liền không nói nữa mà ở trong thành phố náo nhiệt thái độ nhàn nhã như đi bộ nhàn nhã đi theo tôn dịch dương một bên sở hạ vũ cũng là một trận trầm mặc một lát sau đột nhiên nghĩ đến cái gì liền trương khẩu vấn đạo biểu ca đâu cứu cứu n g ư ơ i như thế nào không mang theo hắn tới cùng nhau chơi đ ù a tôn dịch dương lắc đầu cười nói huy nhi cùng cứu cứu lúc tuổi còn trẻ một dạng cứu cứu không muốn hắn tham gia v õ thí hắn mặc dù nghe theo cậu phân phối nhưng là một người chạy ra bây giờ ta cũng không biết ở đâu ngừng lại lại nhìn trước mắt một đầu có chút thanh tịnh nói nhỏ, tôn dịch dương sắc mặt đã bình tĩnh trở lại chậm rãi nói đến rồi chỉ mong lưu lao đầu còn t ạ i n g h e ra tôn dịch dương trong lời nói không che giấu chút nào thương cảm sở hạ vũ hòa sở nguyên kính lết nhau cùng l ư u thượng đi hẻm nhỏ có chút rất nát bất quá rất náo nhiệt vội vã trở về nhà đám người tốp năm tốp ba kể vai s á t cánh đi tầm hoan tác nhạc người trẻ tuổi ngồi ở cửa hóng mát lao nhân trong ngõ hẻm chạy tới chạy lui tiểu hài diễn tấu ra một bức an cư đồ đi ở trong hẻm nhỏ tôn dịch dương sắc mặt bình tĩnh bước chân trầm ổn không vội không khoái hơn nữa mang theo một loại huyền dị vật luật nhìn chằm cậu bóng lưng sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại để cho người ta cảm giác mắt hổ chất lên thẳng tắp theo d o i hẳn cái kia không chê vào đâu được thân hình chỉ là nhìn hồi lâu sở nguyên kính đột nhiên phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp ra tay rất nhanh sở hạ vũ liền lấy lại tinh thần chỉ là càng hiếu kỳ hơn thầm nghĩ trong lòng đến tột cùng là người nào có thể để cho cứu cứu mới vừa vào kinh liền đi bãi phòng tôn dịch dương cuối cùng tại một mặt trước quán dừng lại tiệm mị không lớn liên chiêu bài cũng không có huy nhất năm sau tấm cái bàn bị xoa đen nhánh tỏa sáng cũng không biết dùng đã bao nhiêu năm bất quá trong quán cực kỳ náo nhiệt mỗi cái bàn đều ngồi đầy thậm chí còn có người đang cửa ra vào chờ lấy đ à o qua tiệm mì một mắt sở hạ vũ còn chứng kiến mới chín người mặc áo gấm chu mập mạp hơn nữa nhường sở hạ vũ bất ngờ là chu trạng nguyên vậy mà làm chạy đường mấy ngày không gặp chu mập mạp sắc mặt còn có chút tái nhuận bất q u á khí sắc không tệ hoặc là phát giác được sở hạ vũ ánh mắt chu trạng nguyên quay đầu nhìn sang nhìn thấy sở hạ vũ hòa sở nguyên kính chu mập mạp đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cả cười đi ra chỉ là nhận ra tôn dịch dương thời điểm chu trạng nguyên nụ cười trong nháy mắt gừng khuôn mặt không thể tin được đi đến tôn dịch dương trước người chu trạng nguyên cung kính bài nói vãn bối chu trạng nguyên gặp qua sư phụ ngươi vừa vặn rất tốt chu trạng nguyên vội v à n g đáp sư phụ lão nhân gia ông ta tốt đây ăn cái kia cái nào hương hơn nữa sư phụ chính là chê ta ăn đến quá nhiều mới đem ta đuổi ra ngoài thổi phu một tiếng sở hạo vũ đã bật cười mở miệng nói ra ngươi giỏi lắm chu mập mạp ta còn lo lắng an nguy của ngươi đâu không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn ở chỗ này lần trước hai người dịch dùng nhưng mà nhìn qua hai người chu trạng nguyên lại giống như lão bằng hữu đ ồ n g dạng cười nói không nghĩ tới ở đây cũng có thể nhìn thấy hai vị chúng ta thật đúng là có duyên chuyện lần trước mập mạp ta theo hậu nhất định đến nhà bãi t ạ đúng ba vị chờ ta đây liền đi cho mấy vị thu thập cái bản lời đến cuối cùng chu trạng nguyên vội vã chạy vào thời khắc này sở hạ o vũ làm sao không biết tiệm mì lao bản là thánh giáo tiền bối như thế mới có thể để cho bị thương chu trạng nguyên ngoan ngoãn làm cái điếm tiểu nhị nhường mới vừa vào kinh cứu cứu đến nhà b á i phòng bây giờ sở nguyên kính cũng minh bạch q u á lai thẳng t ó c nhìn chằm chằm tiệm mì lao bản lão bản nhìn lại có sáu bảy chục tuổi n i ê n kỷ thân thể còn xuống tóc trắng bệnh lấy một bộ tắm có chút phát cũ vải xa báo mà hấp dẫn người nhất chính là hai tay của hán bởi vì năm tháng duyên cớ thon dài năm ngón tay khô như xào tre bất giác ở giữa sở hạ vũ đã nhìn lao đầu lao kỹ ra đến bắt mì đi ra cuối cùng cưỡng ép nhắm mắt lại mới từ trên tay của hắn rời khi sâu một hơi sở hạ vũ cố gắng đem hắn lao kỹ mặt động tác q u a n đi sau đó nhìn qua cứu cứu tôn dịch dương vấn đạo cứu cứu hắn là ai một trăm linh tám một trăm linh bảy thương cảm tại sở hạ vũ hòa sở nguyên kính chăm chú tôn dịch dương chỉ là từ tôn nói một cái lao bằng hữu nhìn cứu cứu không muốn nhiều lời sở hạ vũ tuy tốt kỳ lại chưa từng hỏi nhiều mà giờ khắc này chu trạng nguyên chạy ra cười nói ba vị cái b ả n đã thu thập xong thỉnh theo cứu cứu đi vào tiệm mì nhìn chu trạng nguyên chạy phía trước chạy phía sau thậm chí cầm cầm ý vì cứu cứu xoa ghế sở hạ vũ đối với chu trạng nguyên v ấ n đạo mập mạp ngươi như thế nào như thế ân cần ha ha cười l i ê u thanh chu trạng nguyên mở miệng nói ra mập mạp ta thở nhỏ liền nghe sư phụ đem tôn lao cố sự một mực trong lòng còn có ngưỡ ngộ hôm nay mới có thể gặp một lần đương nhiên muốn lấy lỏng nhìn sở hạ vũ đem ánh mắt nhìn sang tôn Dịch Dương ngồi xuống hậu khai khẩu nói, Ta và sư phụ h ắ nghe xem như n hồ b ằ cầu ư sư u tuổi còn trẻ từng mê luyến phong hoa tuyết nguyệt, thu AQQ hoa vừa lúc là còn cũng chỉ cái trẻ từng tốt tới phong vặn hắn này, không nghĩ tới hắn sẽ thu cái mập như n g mê mập vậy phụ h đạo đệ. sẽ đồ được tôn dịch dương mà nói chu trạng nguyên bắt đầu cười hắc hắc đạo chất nhi hồi nhỏ mặc dù không có hai vị công tử anh tuấn nhưng cũng tính toán t ạ m được chỉ là về sau tham ăn mọc ra mọc ra thì trở thành bộ g á n g này tôn dịch dương cũng không có lại xử lý chu trạng nguyên mà là từ tôn nói ba bát mì kho thái tất cả tới một phần bây giờ chu trạng nguyên cười nói được rồi tôn lao trở trong tiếng kêu to chu trạng nguyên đã chạy về phía bếp lò không có quá dài thời gian chu trạng nguyên liền bưng bốn đĩa thức ăn tới cười nói ba vị các ngươi ăn trước mặt xong ngay thôi thức nhắm rất là đơn giản kho đậu r a n g ngũ vị hương đậu nành c à r ố t khô còn có một móng heo tương gật gật đầu tôn dịch dương lại không có đ ộ n g đũa thấy vậy cho dù sở hạ vũ rất muốn nếm thử cũng chỉ có thể c ố nén làm chu trạng nguyên bưng tới ba b á t m ì tôn dịch dương mới cầm đũa lên tinh tế thưởng thức mà sở hạ vũ nhịn n ữ a không được đem bốn dạng thức nhắm đến một lần hương vị quả thật không tệ tuyệt đối không giống như ngự chủ kém nghĩ đến lao nhân này là vị môn trưởng giả không phải vậy chu trạng nguyên cũng sẽ không trốn ở chỗ này chưa thường qua bốn đạo thức nhắm sở hạ o vũ mới đưa chú ý đặt ở trên mặt nhâm nhi thưởng thức mùi vị không tệ mặt cũng thuận miệng nhưng mà tế phẩm phía dưới sở hạ o vũ nhưng lại không thể phát hiện chỗ đặc biệt không khỏi nhìn phía cứu cứu tôn dịch dương như có chút không rõ cứu cứu vì cái gì không nếm thử sắc hương vị đều tốt thức nhắm chỉ là nhìn thấy cứu cứu lúc ăn cơm đợi thần thái sở hạ o vũ không khỏi sửng sốt một chút sở hạ o vũ không biết nên như thế nào hình dung cứu cứu ăn cơm thần thái y ê u nhã tựa hồ không gọi được nói thong dong tựa hồ có chút quá bất quá ăn rất chân thành từ ngụm đập lại một chút thưởng thức trương khẩu vân đạo tiểu thất như thế nào lắc đầu sở hạ o vũ mở miệng nói ra ta vẫn cảm thấy cái này thức nhắm ăn ngon tôn dịch dương gật gật đầu nhưng l à nhìn về phía sở nguyên tính đạo n g ư ờ i đây này nháy mắt công phu sở nguyên tính đã đem một tôm ì n u ố t vào nghe được tôn dịch dương mà nói sở nguyên tính l ắ t đầu đạo vừa ăn t h u ậ n miệng không có phẩm đâu liền đã ăn xong chu mập mạc lại cho ta tới một bát t r ừ n g liêu sở nguyên tính m ộ t mắt sở hạ o vũ h á miệng nói ăn hàng sở nguyên tính cũng không có cùng sở hạ vũ đấu vóc mồm cầm lấy một khối móng heo hướng sở hạ vũ cười cười sau đó từng ngụm từng ngụm t h ấ vậy sở hạ vũ hung h ă n g chừng liếu sở nguyên kính một mắt sau đó lại bắt đầu ăn mì không có tận lực nhấm nháp sở hạ vũ rất nhanh liền đem một tôm mì ăn xong nhìn sở hạ vũ ăn xong tôn dịch dương hỏi lần nữa như thế nào lần này sở hạ vũ suy tư phút chốc hậu khai khẩu nói quả thật không tệ bất quá ngoại trừ thuận miệng ta còn thực sự không có phát hiện chỗ đặc biệt c ư ờ i khẽ liêu thanh tôn dịch dương cười nói càng là bình thường đồ ăn càng có thể hiện ra chỗ vi d i ệ u giống như chúng ta người tập võ võ công càng cao giả càng có thể ở bình thản bên trong hiện ra thần kỳ nhìn sở hạ vũ lâm vào chầm tư tôn dịch dương cũng không thấy g i hắn lập tức sở hạ vũ hòa sở nguyên kính đều đưa mắt quang phóng tại nô diện trên người láo giả tại đỏ bừng lò lửa chiếu rọi lao giả nếp nhăn càng ngày càng thân hãm sáng trắng ánh mắt càng không có một tia thần thái tựa hồ liền hỏa diễm cũng không thể đem hắn chiếu sáng lao giả cũng không có mở miệng nhưng là quay người đi tới mà liền tại bây giờ tôn dịch dương nhưng là lại nói có rượu không có gật gật đầu lão giả chậm rãi hướng đi hậu viện lại xuất hiện thời điểm trong tay đã nhiều hơn một v ò rượu trên v ò rượu còn có bùn nghĩ đến là vừa từ trong đất móc ra đem rượu đàn để lên bàn l ã o đầu tại tôn dịch dương đối diện ngồi xuống sau đó mở l i ế u khẩu đạo ngươi như thế nào vào kinh hữu khí vô lực âm thanh có chút khản giọng còn có chút thét h ế hợp lấy l ã o đầu tướng mạo nhìn lại thật sự là một cái gần đất xa trời lao đầu nhìn qua lão giả tôn dịch dương mở miệng nói ra lớn tuổi liền nghĩ đi ra đi một chút xem lão bằng hữu chúng ta cái tuổi này nói không chừng ngày nào liền không có lần này còn không đợi lão giả mở miệng sở hạ o vũ ngược lại là hết lớn cứu cứu ngươi sao có thể nói như vậy đâu ngừng lại lại phía sau sở hạ o vũ nói tiếp cứu cứu ngươi võ công tốt như vậy hơn nữa dưỡng sinh hữu thuận bây giờ nhìn đi lên mới hơn ba mươi ta xem cứu cứu ngươi ít nhất có thể sống đến trăm tuổi tôn dịch dương cũng không có lý tới sở hạ o vũ mà là nhìn qua lão giả v ấ n đạo người bán mì ba mươi năm vẫn không có thể bước ra một bước kia lão giả cũng không có lập tức trả lời chờ mặc một lúc sau đột nhiên phát ra một tiếng thở dài đạo kiếp này vô duyên đang khi nói chuyện lời a tay mở ra vào rượu, 5 ly rượu, đạo, ngồi, lao ra Ta o vào đạo, đầu đầm đà đã đây rượu, rượu, phu uống rượu nguyên rượu, kêu phất gióp chén. Nghe kính nhận nhi hồng. Ta nếm thử. một vột ly mở mùi miệng năm nếm sở vị, là ngồi, gì bồi cái lên, l nữ đến cuối cùng sở nguyên kính đã đem chén rượu nâng lên một ngụm chút xuống trên mặt lộ ra hưởng thụ thần s ắ c tôn dịch dương thần sắc bình tĩnh trong mắt nhưng là lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thương cảm bưng chén rượu lên chậm dai thưởng thức rượu tư vị bây giờ lão giả cũng sắp chén rượu nâng lên khuôn mặt đầy nếp nhăn vẫn bình tĩnh trong mắt cũng có khó mà nói do tịch mịch cùng bất đắc dĩ đối với cái này chờ rượu ngon chu trạng nguyên hai mắt đã sớm phóng ra ánh sáng tới bây giờ nhịn nữa không được ngồi xuống bưng chén rượu lên trong lúc nhất thời một mảnh trầm mặc sở hạ o vũ cũng không tốt rượu đảo qua cứu cứu cùng lao giả một mắt nhất là nhìn thấy hai người t h ầ n sắc trên mặt lộ ra thú vị t h ầ n sắc sau đó mới bưng chén rượu lên đúng là rượu ngon t i ể u sắc cũng phi thường gặp rõ ràng lại n h ạ t mà là hơi vàng ố lại s ề n sệt vị hương mà không tán cửa vào t h ơ m ngọt rơi hầu sạch sàng khoái tựa như nuốt một k h o ả n ngọt nho mượt mà tinh tế tỉ mỉ kéo dài như di ệ u ra rượu tuy tốt có thể sở hạ vũ cuối cùng không phải châu chuyển động phía dưới bắt đầu đánh giá đến mấy người biểu lộ tới sở nguyên kính trên mặt lại không còn dĩ vãng đờ đất ngang ngược mà là một mặt hưởng thụ bộ dáng cho nên hai mắt cũng hơi n h a o lại cũng không biết là bởi vì cười vẫn là tại phẩm vị rượu ngon chu trạng nguyên vốn là thật nhỏ con mắt đều nhanh không thấy được thần thái kia đều có chút để cho người ta vừa cười khẽ cười một tiếng sở hạ vũ nhưng là đem mắt quang phóng tại cứu cứu tôn dịch dương trên mặt tôn dịch dương sắc mặt cũng không có biến hóa quá nhiều vẫn là thong don như thường bộ dáng bất quá trong mắt nhưng là có mấy phần lưu luyến giống như đang hưởng thụ rượu ngon lại như đang n h ớ lại trước kia t u ế n g u y ệ n phát giác được sở hạ vũ ánh mắt nhất là trong mắt của hắn nghịch ngợm mỹ cười tôn dịch dương trong mắt cuối cùng hiện lên một nụ cười h ư ớ n g cứu cứu cười cười phía sau sở hạ vũ đem ánh mắt trên người láo giả láo đầu sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào sám trắng đôi mắt cũng không thấy bất luận cái gì thần thái phản phất đối với hắn mà nói vừa rồi chỉ là uống một ly không thể bình thường hơn nước sôi để n g ộ i rượu mặc dù vào trong bụng bầu không khí lại chưa từng náo n h i ệ t lên chính là sở hạ vũ nhìn cứu cứu cùng lưu lao đầu cũng không khàn thành cũng ngoắn ngậm ngược lại rất nhanh một vò nữ nhi hồng liền thấy đáy bây giờ tôn dịch dương nhìn lưu lao đầu phú cũng nên đi cáo tử sau khi nói xong tôn dịch dương đứng dậy rời đi không có một câu nói nhảm không có chút nào lưu luyến lưu lao đầu cũng không có mở miệng thậm chí chưa từng ngừng đầu nhưng mà sám trắng trong đôi mắt nhưng là toát ra một loại khó tả thương cảm thân thể lọn khỏm pháng phất tan vào trong bóng tối đi theo cứu cứu tôn dịch dương bên cạnh thân nhìn cậu dáng người mặc dù tiêu sái sở hạ vũ lại có thể cảm nhận được một loại thương cảm thậm chí là nghèo túng t r ư m m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ cuối cùng là nhịn không được trương k h u vấn đạo cứu cứu lao giả kia là ai còn có còn có các ngơi ngã xuống đất quan hệ thế nào không hề giống lao b Tôn không Dương cũng Dịch có lập tức trả rãi lời, chậm đi chậm ở sở â u Nguyễn Quang kéo dài một đầu thẳm trong một trong thịnh. Trong Tôn đột hẻm nhỏ, như hắn nhiên m rấp kéo dáng dấp cái bóng, giống như trong lòng của hắn cô trong lặng, tôn dịch Dương của dài dài Dịch cải cô nhiên mở miệng nói ra, tới ra, t hạ ờ i điểm từng nói với người, cứu cứu nhi. mê luyến một từng từng tức, luyến nương, hắn nữ cứu cứu cô của là Lập h sở、Hạo、vũ không khỏi xưng sở trên mặt viết đầy trấn kinh mà tôn dịch dương nói tiếp tình nhi hương tiêu ngọc vẫn phía sau ta về nhà bế quan hắn cũng thoái ẩn giang hồ không biết tung tích ta cũng là nhiều mặt tìm hiểu mới biết được hắn ẩn thân kinh thành nói đến đây tôn dịch dương trên mặt có không che giấu chút nào sự bất đắc dĩ lắc đầu thở dài mấy năm qua một mực không muốn vào kinh thành cũng không từng muốn vẫn là không tránh khỏi lời đến cuối cùng tôn dịch dương lắc đầu sau đó nhìn qua sở hạ vũ nói tiểu thất thế sự vô t h ư ờ n g chắc chắn hôm nay